Sau khi độ kiếp, liền là trở thành tiên nhân. Có thể bằng cái này phi thăng tiên giới, hoặc là lưu tại địa tiên giới. Bất quá bây giờ nhân tộc chiến loạn, loạn thế xuất anh hùng, càng nhiều người vẫn là lựa chọn lưu tại cái này địa tiên giới, nhìn một chút có cơ hội hay không trở nên nổi bật. Cuối cùng, ở trong địa tiên giới là người người kính ngưỡng tiên nhân. Mà phi thăng tiên giới phía sau, bất quá là cấp thấp nhất tiên nhân mà thôi, muốn lần nữa từng bước một sông ra tới. Hơn nữa, hiện tại tiên giới chủ yếu đều là bị tiên đình nắm giữ, nhất cử nhất động đã không thể giống như trước kia cái kia tự do. Trần Trường Sinh dựa theo hệ thống bản đồ chỉ dẫn, cũng là phụ xuống tại chỗ này phía trên dãy núi. Đệ tử ta liền là thiếu niên kia sao? Trần Trường Sinh so sánh một thoáng bản đồ, phát hiện con trỏ chỉ hướng liền là trước mắt vị thiếu niên này. Lại nhìn về phía thiếu niên kia, lấy Trần Trường Sinh tu vi, tự nhiên là không có cái gì có thể ngăn cản pháp nhãn của hắn. Nhân hoàng chi khí. Trần Trường Sinh kinh ngạc không thôi, thiếu niên kia trên mình, giờ phút này tản mát ra một cỗ khí tức màu tím, như có như không, như không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được. Hơi thở này, Trần Trường Sinh cũng từng thấy qua liền là xuất hiện tại Đế Tân trên mình. Về phần Tây Kỳ vị kia ngụy nhân hoàng, Trần Trường Sinh cũng còn không chạy tới, liền bị đánh chết, thật sự là vô duyên nhìn thấy. Bất quá, Trần Trường Sinh có thể xác định, hơi thở này chỉ có nhân hoàng mới có thể có. Trong nhân tộc có khả năng có cái này tứ giận, đều là nhân tộc chi hoàng. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 340: Thiên cổ nhất đế, thủy hoàng dân chính. Người thiếu niên trước mắt này, tuy là có cái kia nhân hoàng chi khí, nhưng mà cùng hắn làm địch Kim đang tu sĩ. Hiển nhiên cũng không có nhìn ra, bọn hắn chiêu chiêu nguy hiểm, đối mặt thiếu niên này là không lưu tình chút nào, đều là muốn đem thiếu niên này dồn vào tử địa. Thiếu niên tuy là gắng sức phản kháng, nhưng mà dù sao cũng là yếu không địch lại mạnh, rất nhanh liền là dần dần cảm thấy chống đỡ không được. Hắn tạ xung hữu đột, tính toán làm chính mình cố gắng ra một con đường sống. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn không chỉ là kim đan tu sĩ, vẫn là cái kia binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Giờ phút này giữa bọn hắn phối hợp ăn ý, gắt gao phong bế thiếu niên đường lui. Ngươi trẻ tuổi, không phải chúng ta cùng ngươi khó xử. Thật sự là phía trên sở mệnh, thực khó làm trái." Dẫn đầu tướng lĩnh mở miệng nói ra, "Ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu khắc thủ chịu trói đi, cũng có thể ít chịu ra thịt nỗi khổ. Tuy là đã là năm chắc tháng lợi trong tay, nhưng mà tên này tướng lĩnh vẫn là mở miệng chưa hạng." Cuối cùng, cái này vị thiếu niên đối mặt lấy cỡ nào đối ý dưới tình huống, vẫn như cũng là không chịu buông tha, mọi người tuy là lẫn nhau làm địch, cũng là có phần để người kính trọng. Không có khả năng. Thiếu niên giờ phút này trên mình vết thương chồng chất, vẫn như cũng là không chịu buông tha, chém đinh chặn sắt tự tuyệt. Chỉ có chiến tử lão tần người, không có quy đầu hàng lão tần người. Vậy thì tốt, ta liền thành phần ngươi." Dẫn đầu tướng linh vung tay lên, thủ hạ hiểu ý, ngáy mắt thu nhỏ vòng đầy, chuẩn bị đưa cái này quật cường thiếu niên lên đường. Ngay tại cái này thời khắc nguy nan, trận trường sinh rốt cục không còn xem kịch, quả quyết xuất thủ. Ngáy mắt, một cỗ to lớn uy áp bao phủ nơi đây, vô biên vô tận lực lượng nổ nảy lên, vô cùng cường đại. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận to lớn áp bách hướng về chính mình quần quần mà tới, tất cả mọi người là không cách nào động đậy. Tiên nhân. Đám giao nhân tộc binh sĩ thấy vậy, khiếp sợ không thôi. Tiên nhân Thiếu niên kia cũng là một mặt trấn kinh, đây là tiên nhân tới cứu mình sao? Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trần Trường Sinh cũng là hiện ra thất ảnh, hướng về mọi người chậm chậm đi tới. Ta mặc kệ nhân tộc chiến đấu, nhưng mà, thiếu niên này ta bảo vệ." Trần Trường Sinh vừa đi, vừa nói, hắn chỗ đến, cái kia to lớn uy áp đều là tiêu tán theo, xung quanh hết thảy đều là khôi phục như thường. Đám kiêu binh sĩ giờ phút này đến tự do, phát hiện mình có thể tự do hoạt động. Vất quá, bọn hắn đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng nhau nhìn về phía dẫn đầu tướng lĩnh. Dẫn đầu tướng lĩnh nhìn vẻ mặt cười nhạt Trần Trường Sinh, Trong lòng nhanh chóng suy xét phía dưới, lập tức vung tay lên. Bỏ đi. Ngay mắt, nhân tộc binh sĩ đều là nghe lệnh, nháy mắt liền là trốn không còn thấy bóng dáng tăng hơi mà thôi. Cuối cùng đây chính là tiên nhân a, một ngón tay liền có thể nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn bất quá là chỉ là kim đan mà thôi, nhiều nhất liền là tại phàm phu tục tử trước mặt giễu võ dương ai một phen mà thôi, đối đầu cái này tiên nhân căn bản chính là không đáng chú ý. Giờ phút này, cái này tiên nhân xuất hiện, không giết bọn hắn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, bọn hắn nơi nào còn dám nói thêm gì nữa, đương nhiên là chạy đến càng xa càng tốt a. Trần Trường Sinh nhìn đám này, binh sĩ biến mất tại trong tầm mắt, tiện tay vung lên, liền là triệt bỏ chính mình phụ xuống mang tới Ri áp. Cái này đế tân tiểu tử này, đến tận cùng đang làm cái gì đây? Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chính mình cái đệ tử này, chọn vẹn có thể dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng tương lai huy hoàng. Vì sao tại chính mình cường thịnh nhất thời điểm, đột nhiên tuyên bố thoái vị, chạy đến hỏa vân động cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đám lao ra hỏa này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu là cái này đế tân tại đây, nhân tộc cái gì tới loạn thành loại này tình trạng. Bất quá, đây là nhân tộc sự tình nghĩ mãi mà không rõ liền muốn không, rõ, liền để Hỏa Vân Động cái nhóm này nhân hoàng nhón quan tâm đi a. Chính mình tiếp xuống, vẫn là muốn xem thật kỹ một chút, cái này mang theo nhân hoàng chi khí thiếu niên. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn về cái kia sống sót sau hai nạn thiếu niên, đang suy nghĩ lời giảo đấu. Không ngờ, thiếu niên kia trực tiếp liền là một cái quỷ giảm xuống đất. Đa Tạ Tiên nhân ân cũ mạng, khẩn cầu tiên nhân thu ta làm đệ tử. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng thâm phục, thành khẩn vô cùng. Cái này, Trần Trường Sinh hơi sửng sợ. Hiện tại muốn thu lấy đệ tử đều như vậy thành to sao, đều không cần chứng minh mồm miệng. Chân Trương Sinh nhìn về thiếu niên kia, mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Tiên nhân, ta đến từ Tân Quốc, họ Doanh, Triệu thị, tên chính, Tiên nhân có thể gọi ta Doanh Chính." Thiếu niên tranh thủ thời gian tự giới thiệu, vị này tiên nhân đã như vậy hỏi thăm, chính mình lần này bãi sư xác suất thành công nhưng chính là lại thêm mấy phần. "Cái gì?" Chân Trương Sinh kinh ngạc, trong nháy mắt đó hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. "Ngươi gọi cái gì?" Chân Trương Sinh lần nữa xác nhận nói, "Doanh Chính danh tự." cũng không phải cái gì nát phố lớn danh tự à, cái tên này đối trung hoa lịch sử tiến trình có vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Thế trung hoa người, cái tên này hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe qua. Tiên nhân, ta gọi Dĩnh Chính. Dĩnh Chính tuy là không biết rõ trước mắt cái này tiên nhân là ý gì, nhưng lại vẫn đàng hoàng lần nữa trả lời tên của mình. Trong lòng hắn có chút không yên, sẽ không phải chính mình danh tự cùng tiên nhân xung đột, phạm cái gì kiêng kỵ a. Dĩnh Chính. Chân chương sinh kinh ngạc nhìn trước mắt cái này không yên bất an thiếu niên, tất nhiên là vạn phần kinh ngạc a. Cái này chẳng phải là sau này thống nhất 6 nước tần thủy hoàng Doanh chính sao? Chẳng trách người này người mang nhân hoàng chi khí, nguyên lai là tổ long ở trước mặt a. Trần Trường Sinh gật gật đầu, đây chính là doanh chính a, tương lai thiên cổ nhất đế, trên mình không cần điểm nhân hoàng chi khí, đều nói bất quá đi a. Không đúng, loại trừ nhân tộc bên ngoài khí tức, cái này doanh chính trên mình thế nào còn có vu tộc khí tức. Nghe đột vị thiếu niên này là cái kia thiên cổ nhất đế doanh chính phía sau, Trần Trường Sinh tự nhiên là tỉ mỉ quan sát một phen. Kết quả phát hiện, cái này doanh chính trên mình, loại trừ nhân tộc bên ngoài khí tức, lại còn có vu tộc khí tức. Hậu thổ đạo Hưu chuẩn bị làm cái gì? Chân Trường Sinh nháy mắt liền là liên tưởng đến chấp trưởng Luân Hồi Hầu Tổ, không biết rõ nàng đang nuô đồ cái gì. Bất quá, cuối cùng cũng là không nghĩ minh bạch. Ngược lại doanh chính, giờ phút này đã có chút bất an, sợ tiên nhân không tu chính mình làm nô đệ. Gặp tình hình này, Chân Trường Sinh không thể làm gì khác hơn là buông xuống bốn loại suy xét. "Tốt." Chân Trường Sinh mở miệng, "Bản tọa thu ngươi làm đệ tử, ngươi vì bản tọa vị thứ 9 đệ tử." Tiếng nói vừa ra, hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân tu đồ thành công, tu vi tiến giai thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên." "Đinh." Chúc mừng chủ nhân tu đô trở thành, thu được hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ một mai. Linh, chúc mừng chủ nhân tu đô thành công, thu được tiên đạo thẻ một chương. Liên tiếp nhắc nhở theo nhau mà tới, để Trần Trường Sinh nhất thời ở giữa cũng không kịp nhìn kỹ, đầu đắng đắng. Cái này, Trần Trường Sinh thật sự là kinh hỉ đến không biết nên nói cái gì cho phải, phần thưởng này cũng quá là nhiều a. Không hổ là thiên cổ nhất đế doanh chính a, nháy mắt liền để cho chính mình thu hoạch nhiều như thế. Bái kiến sư tôn. Doanh chính mừng rỡ, vội vàng hướng Trần Trường Sinh ý kiến, theo sau nổi lên nghi ngờ. Vị thứ 9 Doanh Chính nghe lời Trần Trường Sinh lợi nói, không khỏi đến hết sức tò mò. "Xin hỏi sư tôn, ta mấy vị sư huynh bọn hắn là?" Chương 341: Từ khí Đông Lai, thánh nhân hàm thế. Nghe được chính mình tân thu cái đệ tử này Doanh Chính lợi nói, Trần Trường Sinh cũng là tạm thời bươm xuống vu tộc khí tức sư tình. Tiếp đó, Trần Trường Sinh bắt đầu làm Doanh Chính giới thiệu. "Tại phía trước ngươi, ngươi còn có mấy cái bất thành khí sư huynh sư tỷ." Trần Trường Sinh nói lên chính mình một đám đồ đệ, nhưng thật ra là rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Chính mình tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm, Đã sớm thần không biết quỹ không hay thành tựu hỗn nguyên thánh nhân. Mà đám đệ tử này, sở hữu Trường Sinh cung cái gì công pháp lâu thần thông rơi pháp bảo lâu cái gì, một đống lớn thần cấp phụ trợ phương tiện phía dưới, lại có thể liền cái thánh nhân đều không cho chính mình tu ra tới. Bởi vậy, nói lên bọn hắn, Trần Trường Sinh đều có chút thở lên. Đại sư huynh của ngươi chính là thiên giới chiến thần, Dương Viễn, tại cậu hắn nơi đó làm lấy một cái phản mịch người làm thuê. Ngươi nhị sư huynh Đế Tân, liền là cái kia đã xuống trọng trách không làm nhân tộc nhân hoàng, trốn ở trong hỏa vân động cùng một nhóm lao đầu tử mỗi ngày phơi nắng nhàn đỡ. Người tam sư huynh Long tộc chi hoàng mang theo một nhà già trẻ một đống rổng, tại tứ hải địa phương nơi đó phục hưng cái gì long tộc đại nghiệp? Ngươi tứ sư huynh, Kim Sí đại bằng khó tin cái nhất, hồi trước còn la hét cái gì để phượng tộc trở về hưng hoang, hiện tại lại tại chơi đùa cái gì trưởng sinh cũng ép bốn cái gì? Trân Trương Sinh từng cái nói lấy, không nói không biết, như vậy tính toán xuống, chính mình đồ nhi đều là tại đủ loại hưng hoang đại thế lực bên trong. Trân Trương Sinh cảm thấy, mình bây giờ ra lệnh một tiếng, có phải hay không liền có thể bao vây hưng hoang? Chờ một chút. Dĩnh Chính nghe lấy nghe lấy, mắt trừng đến càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy chính mình cái cái đầu nhỏ thật sự là chứa không nổi cái này rất nhiều thứ, giờ phút này đã là triệt để mộng bức. Sư tôn, ngài đừng nói trước, ngài liền nói cho ta, chúng ta cái này sư môn có phải hay không cứ gọi trưởng sinh cung. Doanh Chính nghe lời những cái kia chỉ tồn tại truyền thuyết cùng trong lịch sử danh tự, trong lòng cực kỳ chấn động. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tại hổng hoang trong lịch sử, có sâu xa ảnh hưởng nhân vật, mà những nhân vật này, vô luận lợi hại cỡ nào, vô luận là cái gì hoàng, bọn hắn đều là nắm giữ một cái cùng thân phận. Đệ tử trưởng sinh cung Doanh chính giờ phút này thật cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình gặp phải tiên nhân sư phụ lại là nhân vật như vậy. Trường sinh cung cung chủ Trần Trường Sinh. Dù cho đã qua vô tận tuyến nguyện, cái tên này tại trong nhân tộc vẫn như cũ là lưu truyền không suy. Nhân tộc Thánh Sư. Lúc trước nếu không phải vị này, truyền xuống cái kia võ điện, hoàn toàn thay đổi nhân tộc tu hành trạng thái, nơi nào có nhân tộc hôm nay à? Ai có thể nghĩ tới, chính mình bái sư vị này, liền là cái kia trường sinh cung chủ Trần Trường Sinh, nhân tộc Thánh Sư. Ngược lại không sai. Chúng ta sư môn chính xác là Trường Sinh cung." Trần Trường Sinh gật gật đầu. Nghe vậy, doanh chính cả người đều là hô hấp dồn dập, kém chút mất tỉnh đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, chính mình kiếp trước có phải hay không cứu vớt thế giới, mới có như vậy bái nhập Trường Sinh cung cơ hội. "Đi thôi." Trần Trường Sinh mở miệng nói ra, "Cùng ta trở về." "Sư tôn, đợi chút đi, ta hiện tại vẫn là có chút choáng." Doanh Chính cảm thấy, mình bây giờ hơi chút xúc động từng chút một đều sẽ trực tiếp ngắt đi, bởi vì thật sự là quá kích thích, quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Trong mắt cả cung, một trận không khí ba động. Một thân ảnh theo trong hư không chậm chậm hiện hiện ra, chính là Thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân vạn năm kỳ hạn một đẩy, đều nhìn không được thu thập một mảnh hỗn độn mắt cảnh cùng, trực tiếp liền đi hướng thiên ngoại thiên tử tiêu cùng, tìm kiếm đạo tổ Hồng Quân. Kết quả tràn đầy hy vọng mà đi, tràn đầy thất vọng mà về. Đạo tổ Hồng Quân rõ ràng biểu thị, chính mình căn bản là không có cách nhằm vào Trần Trường Sinh. Hồng Quân đã nói có thể do so minh bạch, có thiên đạo che chở, dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ở trong lòng kìm nén. Cuối cùng, cái này Trần Trường Sinh hiện tại không biết rõ làm sao lại cùng thiên đạo liên hệ lên không biết rõ có giao dịch gì. Tiên đạo cũng căn bản liền là không kiêng kỵ hủy, trực tiếp liền là thiên hướng Trần Trường Sinh. Cho dù là đạo tổ Hồng Quân, muốn động Trần Trường Sinh, cũng đến cân nhắc một chút một phen, như vậy đưa tới hậu quả có phải hay không chính mình chịu đựng nổi. Ta không cam tâm a. Thái thượng thánh nhân nhớ tới trong tự tiêu cùng, đạo tổ Hồng Quân một mặt bất đắc dĩ, cùng cái kia vạn năm trước chính mình bị trấn áp thời điểm, như ra vừa rút lui. Chỉ là, chính như Hồng Quân nói, không cam tâm lại có thể thế nào? Vạn năm trước, bọn hắn không dám vi phạm tiên đạo ý tứ, mà phạm cái kia Trần Trường Sinh. Chẳng lẽ vạn năm phía sau, bọn hắn liền có thể đối Trần Trường Sinh xuất thủ sao? Trần Trường Sinh, không báo ngày đó bị trấn áp muối thủ, ta Thái thượng thể không bỏ qua. Thái thượng thánh nhân nhớ tới Trần Trường Sinh ngày đó cái kia một bộ tuyên án bộ dáng của mình, không khỏi đến nghiến răng nghiến lợi lên. Bất quá, Thái thượng thánh nhân đi qua vạn năm trấn áp phía sau, cũng là phi thường rõ ràng. Chính mình cùng Trần Trường Sinh ở giữa thực lực, có trời cùng đất khác biệt. Muốn đối phó Trần Trường Sinh, chính mình nhất thiết phải thu được lực lượng cường đại hơn. Nghĩ như vậy, Thái thượng thánh nhân cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu xem bói. Lĩnh hội tiên cơ. Mình bây giờ đã là thánh nhân, bình thường cơ duyên cái gì, đã là không thể để cho mình tiến bộ. Chỉ có lấy thánh nhân kia chi lực suy tính, mới có thể tìm được thích hợp bản thân cơ duyên. Thái thượng thánh nhân hết sức chăm chú, suy tính một phen phía sau, đạt được một chút cơ duyên chỉ dẫn. Nhân tộc. Thái thượng thánh nhân nhìn xem quẻ tượng chỗ bày ra, đều là chỉ hướng cái kia nhân tộc. Ý tứ này rất rõ ràng, hắn nếu muốn thêm một bước, có thể mượn nhân tộc lần nữa đột phá. Khiến Thái thượng thánh nhân một trận mừng rỡ, cuối cùng lần này thế, nhưng đột phá cơ hội a. Chỉ là, mừng rỡ phía sau Thái thượng thánh nhân theo sau chính là sắc mặt lạnh xuống. Ta bây giờ đã bị chặt đứt nhân tộc khí vận, nhân giáo cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, nên làm gì là tốt. Cái kia đang chết Đế Tân, chặt đứt nhân tộc khí vận cùng nhân giáo liên lụy, nhân giáo đã là hữu danh vô thực tồn tại, căn bản cũng không có bao nhiêu nhân tộc khí vận đang nói. Lần này cơ duyên chỉ hướng cái kia nhân tộc, mặc dù là một cái kiếm không dễ cơ hội, thế nhưng là để thái thượng thánh nhân phạm đến khó tới. Trong lòng không khỏi đến thống hận đến Đế Tân, hà tất làm như thế sự tình không lưu một đường. Thôi được, không cần rầu rĩ những cái này chuyện cũ năm xưa. Thái thượng thánh nhân giờ giải, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Như là đã đi qua, chính mình nghĩ nhiều nữa cũng là vô ích. Thế là, Thái thượng thánh nhân trực tiếp vận dụng đại pháp lực, ngưng tụ ra một cái tam thi. Tiếp theo, liền lai chỉ dẫn cỗ này tam thi, hướng thẳng đến địa phủ luân hồi, phủ xuống nhân tộc. Như vậy như vậy, ta cùng nhân tộc nhân quả lần nữa cấu kết, nói không chắc có thể tái tạo nhân giáo. Thái thượng thánh nhân mừng rỡ không thôi, đây cũng là cơ hội của mình. Oeng! Trong nhân tộc, lại là một đạo khí tức xuất hiện. Đây là tử khí đông lai. Có thánh nhân hàng thế. Vô số đại năng. Trong thấy cái kia tử khí xuất hiện nhân tộc, đều là kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng bọn hắn đều là hiểu rõ. Đảng này thánh nhân quả nhiên là không có nhàn rỗi, dù cho là tiên phàm cách nhau phía sau, vẫn như cũng là không chịu buông tha. Đều là nghĩ đến đủ loại chuyển quy tắc lỗ thủng, tính toán lần nữa nắm giữ phàm nhân thế gian. Giờ phút này, thánh nhân đều hạ cục. Cái này nhân tộc, nhìn tới lại là một trang lượng kia a. Chương 342, Phong Hỏa Nhị Hoa VS Trưởng Sinh F4. Nhìn thấy trên nhân tộc tử khí đông lai, Trần Trường Sinh chỉ là nhìn một chút, căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn tới Đế Tân là chuẩn bị lấy lui làm tiến, tới một chiêu đóng cửa đánh tráo. Trần Trương Sinh nháy mắt chính là muốn minh bạch, cái tiết để đó nhân hoàng không làm xin nghỉ hưu sớm đế Tân một điểm ý nghĩ. Thôi được, xem hắn lúc này có thể hay không thành công a. Trần Trương Sinh đối với chuyện này cũng là không có quá nhiều quan tâm, dù sao che không được thời điểm, chính mình ra mặt xử lý một chút liên tốt. Lấy cái kia không biết mang cái gì không thể cho ai biết mục đích thiên đạo, đối chính mình bày ra quá phận nhiệt tình, tin tưởng những chuyện này, hắn sẽ không cùng chính mình tính toán quá nhiều. Trần Trương Sinh hiện tại liền là thu tâm mắt lại, mang theo doanh chính trực tiếp trở lại trường sinh cung. A, đây không phải cung chủ sao? Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ ngay tại Không Tiên trong phòng nhỏ tụ chúng mao cá, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện ở ngoài cửa, vội vã lớn tiếng hô lên. Không Tiên cùng Minh Hà lão tổ cũng là cảm giác đứng lên, cùng đi ra ngoài. Bái kiến cung chủ, cung chủ hồi lâu không thấy, vẫn như cũng là phong thái vẫn như cũ. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ cùng nhau mở miệng, ca tụng nói. Không Tiên lườm bọn hắn một chút, có chút khinh thường. "Cung chủ, ta tố cáo, hai người này nghiêm trọng quấy nhiễu ta công việc." Ta đề nghị đem cái này hai hàng nghiêm trị, Zhan De. Tốt tốt, lùi đến quản các ngươi. Trần Trường Sinh nhìn bọn hắn, có chút bất đắc dĩ, lấy Trường Sinh cung giờ phút này địa vị, căn bản là không người dám phạm, mấy vị này cả ngày cũng là nhàn rỗi nham trắng. Ba người nghe xong, đều là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Liên La nhìn thấy tại bên cạnh Trần Trường Sinh doanh chính, không khỏi đến tò mò. "Cung chủ, đây là lại từ đâu bên trong lược gạn? Nơi nào mang về thiếu niên?" Nhìn thật không tệ, là cái hạt giống tốt. Đây cũng là cung chủ nhận lấy đệ tử sao? Ba người cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật gật đầu. "Không tệ, đây chính là ta mới thu tới đệ tử. Cái này là ta vị thứ 9 đệ tử, tên là Doanh Chính." Chấn Nguyên Tử đám người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giờ phút này tỉ mỉ quan sát phía dưới, cũng là phát hiện Doanh Chính không giống bình thường. Cái này Doanh Chính không chỉ mang theo nhân hoàng chi khí, còn trộn lẫn lấy vu tộc khí tức, khiến bọn hắn nhất thời ở giữa muôn nói lại thôi. "Công chủ, trong này không có cái gì, cái kia." Cuối cùng, Chấn Nguyên Tử mở miệng nói. Hắn cũng không hi vọng chính mình trường sinh cùng sẽ cuốn vào cái gì đại âm mưu bên trong. Không sao, ta đều biết." Trương Sinh gật gật đầu, an ủi ba người nói, "Mặc kệ Vu tộc có cái gì mưu đồ, mình bây giờ thực lực, vô luận như thế nào đều đủ để ứng phó. Hung Chi, chính mình cùng Hậu tổ luôn luôn quan hệ không tệ, nàng hẳn là sẽ không tận lực nhằm vào Trưởng Sinh cung cái gì. Mấy vị này là Trưởng Sinh cung trưởng lão." Trương Sinh làm doanh chính giới thiệu. Doanh chính liền vội vàng tiến lên bái kiến. "Đệ tử Doanh chính, bái kiến Trưởng Sinh cung chư vị trưởng lão." Doanh chính từ nhỏ nghe lấy Trưởng Sinh cung có sự lớn lên, Giờ phút này nhìn xem trước mặt ba người, tự nhiên đoán được bọn hắn liền là cái kia chấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ, còn có Khùng Tuyên. Dĩnh chính trong lòng kinh thán không thôi, quả nhiên là trưởng sinh cung a, những trưởng lão này tất cả đều là thánh nhân cấp bậc. Sư tôn. Lúc này, nghe được cửa ra vào âm thanh phía sau, hai cái thân ảnh cũng là từ bên trong đi ra tới. Toàn bộ là tiểu Hoa Nhi. Chính là cái kia hộ Lova cùng Na cha. Holova thành hình thời điểm, lựa chọn bảo Lova ba trạng thái. Mà Na cha cũng là bạo trì hóa ba hình thái. Này nói là muốn cùng hộ lôa tạo thành một cái phong hỏa nhị hoa tổ hợp, chống lại đại điểu sư huynh cái tên đó rất quái lạ cái gì Trường Sinh cũng F4. Bất quá, đừng nhìn hai người này đều là tiểu oa nhi bộ dáng. Giờ phút này cảnh giới của bọn hắn đều là đã đi vào chuẩn thánh. Cuối cùng một cái là thập đại linh căn một trong, thiên phú vốn là cường đại. Tuy là đối chiến thực lực bị chính mình sư tỷ một mực nhịn ép, nhưng mà hộ lôa cảnh giới một mực liền dẫn trước đặc kỹ. Một cái thế nhưng lúc trước linh châu tử, vốn chính là đại la kim tiên tu vi. Truyền thế phía sau, bái nhập Trần Trường Sinh môn hạ, Tu vi càng là vô cùng cường đại. Cuối cùng, vị này vốn là phong thần lượng kiếp khí vận chí tử, vị miễn cưỡng đặt tại Trường Sinh cung thành thành thật thật tu hành. Bây giờ Trường Sinh cung môn hạ, liền đắc kỷ, khương tuyết đám người vẫn là đại la kim tiên. Đây là ngươi hai vị sư huynh. Chân Trường Sinh cũng là vì doanh chính giới thiệu. Đây là ngươi hộ lôa sư huynh. Đây là ngươi Na trà sư huynh. Doanh chính nhìn xem trước mặt hai vị này, tuy là hắn cảnh giới tu hành tương đối thấp, nhưng mà cũng biết hai cái này ba ba bộ dáng sư huynh không nhìn thấy. Bởi vậy, Doanh chính liền vội vàng tiến lên hành lễ. Sư đệ Doanh chính Gặp qua hai vị sư minh. Một thiếu niên bộ dáng doanh chính, đối hai cái hoa hoa hành lễ, một màn này thế nào nhìn đều có chút không hài hòa. Bất quá, mọi người tại đây đều là rõ ràng vô cùng, hai vị này mặc dù là hoa hoa, thế nhưng đều là sống trên vận năm. Hồ Lô Hoa cùng Na Cha hướng về doanh chính đáp lễ lại. Theo sau, Hồ Lô Hoa nhìn sau lưng Trần Trường sinh không có người nào nữa, đã là nhịn không được, mở miệng hỏi. Sư Tôn, Sư Tỷ đây? Hồ Lô Hoa hỏi, Sư Tôn hồi trước không phải triệu hoán Sư Tỷ sao? Thế nào lúc này chỉ có Sư Tôn trở về sư Hắn nhưng là muốn sư tỷ, còn muốn hắn mang theo chính mình nhân tộc An Song An. Chân Trương Sinh có chút bất đắc dĩ, tự nhiên là một chút liền nhìn thấu hồ lô quan tâm phương hướng ở nơi nào. Ngươi cũng một cái mấy vạn năm sinh linh, thế nào vẫn là như vậy tiểu hãi tâm tính. Ngươi sư tỷ a, vi sư để hắn làm việc. Chân Trương Sinh hồi đáp, cũng không biết Đắc Kỷ mang theo Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc, tại châu kia huyền huyễn thế giới lăn lộn đến thế nào. Tốt, mọi người không có việc gì liền tất cả giải tán đi, cái kia làm gì liền làm gì đi. Chân Trương Sinh mở miệng nói ra, đem mọi người xua tán. "Dĩnh Chính, ngươi đi theo ta tới." Chân Trương Sinh mở miệng phân phó nói, theo sau liền là giậm chân mà đi, Doanh Trinh vội vã theo sát sư tôn vài bước, trong lòng kích động không thôi. Hắn biết, sư tôn tiếp xuống, liền muốn truyền thụ chính mình tu tiên công pháp. Chân Trương Sinh một đường đi tới quen việc dễ làm, rất nhanh liền là mang theo Doanh Trinh đi tới công pháp lầu phía trước. Doanh Trinh, nghe lấy, tiến vào bên trong, thu được công pháp gì, nhìn chính ngươi. Chân Trương Sinh chỉ vào trước mặt công pháp rơi, quay đầu hướng Doanh Trinh nói. Sư tôn, cái này? Doanh Trinh nhất thời làm không rõ ràng, cái này truyền thụ công pháp, cũng đều là mặt đối mặt truyền thụ cho sao? Thế nào sư Tôn liền gọi chính mình vào lầu chính mình tìm đi, đây thật định đáng tin sao? Yên tâm, ngươi tiến vào bên trong phía sau, chỉ cần dùng tâm cảm thụ, tự nhiên liền sẽ có cơ duyên phụ xuống. Trần Trường Sinh nhìn doanh chính nghi hoặc, cũng là có khả năng lý giải. Cuối cùng, tựa hồ là mỗi người mới vào công pháp lầu, đều sẽ có dạng này nghi hoặc, thật sự là quá mức khó bề tưởng tượng đi. Phải. Sư Tôn. Doanh Chính nghe sư Tôn nói như thế, cũng chỉ đành đè xuống trong lòng nghi hoặc, gật đầu đáp. Tiếp đó, tại Trần Trường Sinh phất tay ra hiệu phía dưới, Doanh Chính liền đem tin đem nghi hướng lấy bên trong đi đến. Chương 343: Độc đoán và cổ, Hoàng Thiên Đế, Tha hóa tự tại pháp. Doanh Chính nửa tin nửa ngờ tiến vào cung pháp lâu, vừa tiến vào cung pháp lâu, cái kia cung pháp lâu cửa chính liền ầm vang một tiếng đóng lại, hù dọa đến Doanh Chính một cái giật mình. Bất quá nhìn xem đã đóng lại cửa chính, Doanh Chính biết việc đã đến nước này, chính mình đã không có đường quay về. "Tốt ta, tiếp xuống, liền để ta nhìn một chút, cái này Trường Sinh Cung cung pháp lâu có cái gì trò thần kỳ?" Ký ức Doanh Chính đối cái này vẫn có chút mong đợi, cuối cùng đã qua vô tận tuyết nguyệt phía sau, Trường Sinh Cung đại danh vẫn tại trong nhân tộc lưu truyền không suy. Chính mình Sư Tôn, Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh, càng là trở thành nhân gian lớn nhất tế bái chỗ tồn tại, so nhân hoàng càng thêm long trọng. Sư Tôn như là đã nói như thế, tất nhiên liền sẽ không là ăn nói bừa bãi, lừa gạt mình một cái nho nhỏ nhân tộc thiếu niên. Nghĩ tới đây, doanh chính trong lòng hơi chút điên ổn, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, ngược lại nhìn xem trong công pháp lâu tình hình. Công pháp lâu danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, ngẩng đầu nhìn tới, đập vào mi mắt là vô số công pháp. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp, tại trên giá sách, ở trên bàn sách, thậm chí liền trên mặt đất đều là đắp đến tràn đầy, tựa như thư sơn biển sách đồng dạng. Duyện Chính thân ở trong đó, thậm chí ngay cả đứng địa phương đều nhanh không có, dĩ nhiên là không biết nên như thế nào đặt chân. Quả nhiên là công pháp lâu, quả nhiên là trường sinh cũng a. Duyện Chính cảm khái không thôi, cái này công pháp lâu danh tiếng quả nhiên là danh phụ kỳ thực, nhiều như vậy công pháp bí tịch tại đây, e rằng đã là bao gồm Hồng Hoang Thiên Điệu tất cả phương pháp tu hành a. Duyện Chính tiện tay cầm lấy bên người công pháp xem xét, bất quá là thô thô xem, càng là kinh ngạc không thôi. Cái này há lại chỉ có từng đó là bao quát Hồng Hoang a, lại còn có ta không biết thế giới công pháp. Rất nhiều công pháp trên bí tịch Dĩ nhiên là sáng loáng tiêu chí chú lấy dị giới hai chữ, rõ ràng liền không phải cái thế giới này công pháp. Hơn nữa, Doanh Chính phát hiện, những công pháp này không có chỗ nào mà không phải là đại đạo cấp bậc công pháp, cho dù là cùng hồng hoàng đồng dạng công pháp, cũng là càng thêm thượng tận, nhắm thẳng vào đại đạo. Trường Sinh cung nội đình, khủng bố như vậy, Doanh Chính một đường xem xuống, không khỏi đến vì đó sợ hãi thán phục. Khó trách Trường Sinh cung sẽ bồi dưỡng được như là đại sư, minh nhị sư, minh tam sư, minh tứ sư, minh các loại đám này kinh thiên động địa đệ tử. Liền trong công pháp lâu này tùy tiện ném bản công pháp ra ngoài, ẽ e rằng Hồng Hoang Liễn sẽ vì vậy mà đánh tối đủ. Duyện Chính vô cùng tin tưởng vững chắc, dù cho là một đầu heo, kéo đến trong công pháp lâu này, cũng có thể thành tựu chư trung đại năng, nhất thống tiên hạ vạn heo, trở thành tổ heo. Cái này Trường Sinh cung nội tình biết bao thâm hậu, mình có thể bái nhập trong đó, quả thực liền là lão tần người ngàn vạn năm vừa gặp cơ hội. Bất quá, Duyện Chính lập tức cảm thấy khó khăn lên, cảm nhận được kẻ có tiền trên não. Công pháp này quá nhiều, như vậy cũng tốt vậy cũng tốt, ta nên lựa chọn như thế nào? Duyện Chính hạnh phúc vừa khổ buồn bực, cái này mới nhìn qua cực kỳ lợi hại, cái mới nhìn qua kia cũng như bức chính mình căn bản không biết rõ lựa chọn loại nào tốt. Vất quá, Doanh Chính rất nhanh liền nhớ tới cái kia Ôn Tồn Lễ Độ Sư Tôn, cái kia Vân Đạm Phòng Khinh đã nói, muốn dụng tâm. Doanh Chính nhớ tới Sư Tôn phân phó, giờ phút này rốt cuộc Minh Bạch Câu nói này chân lý. Thì ra là thế, Sư Tôn đã sớm có đón trước, thật sớm lưu lại phá giải chi đạo, Sư Tôn thật sự là lợi hại a. Doanh Chính đối chính mình Sư Tôn kính nể không thôi, lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, dựa theo Sư Tôn giao phó, bắt đầu dụng tâm cảm thụ. Phen này tâm như chỉ thủy phía dưới, trong công pháp lâu nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Tiếp đó, Không biết qua bao lâu, Dưnh Chính lòng có cảm giác, đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy một bản bí tịch trôi nổi ở trước mặt mình, kim quang lóng lánh, thần kỳ vô cùng. Đây cũng là thích hợp nhất công pháp của ta sao? Dưnh Chính thấy vậy bí tịch, lòng có hiểu ra. Hoàn Mỹ. Hai cái chữ to xuất hiện tại trên thư tịch, chấn nhiếp và cổ. Dưnh Chính duỗi tay ra chạm đến quyển sách này, nháy mắt liền là bị hấp dẫn trong đó. Đây là? Dưnh Chính phát hiện, chính mình giờ phút này thân ở hoàn toàn hư ảo lại hiện thực trong không gian. Hắn không thấy mình thân thể chỗ tồn tại, chỉ có tầm mắt bị không biết tên lực lượng dẫn dắt. Một cái phấn điêu ngọc chất tiểu A Nhi xuất hiện ở trước mắt, doanh chính nhìn đến rất làm vui vẻ. Tiếp đó, đột nhiên một đám người tràn vào. Chí tôn cốt loại vật này, tên tiện chủng này thế nào phối có? Một vị phụ nhân căn bản là để ý đứa bé này đáng yêu không đáng yêu, trực tiếp phân phó thủ hạ, đem cái kia tiểu A Nhi bắt. Ngay sau đó, hình tượng này liền là huyết tinh vô cùng, tiểu A Nhi này bị người đoạt cốt, biến thành một giới phế nhân. Chỉ là, đứa bé này không có cứ thế từ bỏ, ngược lại không sờ lòng. Dù cho mất đi trời sinh chí tôn cốt, cũng không có cam chịu. Tiếp đó, một đường vượt mọi chông gai, Trải qua vô số gian nan hiểm trở, trải qua vô số sinh ly tử biệt, trải qua vô số đào quang kiếm ảnh. Một đường trùng dậy. Cuối cùng, đứa bé này, vô địch giữa thiên địa. Tả tên Hoàng Thiên Đế. Cái kia tiểu oa nhi cuối cùng trưởng thành là trong thiên địa cường giả, sừng sững ở trong thiên địa, không thể lật nổi. Huynh ảnh dần dần biến mất, Dưn Chính tầm mắt cũng là bỗng nhiên một vùng tăm tối. Sau một khắc, Dưn Chính mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ là thân ở trong công pháp lâu, vừa mới hết thệ tựa như là giống như nằm mơ. Dưn Chính khiếp sợ không thôi. Nhìn xem trong công pháp lâu một mảnh thái bình, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại a? Cái kia tiểu gai nhi cuối cùng độc đoán và cổ, tròn vẹn liền là Void a. Chính mình bàn quan cuộc đời của hắn, theo lấy hắn nổi sóng chập trùng trải qua, lúc thì hưng phấn, lúc thì xúc động, cũng mệt mỏi, cũng thất lạc. Cuối cùng, cuối cùng nhìn thấy hắn sừng sững ở trong thiên địa, trong lòng cũng là cảm thấy hết diện. Chỉ là, đợi đến lần nữa trở lại cái này trong công pháp lâu thời gian, lại cảm thấy vạn phần thất vọng mệt mát. Đúng lúc này, trước mắt quyển sách kia tịch cũng làm phát sinh biến hóa cực lớn. Trên trang sách kia hoàn mỹ hai chữ dần dần biến mất, thay vào đó là vài cái chữ to dần dần nổi lên. Tha hóa tự tại pháp. Doanh Chính mừng rỡ không thôi, cái này chẳng phải là cái kêu hoang đáp ý công pháp sao? Nguyên lai like đây cũng là thích hợp nhất chính mình công pháp a. Doanh Chính nhất thời cảm khái không thôi, làm cái kia không thể gặp nhau bằng hữu, cũng là chính mình cuối cùng được đền bù chỗ nguyện. Chính mình cùng Hoang Đồng Dạng đều là bị vứt bỏ nhân vật. Tại cái kia đi quốc, xem như là nhân, sinh tử không có bất kỳ người nào quan tâm. Có lẽ, duy nhất có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ cần mình không ngu ngốc, Dù cho là con rơi, cũng có thể trở thành trong thiên địa đại nhân vật. Như cái kia Hoang Đồng Đãng, chỉ cần người đang ở hiểm cảnh, không cam chịu, cuối cùng nhất định có thể đủ được đền bù cho nguyện, đoạt lại chính mình mất đi hết thảy. Doanh Chính kích động không thôi, hiện tại vội vã mở ra quyển công pháp này. Nháy mắt, vô số tin tức tràn vào doanh chính trong đầu. Doanh Chính mừng rỡ không thôi, đây là Tha Hóa Tự tại Pháp tin tức. Hiện tại vội vã tại đây ngồi xếp bằng xuống, ngay tại trong công pháp lâu này, tu hành đến cái này Tha Hóa Tự tại Pháp. Ngay tại lúc này, thân ở công pháp lâu phía ngoài Trần Trường Sinh, cũng là đạt được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu được đệ tử đồng bộ công pháp. Tha hóa tự tại pháp. Chương 344, giao chỉ tiên quốc, lập. Trần Trường Sinh đem doanh chính đưa vào công pháp lâu phía sau, kỳ thực vẫn đứng ở bên ngoài công pháp lâu chờ lấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thân là thiên cổ nhất đế doanh chính, tại cái này hồng hoang thiên địa bên trong, còn có thể phát huy ra dạng gì thủy hoàng đế phong thái. Đợi đến hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, Trần Trường Sinh cũng lạ vì đó sững sờ. Ồ, ngược lại không nghĩ tới, cái này thủy hoàng đế cho dù là tại hồng hoang thế giới, vẫn như cũng là phong thái vẫn như cũ a. Chân Trường Sinh mừng rỡ không thôi, rõ chính lại có thể tu được Hoang Thiên Đế công pháp. Hoang. Đây chính là độc đoán vạn cổ tồn tại, ở trong thế giới hoàn mỹ là độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù mình hiện tại đã là xa xa siêu việt hắn tồn tại, nhưng lạ vẫn nghe khâm phục vị này. Đang bị người móc xuống chí tôn cốt phía sau, không có đến đây cam chịu, ngược lại đi ngược dòng nước, với cùng một đường vùng dậy. Dạng này trải qua, cùng chính mình cái đệ tử này doanh chính trải qua, ngược lại có chút tương tự. Cuối cùng, doanh chính tuy là không nói, nhưng mà dựa theo chính mình suy đoán lời nói chỉ sợ hắn là vừa vận theo cái kia địch quốc chú tới, không nguyện ý xem như hạt nhân bị quản chế tại người. Như vậy như vậy, cái này hoang ngược lại cùng doanh chính có chút phù hợp, cái này tha hóa tự tại pháp cũng là khó được công pháp. Chân Trương sinh vui mừng không thôi, doanh chính có khả năng tu được cái này tha hóa tự tại pháp, thật sự là kiện ngạc nhiên sự tình. Nghĩ lại, chính mình đại đệ tử Dương Tiến tu được trọng đồng, hiện tại cựu đệ tử doanh chính lại tu được hoang truyền thừa. Hình như, đây là muốn đem cái kia hai huynh đệ công pháp một lưới bắt hết ý tứ a. Chân Trương sinh cười cười, cảm thấy cái này hình như cũng là có chút thú vị bộ dạng cùng đồng thời. Tại Khương Tuyết chỗ tồn tại phiến kia huyền huyễn trong thế giới, tại Trần Trường Sinh rời đi về sau, Đát Kỷ cũng là không có nhà rỗi, chuẩn bị làm một đợt sự tình. Tiểu Hắc, chúng ta sư tỷ sư muội một mực tại ngươi cái này bất tử cấm địa ở lại cũng không phải cái sự tình a." Đát Kỷ cùng Tiểu Hắc nói, có ý riêng. Tiểu Hắc căn bản không có lĩnh ngộ Đát Kỷ ý tứ, liền vội vàng hành lễ. "Đát Kỷ, ngươi lời này tùy tiện nói một chút liên tốt, cũng đừng ở cung chủ trước mặt nói a." Tiểu Hắc lau một cái đổ mồ hôi, sợ hãi không thôi. Hiện tại đã không có bất tử cấm địa, chỉ có Trường Sinh cung. Nơi đây liền là Trường Sinh cung, các ngươi thân là đệ tử Trường Sinh cung, muốn ngốc bao lâu liền là bao lâu, ta tuyệt không hai lời. Tiểu Hắc Vội vã biểu hiện lòng trùng, thì thầm trong lòng, cái đắc kỷ này sẽ không phải là không có việc gì, chuẩn bị làm chứng mình một đứa ta. Tiểu Hắc Vội vã hồi tưởng, chính mình có phải hay không có chỗ nào đắc tội nàng. Đắc kỷ ngay vậy, vẫn như cũng là lắc đầu. Lời nói mặc dù như vậy, ta vẫn là cảm thấy có chút ngủng, nơi này dù sao cũng là nơi đã từng nhà đi. Bà cô của ta ơi a, ngươi cũng đừng nói a. Tiểu Hắc không ngừng tiêu khổ, đây là quyết tâm muốn làm chứng mình sao? Ta lúc nào đã tội ngài, ngươi nói thẳng, tiểu hắc ta trước tự đoạn nói lút bồi tội có được hay không? Vậy ta đi. Tiểu hắc một mặt đi quyết, thực tế không có cách nào, chính mình liền rời đi nơi này, thủ hộ ở bên ngoài a. Khụ khụ, tiểu hắc ngươi hiểu lầm. Đắc Kỷ thấy vậy, trong lòng oán trách cái này tiểu hắc vẫn là không hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện a, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phá ý đồ của mình. Dựa theo chúng ta trưởng sinh cung quy củ đây, đệ tử lợi hại phía sau, là có thể ở bên ngoài khai sơn lập phái, tiểu hắc ngươi nhìn ta lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại. 10 cái tiểu hắc đều không phải đối thủ của ngài. Nguyên Cớ, ta đã lợi hại như vậy, là thời điểm có một khối địa bàn của mình a, trước đó vài ngày bị sư tôn đánh chết cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đệ nhất cấm địa chi chủ. Tiểu Hắc nháy mắt liền là thấm nhuần mọi ý, cái này đệ nhất cấm địa chi chủ đều chết hẳn, cái này đệ nhất cấm địa tất nhiên không có tồn tại tất yếu. Đắc Kỷ đã muốn địa bàn, chính mình nếu là lại không hiểu, liền sớm làm rút khỏi trưởng sinh cung, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thế là, tiểu Hắc lúc này liền mang theo Đắc Kỷ cùng thương quyết phủ xuống tại đệ nhất cấm địa bên trên. Giờ phút này Bởi vì đệ nhất cấm địa chi chủ vẫn lạc, đệ nhất cấm địa đã tại đây phong sơn đóng cửa, mở ra đại trận. Vất quá, cái này tại đã trở thành bất hủ tiểu hắc trong mắt, đại trận này liền tựa như không có tác dụng. Bất quá là phất tay, liền đem đại trận kia phá diện. Người ở bên trong nghe lấy, các ngươi đã bị ta tiểu hắc một người bao vây, muốn sống sót, liền mau mau lăn ra. Đệ nhất cấm địa còn lại môn nhân, nhìn xem cái kia một người la to tiểu hắc, đều là sợ hãi không thôi. Vị này chẳng phải là phía trước bất tử chi chủ, bây giờ Trường Sinh cung tứ nhất chó săn sao? Hắn đến chỗ này sẽ không phải là muốn bởi tận giết ngươi a. Đắc Kỳ thấy vậy, cũng là đứng ra nói. Đệ Nhất Cấm Điệu chi chủ một cái chết, đệ nhất cấm điệu đã không có tổn tại tất yếu. Đắc Kỳ bá khí vô cùng, trực tiếp tiến bố. Nơi đây sau này liền làm ta chi đạo trận, tên là giao chỉ thiên quốc, các ngươi nếu là khống phục, cứ việc đứng ra. Tiểu Hắc tại một bên ma quyền sát trưởng, lần này cuối cùng có thể thi thố tài năng sao? Chỉ là, để hắn thất vọng là, đệ nhất cấm điệu những người kia gặp tình hình này, đã là đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúng ta thực tình thần phục, còn mời tha chúng ta một mạng. Cái này thần phục quả quyết. Đầu hàng tốc độ nhanh chóng, để tiểu Hắc căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Cái này cũng không có cách nào, cuối cùng Đát Kỷ ngày đó thế nhưng lực háng đệ nhất cấm địa chi chủ nhân vật, bên cạnh nàng vị kia thế nhưng thiên kiêu bảng đỗ bảng. Đệ nhất cấm địa tên tuổi vang dội, nhưng mà đều là đệ nhất cấm địa chi chủ diễn chính, người khác căn bản là không có khả năng cùng trước mắt ba vị này tồn tại chống lại. Khiến trường sinh cùng ba người đều là bất ngờ, không thể tưởng được sự tình lại có thể thuận lợi như vậy. Cứ như vậy, Đát Kỷ không cần tốn nhiều sức liền đem đệ nhất cấm địa thu nhập môn hạ của chính mình. Bởi vì đệ nhất cấm địa bị diệt Vô số cường giả nhộn nhịp không hiểu dựa vào mà tới. Trong đó không thiếu bất hủ chi chủ, bất hủ vương giả tồn tại. Bọn hắn đều hiểu, hai vị này đều là đệ tử Trường Sinh Cung, Trường Sinh Cung bọn hắn chưa chắc có tư cách gia nhập, cuối cùng cái kia tiểu hắc mỗi khi bị người hỏi như thế nào gia nhập Trường Sinh Cung, đều làm một bộ ngươi cũng xứng thì miệt. Bất quá lùi lại mà cầu việc khác, gia nhập đệ tử hắn môn hạ thế lực, bốn bỏ năm lên một thoáng, cũng coi là người trong Trường Sinh Cung đi. Nhất thời ở giữa, xây dựng tại đệ nhất cấm địa bên trên giao trì tiên quốc, so đệ nhất cấm địa thời điểm cản thêm hung khí thậm chí so với trưởng sinh cùng, càng nhân cậu cường thịnh. Cuối cùng, bây giờ trong trưởng sinh cung, Đắc Kỷ cùng Khương Tuyết đều đã rời đi. Tiểu Hắc muốn tới đây lại gần náo nhiệt, cũng là tựa như bị sử dụng hết liền ném giấy vệ sinh, bị hai người phân phó trở về thạch sủng, một người lẻ loi lưu lạc. Đắc Kỷ cùng Khương Tuyết hai người, chia nhau phong hào làm, áo trắng nữ đế cùng giao chỉ nữ đế. Nhất thời ở giữa, cái này giao chỉ tiên quốc, tại bên trong vùng thế giới này danh tiếng vang xa, lấy không thể ngăn cản xu thế vùng dậy, mơ hồ có cái kia đệ nhất thế lực tình thế. Một ngày này, một đạo thân ảnh phụ xuống Bắc vực Khương gia địa phương. Tự nhiên là Khương Tuyết tới phục thù. Ngày đó nàng đứng hạ lời thề, hôm nay liền muốn hoàn thành. Chỉ có như vậy mới có thể để chính mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành, trên con đường lớn đi đến càng xa, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Chương 345, Giao Chỉ Tiên Quốc phụ xuống Đông Ngực, Khương gia đây là muốn ôm vào chân lớn. Đây là Một ngày này, cái thế giới này Đông Ngực, tất cả mọi người nhìn xem đạo kia rời đi Giao Chỉ Tiên Quốc thân ảnh, đều là chấn kinh. Cái này Giao Chỉ Tiên Quốc giao chỉ nữ đế, chuẩn bị làm gì? Tất cả mọi người trong lòng, nhìn đạo thân ảnh này, đều là chiếm cứ như vậy nghi vấn. Bây giờ Dệ Nhất Cấm Địa sớm đã bao phủ tại đồi bặm lịch sử bên trong, trở thành quá khứ. Xây dựng tại Dệ Nhất Cấm Địa bên trên giao trì tiên quốc, lấy không thể ngăn cản xu thế vùng dậy, căn bản cũng không có người có khả năng ngăn chặn cô này tình thế. Cuối cùng, ai không biết, cái này giao trì tiên quốc hai vị nữ đế, đều là cái kia trưởng sinh cung đệ tử. Tại bất tử cấm địa trưởng sinh cung, dù cho đến giờ phút này, vẫn như cũ một bộ không để ý tới thế sự bộ dáng, căn bản cũng không có nhúng tay trên phiến đại lục này sự tình ý tứ. Nhưng mà Bất kể là ai đều có thể minh bạch, cái này Trường Sinh cung mới là danh phủ kỳ thực đệ nhất thế lực, tuyệt đối đắc tội không nổi. Húng chi, cái kia cái gọi là Trường Sinh cung chủ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vô cùng thần bí. Nhưng mà, duy nhất có thể khẳng định chính là, người này thái độ như con, nếu là có người dám khi dễ hắn đệ tử, đệ nhất cấm địa chi chủ liền là hạ chẳng. Nguyên cớ, tại như vậy cố kỵ phía dưới, căn bản cũng không có người cùng dám cái này giao trì tiền quốc chống lại, dù cho là danh xưng mạnh nhất tông môn Tam đại tông, cũng là không dám cùng là địch. Người khác thấy vậy, biết cái này giao trì tiên quốc vùng dậy, đã là thế không thể đỡ, càng lai độn nhịp mộ danh mà tới, gia nhập trong đó. Bây giờ giao trì tiên quốc thế lực thắng, đã viễn siêu cái kia Tầm Tông, có nhất thống đông tây nam bắc bốn vực đầu mối. Bởi vậy, cái này giao trì tiên quốc nhất cử nhất động, tự nhiên là có phần bị quan tâm. Cái này giao trì nữ đế vừa rời đi giao trì tiên quốc, ngáy mắt liền là hấp dẫn vô số ánh mắt. Cái này giao trì nữ đế dự định làm gì? Giao trì tiên quốc cuối cùng chuẩn bị động thủ sao? Cái này nên làm gì là tốt? Mọi người đều là thấp phẩm lo lên, không biết rõ một giây sau. Cái thế giới này sẽ như thế nào biến hóa? Giờ phút này, danh xưng Đông vực bá chủ Thiên Tông, tân nhiệm tông chủ nhìn về phía giao trì địa phương, ánh mắt tràn đầy sầu lo ý. Cái này giao trì nữ đế, bất quá là vừa vặn đi ra giao trì tiên quốc mà thôi, đã là gây nên như vậy ba động. Nếu là bọn họ động thủ thật, thống nhất đại lục, cái kia còn đến. Nhất là cái này giao trì tiên quốc ngay tại Đông vực, nếu thật có cái kia thống nhất đại lục tầm, chỉ sợ là cái thứ nhất liền lấy Thiên Tông khai đao. Như vậy xuống giới cũng không phải biện pháp, cần đến không cho chúng ta bị động như vậy mới phải. Thiên Tông tông chủ mở miệng nói ra, Nhìn về phía một đám trưởng lão, mọi người đều là sầu mi khổ kiệm, cái này giao chỉ tiên quốc thực tế vùng dậy quá đột nhiên, bọn hắn căn bản đều không phản ứng lại thời điểm, cái giao chỉ tiên quốc này đã liền trở thành một cái quái vật khổng lồ. Chúng ta đã bỏ lỡ ngăn chặn giao chỉ tiên quốc phát triển lớn mạnh cơ hội tốt nhất. Một trưởng lão mở miệng nói ra, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, giao chỉ tiên quốc phát triển quá nhanh, khiến bọn hắn cũng không kịp trở tay, không có thời gian làm ra ngăn lại cái rách. Nói thật giống như cho chúng ta thời gian, chúng ta liền dám đối với các nàng động thủ đồng dạng. Thiên Tông tông chủ lắc đầu, các vị Không nên quên ta tiền nhiệm là chết như thế nào, tiên nhiệm tiên tông tông chủ chết như thế nào. Mọi người nghe đến đó đều là nháy mắt trong lòng run lên, nhớ tới vị kia khí thế hùng hổ ở trong tiên địa mở miệng, muốn đi tìm trưởng sinh cũng phiền toái tiền nhiệm tiên tông tông chủ. Kết quả vị này cũng còn không hành động, trực tiếp liền bị từ trên trời giáng xuống một bàn tay, chục chết tại trong nhà. Tiên nhiệm tiên tông tông chủ cường đại như vậy, còn luân lạc tới kết quả như vậy. Thật cho bọn hắn cơ hội, thật cho bọn hắn thời gian, bọn hắn lại thực có can đảm đối cái kia đệ tử trưởng sinh công động thủ sao? Thôi, hiện tại cái này giao trì tiên quốc đại thế đã thành. Chúng ta đã không ngăn cản được. Thiên Tông tông chủ lắc đầu thở dài, cảm thấy chính mình tuy là thừa cơ trợ bị, nhưng mà đối mặt như vậy một cái cục diện rối rắm, thật sự là đem đời này tất cả tức giận đều than lấy hết. Hiện tại không biết cái này giao chỉ tiền quốc là nghĩ như thế nào, chúng ta trước đi tra xét một phen a. Thiên Tông tông chủ biết nhiều lời vô ích, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng cái giao chỉ tiền quốc này ý nghĩa, mới có thể làm tốt cách đối phó. Thế là, đi qua một phen sau khi thương nghị, bọn hắn phái ra một vị trưởng lão, đi bái phỏng cái kia giao chỉ tiền quốc. Tiên đó, người trưởng lão này mang theo mọi người chờ đợi Không yên bất an đi tới đã từng đệ nhất cấm địa, hiện tại giao trì tiên quốc. Ta là Thiên Tông trưởng lão, lần này tới giao trì tiên quốc. Thiên Tông trưởng lão đứng ở bên ngoài giao trì tiên quốc, tráng đến gan lớn âm thanh hô. Chỉ là không chờ hắn nói xong, trực tiếp liền là bị cắt đứt. Cút. Một cái lăn chữ lời ít mà ý nhiều, đại biểu giao trì tiên quốc bây giờ thái độ. Cái này, Thiên Tông trưởng lão nghe vậy, lập tức cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Hắn chính là Thiên Tông trưởng lão, địa vị vô cùng tôn quý, đến đâu bên trong không phải tiền hô hậu ủng, tất cả mọi người là thân phục sợ hãi. Cái này hôm nay tại cái này bên ngoài giao trì tiên quốc, tự giới thiệu mà thôi, liền trực tiếp thu hoạch một cái lăn chữ. Ta là Thiên Tông trưởng lão. Thiên Tông trưởng lão tức giận bất bình, lần nữa cường điệu nói, tính toán gây nên mọi người coi trọng. Bảo ngươi cút còn không cút, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Tiểu Hắc thân hình nổi lên, đều tha cho hắn một mạng, còn không tranh thủ thời gian rời đi, thật sự coi chính mình là dễ nói chuyện như vậy. Tiểu Hắc trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đem cái này Thiên Tông trưởng lão chọc chết. Ôn nào cái không xong, thật là đáng ghét. Tiểu Hắc thuận tay đem vị này Thiên Tông trưởng lão cho hất lên trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Thật vất vả theo Trường Sinh cung đoán mò triệu mà tới, không cần một người lẻ loi lưu quang cửa thủ cung. Kết quả vừa đến đã gặp gỡ như vậy một cái không biết sống chết đồ chơi, thật sự là suối quẩy đến cực kỳ a. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn xem chuyện này phất ý đi tiểu hắc, đều là trừng lớn hai mắt. Đây chính là Thiên Tông trưởng lão a, lại có thể trực tiếp một lời không hợp liền chủ chết. Dám như vậy, khinh người quá đáng. Thiên Tông thấy vậy, càng là tức giận vô cùng. Tông chủ, chúng ta lập tức giết tới cái kia giao chỉ tiên quốc, để bọn hắn biết Đông Ngực bá chủ lợi hại. Thiên Tông mọi người lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp mở miệng, muốn thảo phạt giao chỉ Tiên Quốc. Lấy cái gì đánh? Thiên Tông tông chủ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mọi người nghe vậy, đều là yên lặng không lời. Cuối cùng bây giờ giao chỉ thế lực cường đại, nhất là vị kia ưa thích tận tàng trưởng sinh cung cũng chủ, căn bản là không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Giờ phút này, thương tuyết phủ xuống cơ gia. Đây là Tất cả mọi người nhìn về phía cơ gia, kinh ngạc không thôi. Cái này giao chỉ nữ đế xuất sơn, như thế nào là một đường tiến về bắt lực, rơi vào cái này thương gia bên trong. Chẳng lẽ Khương gia muốn lên như diều gặp gió, dựa vào giao chỉ cái này bắt đuổi? Cũng không đúng, có lẽ là đến tìm phiền phải đây này. Xem kỉnh xem kỉnh. Tất cả mọi người là làm không rõ ràng, bất quá là phúc là họa, không có quan hệ gì với bọn họ, mọi người đều là nhìn lên phía tới. Sau một khắc, Khương gia chi chủ xuất hiện, bạch cổ cử đầu. Nhìn xem phủ xuống tại Khương gia Khương Tuyết, nam tử trung niên này rốt cuộc bí mật, nguyên lai thật là nàng. Nữ nhi. Khương gia gia chủ im lặng sau một lát, chậm chậm mở miệng hô. Chương 346, doanh chính muốn độ thành tiên tiếp rồi. Cái gì? Nghe được cái này, Khương gia gia chủ nhìn thấy cái này giao chỉ nữ đế, mới mở miệng liền là nữ nhi, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Mọi người tuyệt đối không thể tưởng được, cái này giao chỉ nữ đế lại là Khương gia chi chủ nữ nhi. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, cái này giao chỉ nữ đế dĩ nhiên là Khương gia chi chủ nữ nhi. Thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, giữa hai cái này lại có như vậy quan hệ. Là ta muốn thiếu đi, cái này giao chỉ nữ đế vốn chính là họ Khương a. Tất cả nhìn chăm chú ở đây cái gì lại năng cái gì lão tổ cao thủ gì, giờ phút này đều là kinh thán không thôi. Ai có thể muốn lấy được, mặt ngoài Bắn Đại Bắc cũng không tới giao trì nữa đế, cùng thương gia dĩ nhiên tổn tại quan hệ như vậy. Đây chính là bắp bụi a. Phải biết, hiện tại cái kia cái gọi là giao trì tiên quốc, thế nhưng phát triển không ngừng a, đã nhất thống đại lục tình thế. Vừa mới cái kia Đông vực bá chủ, phái ra một tên trưởng lão, tính toán cùng cái kia giao trì tiên quốc xây dựng quan hệ, đều là bị một bàn tay chụp chết. Cái này giao trì tiên quốc bá đạo như vậy, rất nhiều đại thế lực đại gia tộc, hiện tại cũng là ô sầu trong lòng, chỉ hi vọng cách cái này giao trì tiên quốc càng xa xa tốt. Ai có thể muốn lấy được? Như vậy bá đạo không thể với cao giao chỉ tiên quốc, dĩ nhiên cùng Khương gia có như vậy quan hệ. Cái kia giao chỉ nữ đế, dĩ nhiên là Khương gia gia chủ nữ nhi. Cái này Khương gia có như vậy một mối liên hệ tại, nói không được liền có thể bằng cái này nhất phi trung thiên, trở thành càng lớn thế lực. Chờ một chút, sẽ không phải cái này giao chỉ nữ đế vùng dậy, liền là cái này Khương gia phía sau màn nhiều tình a. Mọi người gặp tình hình này, trong lòng đều là như vậy suy đoán. Cái này cũng nói rõ, vì cái gì cái này giao chỉ nữ đế sẽ ở trước mắt ba người, phụ xuống tại Khương gia bên trên. Đây cũng là muốn hướng thế nhân thanh minh, xuất thân của mình tức thì, cảnh cáo những cái kia đối khương gia sẽ không hảo ý người. Chỉ là, rất nhanh, mọi người đều là phủ định ý nghĩ này. Không đúng không đúng. Rất nhanh có người ý thức được không đúng, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Như cái này thương thuyết thật là khương gia người, ngày đó ngày hôm đó Tiêu Ngạo bả mở ra thời điểm, vì sao đối mặt khương gia thiên tài khương Dịch, là không, có chút nào lưu tình lưu thủ. Mọi người nhất thời ở giữa có chút làm không rõ ràng, cái này giao chỉ nửa đế cùng khương gia quan hệ, đến tột cùng là dạng gì trạng thái. Bất quá cũng may Khương Tuyết không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Nhìn thấy cái kia Khương gia gia chủ đi ra, gọi mình Nữ Nhi, Khương Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. "Nữ Nhi?" Khương Tuyết nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ nam tử trung niên, đã qua tao ngộ từng cái sông lên đầu. Trong lòng không có một chút ấm ái, chỉ cảm thấy có thể giới hạn bí thương. "Nữ Nhi?" "Ha ha, thật là buồn cười." Khương Tuyết lửa giận nháy mắt liền là dâng lên, nhìn về cái kia Khương gia gia chủ, tràn đầy sát ý. "Lúc trước các ngươi giết mẫu thân của ta, truy sát ta, nhưng khi ta là con gái của ngươi." Khương Tuyết nổi giận nói, Căn bản là mặc kệ Khương gia gia chủ sắc mặt bộ phát khó coi, phối hợp nói, lúc trước chính mình tại cái này Khương gia bên trong, bị xem như nghiệt chủng. Bọn hắn vì cái gọi là gia tộc mà nuôi, tàn nhẫn sát hại mẹ mình, còn đối với mình chẳng thảo chữ căn. Như không phải cuối cùng thời khắc bối chốt, gặp được sư tôn, mình bây giờ e rằng đã là chết đến mức không thể chết thêm. Mà tất cả mệnh lệnh đều là nguồn gốc từ trước mắt vị này Khương gia gia chủ, phụ thân của mình. Hết thảy tất cả, bất quá là bảo trì gia chủ mặt mũi, sửa đổi hắn phong lưu thời gian phạm sai lầm. Thế nhưng không thể tưởng được người này vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ, đã từng đối chính mình tâm ngoan thủ lạn, một chút cũng không có nhớ tra con tình trạng. Đợi đến chính mình bây giờ trở thành giao trì nữ đế, trở về khương gia thời điểm, hắn lại có thể còn không biết xấu hổ gọi nữ nhi của mình. Cái gì? Tất cả mọi người tại đây chấn kinh. Không thể nào, cái này khương gia gia chủ hẳn là đồ đần a, dạng này một cái nữ nhi, lại có thể không hiểu đến chân quý. Đúng vậy a, đồ đần không thể nghi ngờ, thua thiệt hắn vẫn là một cái gia tộc chi chủ. Tự gây nghiệp thì không thể xấu a. Thật là tự làm tự chịu a. Mọi người đều là thuộc tức không thôi, cái này thương gia quả nhiên là có mắt không trọng, không biết chân phụ a. Giao chỉ nữ đế như vậy nhân vật thế tài, hắn dĩ nhiên không biết rõ cô mà chân quý, thật tốt bội dưỡng. Còn phái suất nhân, tính toán mạn sắt nàng, thật sự là không biết nên nói thế nào tốt. Bây giờ ngược lại tốt, nhân gia chẳng những không có chết, còn trở thành đệ tử trưởng Si cung, trở thành giao chỉ nữ đế. Cái này nho nhỏ một cái thương gia, sắp sửa làm chính mình đã từng làm sự tình, chả giá thảm trọng ác đại giới. Quả nhiên, Thương Tuyết không để cho mọi người thất vọng. Nhìn về cái kia thương gia gia chủ Trong mắt sát ý căn bản cũng không có mấy may ổn tàng. Hôm nay, ta muốn để ngươi, để các ngươi làm mưu thân của ta tùy táng." Khương Tuyết ánh mắt liếc nhìn mà qua, vô cùng băng lãnh, để Khương gia người đều là một trong kinh. "Hôm nay, liền là Khương gia hủy diệt ngày." Khương gia người cảm nhận được cái kia ánh mắt lạnh như băng, ở trong đó sát ý giống như thật đồng dạng, để bọn hắn lạnh xue tim. "Đây chính là giao trì nữ đế a, làm sao có khả năng là nho nhỏ một cái Khương gia có thể chống đỡ được." "Khương Tuyết, ngươi tốt xấu cũng là ta Khương gia người, uống nước nhớ nguồn a." Không thể Mọi người đều là họ Khương, mọi thứ lưu một đường có được hay không? Ta chỉ là cái người hầu, cái này Khương gia làm sự tình cùng ta có liên quan hay a? Khương gia người trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng lạ vẫn run run rẩy rẩy mở miệng, tính toán để cái này Khương Tuyết buông xuống sát tâm, tha qua bọn hắn. Khương gia gia chủ thấy vậy, cũng là mở miệng nói ra. "Khương Tuyết a, ta, ta thế nào cũng là phụ thân ngươi a." Khương gia, nói thế nào cũng là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, ngươi cứ như vậy không có chút nào lưu luyến sao? Khương Tuyết không có nói chuyện, nàng đối Khương gia lưu luyến, chỉ có mẹ mình mà thôi. Mà nàng đã không có ở đây. Thương tiết không do dự, trực tiếp động thủ. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, lực lượng cường đại, tựa như như vòi rồng, trực tiếp hàng lâm xuống. Chờ một chút, Khương gia gia chủ mở miệng, tính toán vấn hồi. Thế nhưng, cố kia gió lớn mạnh, liền hắn cái này bạch cổ tử đầu, cũng là trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Bất quá là nháy mắt mà thôi, Khương gia cả gia tộc liền bị triệt để xóa đi. Nơi đây hết thảy đều trở thành tro bụi, dĩ nhiên là liền một cái dán đều không có lưu lại, chân chân chính chính là cả nhà chết hết tuyệt. Mẫu thân, ta báo thủ cho ngươi. Khương Tuyết nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói ra. Đồng thời, theo lấy chớp niệm biến mất, cảnh giới của nàng bắt đầu rung động. Khương Tuyết nhìn một chút hướng tất cả mọi người, tiếp đó trở về. Sau 3 ngày, một mật thái độ không rõ giao chỉ tiên quốc, cuối cùng có tin tức truyền ra. Tất cả thế lực toàn bộ thần phục, bằng không thì chết. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đại lục thấp phòng lo hô, người người nơm nớp lo sợ. Cái gì? Khẩu khí thật lớn a. Tam đại tông môn được nghe, đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn hiện tại biết không cách nào một mình cùng cái này giao chỉ tiên quốc làm địch, cũng là kết thành liên minh chuẩn bị chống lại cái này phách lối giao chỉ tiên quốc, một chút thế lực trực tiếp gia nhập giao chỉ, một chút thế lực gia nhập Tam Tông liên minh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, trên cảnh tơ liễu thổi lại ít. Hồng Hoang thế giới, Doanh Chính tu hành đã có một đoạn thời gian, một ngày nọ, Doanh Chính bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn biết, chính mình liền muốn đột kiếp. Chương 347, hôm nay ta Doanh Chính cũng muốn thành tiên. Doanh Chính lòng có ba xảo, biết hôm nay liền là chính mình lúc độ kiếp. Doanh Chính hiện tại tất nhiên kích động không thôi. Thành tiên. Hôm nay ta Doanh Chính cũng muốn thành tiên. Dưnh Chính cảm thụ được thiên kiếp sắp tới, mừng rỡ muốn điên. Không thể tưởng được chính mình bãi nhập Trường Sinh Cung môn hạ, bất quá mấy chục năm thời gian mà thôi, vậy mà liền có khả năng độ kiếp thành tiên, thành tựu tiên nhân vị trí. Trường Sinh Cung danh tiếng quả nhiên là danh bất hư truyền, sư tôn không hổ là trưởng sinh thánh nhân a. Dưnh Chính trong lòng cảm khái, tuy là có thiên phú của mình nguyên nhân, nhưng mà đệ tử Trường Sinh Cung thân phận, mới là mình có thể như thế nhanh chóng thành tiên mấu chốt. Dưnh Chính giờ phút này cũng là triệt để minh bạch, khó trách Trường Sinh Cung sẽ xuất hiện Dương Tiễn, đế tân cùng ngao liệt các loại ưu tú như vậy lệ tử. Không phải chúa tể một phương liền là nhất tộc chi vương, không phải bọn hắn tiên phú có bao nhiêu lợi hại, mà là Trường Sinh cung nội tình thâm hậu, dù cho là đồ heo, tại trong công pháp lâu này tu hành một phen, ra ngoài cũng là hoàn toàn xứng đáng chư trung chi vương. Cảm nhận được tiên kiếp phủ xuống, Dưĩnh Chính biết các bác, vội va đè xuống trong lòng môi ý nghĩ, đi ra Trường Sinh cung. Trấn Nguyên tử cùng Minh Hà lão tổ, giờ phút này vẫn như cũ là chen tại khổng tên trong phòng nhỏ đối rượu làm ca khúc, không biết chiều nay cái gì tịch. Dưĩnh Chính không dám tùy tiện làm phiền các vị tiền bối nhà hướng, im lặng đi ra cửa chính. Ồ Vừa mới chợt lóe lên chính là doanh chính tiểu tử kia sao?" Trấn Nguyên Tử dụi dụi con mắt, mở miệng nói ra. "Thưa như là a." Minh Hà lão tổ mở miệng nói ra, nhìn doanh chính đi xa bóng lưng, cẩn thận chu đáo một phen. "Nha, nhìn cái này doanh chính tiểu tử ý tứ, là chuẩn bị đi độ kiếp thành tiên. Nhanh như vậy sao?" Trấn Nguyên Tử hơi kinh ngạc một thoáng, cái này doanh chính dường như mười mấy năm trước mới vừa tiến vào Trường Sinh cung cửa chính, như vậy khối mấy độ kiếp thành tiên. Quả nhiên là tuế nguyện không buông tha người à, Giang Sơn nơi nào cũng có người tài, đám này tiểu bối là một cái so một cái lợi hại. Thời gian mười mấy năm mà tôi liền có thể độ kiếp thành tiên, đặt ở bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời đại, đều là một kiện có giá trị khoe khoang để người sợ hai tháng phục sự tình. Đúng vậy a, thật sự là để người không thể không phục a. Minh Hạ lão tổ tràn đầy ý tán thưởng. Chỉ là, nhìn thấy hai người này đối cái kia doanh chính cùng tán thưởng cái gì, không tiên căn bản cũng không có dính vào ý tứ, thậm chí mơ hồ có chút tức giận. Ta nói hai vị, đặt cái này cho ta nuôi cá đây. Đừng gi chuyện chủ đề, cho ta nuốt vào. Không tiên mở miệng nói ra, đệ tử trường sinh cung độ kiếp chẳng phải là ăn một bữa cơm uống cái nước sự tỉnh, cần dùng tới như vậy kinh ngạc. Hai vị này bất quá là mượn cái này gì chuyển chủ đề, tính toán lừa gạt quá quan, chính mình sao lại thả bọn hắn. Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ nhìn nhau, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này trốn rượu biện pháp thật sự là phế vật, cuối cùng đệ tử trưởng sinh cung, độ kiếp đây không phải là rất bình thường sao? Kém nhất cũng là 99 thiên kiếp, thậm chí ngay cả tự tiêu thiên kiếp cũng không tại số ít. Mọi người đối cái này đều không cảm thấy kinh ngạc, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Rõ chính muốn độ kiếp sao? Trần Trường Sinh thân ở trong Trường Sinh cung, đối Trường Sinh cung mọi chuyện đều là rõ như lòng bàn tay. Bỏ qua cái kia bất thành khí trưởng lão đoàn phía sau, Trần Trường Sinh tầm mắt đi theo doanh chính mà đi. Nhưng thấy vậy khắp doanh chính, toàn thân khí tức tăng vọt, vô cùng tương đại, chính là độ kiếp thành tiên thời điểm. Cũng tốt, ngược lại muốn xem xem, vị này tương lai nhân hoàng, thiên cổ nhất đế doanh chính sẽ dẫn tới dạng gì thiên kiếp. Trong lòng Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, cũng muốn nhìn một chút chính mình cái đệ tử này có thể dẫn phát cái gì thiên kiếp. Lấy doanh chính tiên phú, cùng đệ tử Trường Sinh cung xuất thân, kém nhất cũng hẳn là 99 thiên kiếp a. Dưynh Chính một đường rời đi trường Sinh Cung, hiện tại hắn đã là độ kiếp thành tiên sắp đến, đã không còn là phàm phu tục tử, nguyên cơ bất quá chốc lát mà thôi, đã là rời đi trường Sinh Cung rất xa. Ngay tại nơi này đi. Dưynh Chính quay đầu nhìn một cái, trường Sinh Cung bóng dáng, đã là triệt để nhìn không tới. Tại đây độ kiếp, hẳn là sẽ không làm phiền đến trường Sinh Cung các vị. Thế là, Dưynh Chính hạ xuống tới. Dưynh Chính bung ra chói buộc, để một thân tu vi khí tức phát ra, không thêm che lấp. Oành. Lập tức, khí tức cường đại theo Dưynh Chính trên mình bộ phát ra, lấy Dưynh Chính nơi ở làm trung tâm. Xuống bốn phía dập dờn đi ra. Đồng thời, trên bầu trời kia, vừa mới còn vạn giảm không mây bầu trời, trong khoảnh khắc liền là mây đen hội tụ đến, mơ hồ có tiếng sấm vang lên, cháng lệ vô cùng. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn tới, tự nhiên biết, đây cũng là thiên kiếp. Chỉ cần mình độ kiếp thành công, liền có thể thành tựu tiên nhân. Lúc này, trên trời thiên kiếp cũng là áp ủ màn tất, hướng về Doanh Chính rơi xuống. Ngoen. Trong chốc lát, thiên kiếp phủ xuống, thẳng đến Doanh Chính mà tới. Doanh Chính sớm đã có chuẩn bị, suối trong róc rách trên đá liền là vượt qua. Theo lấy cái thiên kiếp này rơi xuống, Bên cạnh có một chút sinh linh tu sĩ đều là chú ý tới chỗ này dị thường, nhọn nhịp đem ánh mắt rơi vào nơi đây. Lại có nhân tộc thành tiên. Nhìn thấy doanh chính bên này tình hình, những sinh linh này đều là minh bạch, người này thực tế đột tiếp. Nhất thời ở giữa, chúng trên mặt sinh linh đều hiện lên ra vẻ hâm mộ. Phong thần lượng tiếp phía sau, hồng hoàng phân tam giới. Thiên địa linh khí cũng là theo đó biến hóa, vô số sinh linh đều là không ngừng tiêu khổ, cái này lâu dài hình thành quân thuộc, muốn thay đổi, thật là khó như lên trời. Chỉ là, nhân tộc nhưng thật giống như không có như vậy phiền não, bọn hắn rất nhanh liền thích ứng như vậy biến hóa. Hơn nữa, nhân tộc tu hành tốc độ, lạc mình biến hóa, so với những sinh linh khác phải nhanh hơn không ít. Chúng sinh cũng là có chút bất đắc dĩ, nhìn xem nhân tộc tại con đường tu hành bên trên một ngựa tuyệt trần, không khỏi không đẳng khái, không hổ là thiên đạo chỗ chiếu cố chủng tộc. Giờ phút này, nhìn thấy cái này doanh chính tại đây độ kiếp, phù cận sinh linh đều là bị hấp dẫn. Không biết do cái này nhân tộc có thể độ cái gì thiên kiếp. Các sinh linh trong lòng suy đoán, thiên kiếp chia làm tam đẳng, tam cửu thiên kiếp, 69 thiên kiếp, còn có 99 thiên kiếp. Cái này đặt nhân tộc nhìn qua rất cường đại bộ dáng. Nói thế nào cũng phải có cái 69 tiên kiếm a. Quả nhiên, lấy doanh chính bản sự, từng đạo thiên kiếm rơi xuống đều bị hắn chống đỡ. Rất nhanh liền là vượt qua 39 số lượng, đuổi sát 69 số lượng. 69 tiên kiếm a, cái này nhân tộc còn rất lợi hại đó a. Các sinh linh tán tưởng không thôi, nhân tộc tuy là tu luyện đã hơn xa những sinh linh khác chủng tộc, nhưng mà độ kiếp thành tiên bình thường đều là 39 số lượng, có khả năng có 69 số lượng, nói rõ người này nhân tộc cũng là nhân vật thiên tài. Chỉ là, rất nhanh, những sinh linh này liền phát hiện sự tình không nhìn thấy. Chờ một chút, không phải đã qua 69 số lượng sao? Không thể nào, 69 tiên kiếp, không phải vị này ở điểm cuối cùng. Xem ra, vị này nhân tộc hiển nhiên là hướng 99 tiên kiếp mà đi a. Chúng sinh linh kinh ngạc, đều là kinh ngạc nhìn Dư Chính. Dư Chính giờ phút này đã sớm vượt qua 69 tiên kiếp. Thế nhưng, Dư Chính không có đến đây dừng trì, trên trời tiên kiếp cũng không có đến đây tản đi. Cực kỳ hiển nhiên, cái tiên kiếp này còn xa xa không có kết thúc. Các sinh linh thấy vậy, đều là kinh thán không thôi. Nhìn tới, vị này muốn độ kiếp thành tiên, là độ cái kia 99 tiên kiếp a. 99 tiên tiếp, chính là thiên tài trong thiên tài a. Chương 348, chẳng lẽ là thánh nhân tam thi chuyển thế? Phu cận sinh linh cảm khái trước mắt cái này nhân tộc, là thiên tài trong thiên tài, lại có thể độ cái kia 99 tiên tiếp. Mà giờ khắc này, cái này 99 tiên tiếp khí tức, ở trên bầu trời tình cảnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới địa phương khác quan tâm. 99 tiên tiếp, nhân tộc. Vô số ánh mắt hội tụ tại đây, nhìn xem ở trên bầu trời 99 tiên tiếp, lại nhìn xem tại tiên tiếp phía dưới doanh chính, đều là khiếp sợ không thôi. Đám kia sinh linh sinh tại này, lớn ở này tu hành tại này, Đối mặt cái này 99 thiên kiếp, nhiều nhất liền là tán thưởng một câu thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng, những cái này bị hấp dẫn mà đến ánh mắt, lại không phải như vậy hết ngồi đại giếng, biết càng nhiều chuyện hơn, ý nghi tự nhiên cũng là không phải bình thường. Bây giờ, nhìn xem 99 dưới thiên kiếp, tựa như một cái chấm đen nhỏ đồng dạng doanh chính, mọi người đều không dám coi như không quan trọng, trong lòng không tự chủ được hiện lên cùng một cái ý niệm. Vị này nhân tộc, không biết rõ đây là vị nào đại năng chuyển thế chi thân. Từ lúc tiên đạo phân tam giới, quyết định không thể vượt qua quy củ phía sau, tiên phàm triệt để ngăn cách. Các thần tiên cũng không còn có khả năng dựa vào thực lực bản thân cùng thế lực đi ảnh hưởng trong hồng hoang sự tình, đạt tới mục đích của mình. Nhưng mà, bên trên có chính sách, phía dưới có đối sách, đám này thần tiên láo da môn, làm sao có thể bỏ qua tại hồng hoang thiên địam lưu đồ? Không nói những cái khác, chỉ nói bây giờ trong nhân tộc, đủ loại giáo phái, đủ loại đại năng đều chuyển thế chúng tu, phía sau đều là cực kỳ phức tạp. Bọn hắn không tiếc hao phí một thân pháp lực, chuyển thế chúng tu, vì chính là có khả năng lần tiếp theo lượng tiếp liệu một phen. Đã không thể quấy nhiễu nhân tộc sự tình, như thế trong nhân tộc loạn hiện nhân cũng không phải là tại đại sếp. Trước đó không lâu, liền có một vị danh xưng quý cốc tử tồn tại, trực tiếp độ kiếp 99 thiên kiếp. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, đây tuyệt đối không phải căn chính miêu hồng thuần túy nhân tộc, khẳng định liền là nào đó một vị đại năng chuyển thế chi thân. Lại không lâu phía trước, cũng có một vị lão tử, dù cho chỉ là cho hoàng thất trông coi tàng kinh các, dĩ nhiên vừa bước vào tiê tiên, càng là giật nảy mình. Mọi người càng là trong lòng hiểu rõ, vị này cũng nhất định là đại năng chuyển thế không thể nghi ngờ. Nguyên cơ, doanh chính lần này đưa tới 99 thiên kiếp, tự nhiên cũng là kinh động đến hồng hoàng vô số đại năng lão tổ. Chúng ta tới bây giờ không biết, đám này đại năng lão tổ đều là cái nào thế lực, cái nào gia tộc. Nhưng mà, chủ yếu Hồng Hoang mỗi có đại sự phát sinh, bọn hắn đều là trước tiên quan tâm, cơ hội chưa từng rơi xuống. Nhất thời ở giữa, chịu cái kia 99 thiên kiếp hấp dẫn, tất cả đại năng lão tổ nhộn nhịp quan tâm, muốn tìm tòi nghiên cứu một thoáng, độ kiếp này người đến tột cùng là thân phận như thế nào. Doanh Chính nhưng không biết, chính mình độ kiếp mà tôi, đã hấp dẫn nhiều người như vậy. Hắn Luân Thiên độ kiếp, đã là có chút mệnh độc. Đối mặt uy thế này rất nặng 99 thiên kiếp, Doanh Chính cũng là cảm thấy đau cả đầu. Vất quá Cũng may hắn là đệ tử trường sinh cùng, nhiều năm như vậy tu hành, đã là vượt xa cùng cảnh cùng thế hệ tồn tại. Bởi vậy, dù cho là rất có điểm phi toái, cái này 99 tiên kiếp vẫn như cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cuối cùng, doanh chính thuận lợi vượt qua 99 tiên kiếp. Cuối cùng kết thúc sao? Doanh chính nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này của não lắm lũ, có chút trật vật, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Sau khi độ kiếp, chính mình liền có thể tiếp nhận tiên đạo quà tặng, thành hữu tiên nhân vị trí. Gặp tình hình này, mọi người cũng là nhộn nhịp sợ hãi thần phục. Không hổ là đại năng chuyển thế a. Cửu Cửu Tiên Kiếp cũng là bị hắn vượt qua. Nhìn tới, trong nhân tộc lại thêm biến số. Đại năng liền là đại năng a, cũng không biết sau đó có thể hay không thực sự trở thành trong nhân tộc lỗi triệu nhân. Tất cả mọi người là vì đó sợ hai tháng phục, mặc dù không có nhìn ra doanh chính thân phận chân thật, nhưng mà bọn hắn đã là sắp nhận không thể nghi ngờ. Như vậy tiên tư, tất nhiên liền là đại năng chuyên thế, sau này tại trong nhân tộc nhắc lên kinh thiên động sóng người. Chỉ là, tại tất cả mọi người cho là lúc kết thúc. Sau một khắc, một đạo tử khí ngang trời mà hiện, xuất hiện ở trong bầu trời. Đây là Doanh Chính nhìn đạo này từ khí, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chính mình không phải đã độ kiếp thành công rồi sao, thế nào thiên đạo còn không hạ xuống quả tạo? Đây là tử tiêu thiên kiếp. Doanh Chính không biết, quan tâm nơi nơi lại năng các lão tổ, cũng là nháy mắt liền nhận ra đạo này từ khí lai lịch. Tử tiêu thiên kiếp. Cái này đến từ khí, đó là thuộc về cái kia tử tiêu thiên kiếp. Nhất thời ở giữa, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này nhân tộc đến cùng lai lịch giá sao? Chẳng lẽ là thánh nhân tam thi chuyển thế, hoặc là chuẩn thánh đại năng? Mọi người kinh nghi bất định, không ngừng mà suy đoán doanh chính thân phận phải biết, cái này tử tiêu thiên kiếp chính là cường đại nhất thiên kiếp. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái thuần túy nhân tộc xuất thân sẽ dẫn tới cái này mạnh nhất thiên kiếp. Trước mắt vị này, tất nhiên có một cái cường đại tiếp trước thân, mới có thể đủ dẫn động cái này mạnh nhất thiên kiếp. Cái gọi nói ra ta tên, thu dọa phá ngươi gan, bất quá như thế, vị này tất nhiên là một vị không dám tưởng tượng tồn tại. Trong chốc lát, vô số tầm mắt đều là bị hấp dẫn mà tới, rơi vào cái kia doanh chính bên trên. Bọn hắn đánh giá doanh chính, đều là phi thường tò mò. Vị này đến tột cùng là vị nào đại năng chuyển thế chi thân? dẫn tới trong thiên địa này mạnh nhất tiên kiếp. Không động sơn. Tử Tiêu tiên kiếp xuất hiện, ở trong thiên địa rộng rờn, cái kiếp khí tức cường đại, tự nhiên cũng là bị bên này chú ý tới. Đế Tân tuy là đã thoát vị, không còn là cái kia nhân hoàng, nhưng mà đối dạng này thiên địa đại sự cũng là phi thường quan tâm, thế là nháy mắt TV đem ánh mắt rơi vào danh chính trên mình. Đây là nhân tộc. Đế Tân mừng rỡ không thôi, không thể tưởng được cái này dẫn tới mạnh nhất tiên kiếp sinh linh, dĩ nhiên là nhân tộc xuất thân. Chỉ là, kinh hỉ là tạm thời, theo sau liền là vô biên ưu sầu. Đây cũng là vị nào lão bất tử, chuyển sinh nhân tộc. Trong lòng Đế Tân buồn giận, đám này đại năng đều đem nhân tộc xem như bàn cờ, vị này đã có thể dẫn tới mạnh nhất thiên kiếp, hiển nhiên không phải cái kia không hề tầm thường hạ người. Đế Tân không khỏi đến nghiêm túc, xem ý đến cái kia doanh chính. Bất quá, Đế Tân rất nhanh liền lạ lông mày giãn ra. Bởi vì, hắn theo độ kiếp này người trên mình, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là Trường Sinh cung đặc hữu khí tức. Cảm nhận được người độ kiếp trên người có Trường Sinh cung khí tức, trong lòng Đế Tân tự nhiên là mừng rỡ. Chẳng lẽ người này cũng là sư tôn môn hạ? Đế Tân nhìn về phía doanh chính ánh mắt, không khỏi đến nu hỏa mới phận. Thú vị. Đế Tân loại trừ cảm nhận được cái tia trường sinh cung bên ngoài ký tức, còn cảm giác trên người người này có nhân hoàng chi khí. Ta phó vị đã lâu, nhân hoàng vị trí một mực trống rỗng, nhân tộc tranh chấp khum nớt. Trong lòng Đế Tân nghĩ như vậy, từ lúc chính mình phó vị phía sau, nhân tộc đã thật lâu không có nhân hoàng xuất hiện. Nhìn tới, thế hệ này nhân hoàng hẳn là người này. Trong lòng Đế Tân càng là mừng rỡ, nếu thật là chính mình dự đệ, lại có nhân hoàng chi khí, chính mình tất nhiên muốn giúp hắn một tay, để hắn kế nhiệm nhân hoàng vị trí. Như thế Ngươi liền yên tâm tạm a, hết thảy có sư hư hiện tại. Đế Tân nhìn xem Duynh Trinh, tràn đầy trớng mong. Nếu có cái gì yêu ma quỷ quái, dám đứng ra ngăn cản vị này hư hư thực thực sư đệ tồn tại, chính mình không ngại, đem bọn hắn hết thảy trục chết. Chương 349, 12 đồng nhân, Tà Vu tộc tương lai. Từ Tiêu Thiên kiếp xuất hiện, Duynh Trinh cũng là biết chính mình độ kiếp còn xa xa không xong. Đã sớm qua 99 thiên kiếp số lượng, cái này nếu không liền là trong truyền thuyết tự tiêu thiên kiếp. Duynh Trinh trong lòng kinh hỉ, không thể tưởng được chính mình lại có thể trêu chọc tới cái này mạnh nhất tiên kiếp. Cái này chứng minh tiên phú của mình, xa xa siêu việt ngàn vạn sinh linh, sau đó đại đạo khả kỳ, tại trên con đường tu hành cũng sẽ đi đến tầng xa, đứng đến tầng cao. Bất quá, nhìn xem cái kia kinh thiên động địa tự tiêu thiên kiếp, doanh chính trong lòng kinh hỉ rất nhanh liền lạ quắc sạch. Nhìn một chút chính mình bây giờ trạng thái, quần áo lam lũ, chật vật không thôi. Cảm thụ được bản thân lực lượng, trạng thái cũng là không thể lạc quan. Như vậy như vậy, muốn độ cái này tự tiêu thiên kiếp, xem ra là có chút khó khăn a. Doanh chính trong lòng minh bạch, muốn vượt qua cái này tự tiêu thiên kiếp, thành tựu tiên vị Chính mình dạng này vẫn là xa xa không đủ. Quả nhiên, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống tại điểm, doanh chính liền bị xâm xét đến liên tục lui lại, thân hình lão đạo đứng không vững. Gặp tình hình này, đám kia làm bí mật quan sát đại năng lão tổ cũng là một trận lắc đầu. Nhìn tối người này đã là nọ mạnh hết à. Đúng vậy a, cuối cùng 99 thiên kiếp đã vô cùng cương đại, huống chi là tử tiêu thiên kiếp. Vị này sợ là phải bỏ mạng nơi này. Tất cả mọi người là tiếc hận không thôi, như vậy nhân vật thiên tài, có khả năng dẫn tới tử tiêu thiên kiếp, nhưng mà cuối cùng vẫn là không cách nào vượt qua thiên kiếp thành tiên. Thật sự là để ngươi vì đó thở dài. Vất quá, doanh chính giờ phút này đối mặt cái này tử tiêu thiên kiếp, tuy là cũng là bị đánh cái trở tay không kịp, thế nhưng là là không có bối rối chút nào. Tốt a, liền để ta tới gặp gỡ cái này mạnh nhất thiên kiếp. Doanh chính leo đi khệ miệng máu tươi, vung tay lên. Trong chốc lát, 12 cái quang mang màu vàng đồng thời xuất hiện, phân lập tại doanh chính bên cạnh, tản mát ra khí tức cường đại, cùng trên trời tử tiêu thiên lôi xò so ra, dĩ nhiên là ngang tải. Đây là hắn tại pháp bảo lâu lấy được bảo vật, còn không có sử dụng tới. Vất quá, có công pháp lâu cường đại tại phía trước, doanh chính đối bảo vật này tràn ngập vô cùng tự tin. Trường sinh cung xuất phẩm, tất nhiên đều là kinh thiên động địa đồ vật, chính mình lần này có thể hay không độ kiếp, chỉ sợ cũng là dựa vào bảo vật này. Wen, cái kia 12 đạo kim quang tan đứng ở doanh chính bên cạnh, không ngừng lưu chuyển. Bất quá trong nhe mắt, cái này 12 đạo kim quang đều là hóa thành từng cái đồng nhân dáng dấp. Thân ảnh mơ hồ, lại tựa như cái kia khủng bố ma thần, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Tựa như thị vệ đồng dạng, chăm chú đem doanh chính bảo vệ. Nếu là có thượng cổ sinh linh ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này 12 đồng nhân tướng mạo, lại có thể cùng thập nhị tổ vu tương tự. Cùng đồng thời, trong địa phủ, sâu nhất tầng 19 địa phủ. Tại đồng nhân xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Điệu một khắc này, toàn bộ 19 địa phủ hoành động. Tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn núi Vương, vui vô cùng. Bao nhiêu năm nưu đồ, cuối cùng có thu hoạch sao? Xuất hiện sao? Hậu thổ giờ phút này, hai con ngươi mở ra, cảm thụ được cái kia biến hóa, tầm mắt nhảy một cái, liền là trông thấy độ kiếp doanh chính. Giờ phút này, doanh chính lấy 12 đồng nhân làm chỗ dựa, đối mặt Tử Tiêu thần lôi căn bản chính là không sợ hãi. Thanh thế kia to lớn, kinh thiên động địa, tự tiêu thần lôi, tại 12 đồng nhân ngăn cản phía dưới, có khả năng đến doanh chính bên người, đã là còn thừa lắt đác. Như vậy lực lượng, tuy là vẫn là vô cùng kinh người, nhưng mà doanh chính đối phó là thuận buồm xuôi gió, căn bản chính là không có tốn nhiều lực. Hậu thổ nhìn xem cái này tại tiên kiếp phía dưới đại phát thần uy doanh chính. Người này liền là ta Vu tộc tương lai sao? Hậu thổ nhìn xem doanh chính, ánh mắt lại liếc nhìn cái kia 12 đạo đồng nhân thân ảnh, ánh mắt nhất thời ở giữa biến đến hoang hốt. Bất quá, hậu thổ rất nhanh liền là lấy lại tinh thần rất tốt. Đây là ta Vu tộc có thể hay không trọng lập giữa thiên địa mấu chốt." Hậu thổ vung tay lên. Trong chốc lát, sau lưng nàng cái kia 12 đạo không biết lập bao lâu tựa bên trên, 12 giọt tinh huyết nổi lên, treo ở trên đỉnh đầu. "Đi a, Vu tộc tương lai." Hậu thổ vung tay lên, cái này 12 giọt tinh huyết xuyên qua hư không, cuối cùng rơi vào cái kia 12 đồng nhân bên trong. "Ân." Doanh Chính ngay tại độ kiếp, giờ phút này cũng phát hiện 12 của mình đồng nhân, tựa như tại vừa mới như thế trong nháy mắt có thay đổi. Nhưng mà thay đổi cái gì, Doanh Chính cũng là nói không ra tính toán, vẫn là trước độ kiếp a. Lúc này Tử Tiêu Tiên tiếp tại bên trên, Doanh Chính biết vẫn là nhanh chóng độ kiếp cho thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng suy xét. Hống. 12 đồng nhân tại doanh chính thôi động phía dưới, bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này hai bên tương liền, lại mỗi thành một quân, cường đại đến khó mà miêu tả. Giờ phút này, cái kia 12 cái đồng nhân tại dưới loại khí thế này, từng cái cũng là dáng dấp đại biến, phảng phất có khả năng xé rách đại địa hư không. Làm. Doanh Chính cũng là hét lớn một tiếng, nhìn xem rơi xuống Tử Tiêu Tiên kiếp. 12 đồng nhân tựa như đến mệnh lệnh chiến sĩ đồng dạng, cùng nhau mà ra. Wen, cái kia tử tiêu thiên kiếp, không chờ rơi xuống, dĩ nhiên là trực tiếp bị 12 đạo đồng nhân cứ thế mà xé, không còn tồn tại. Cái này, một màn này tràn cảnh tự nhiên cũng chấn kinh rất nhiều người, mọi người đều là trừng lớn hai mắt, cảm giác được khó có thể tin. Tay xé tiên kiếp a. Muốn hay không muốn điên cùng như vậy, khoa trương như vậy a. Ánh mắt của mọi người, ngáy mắt liền là hội tụ tại cái kia 12 đồng nhân trên mình. Đây rốt cuộc là bảo vật gì, vậy mà như thế cường đại. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? công bố như vậy. Như vậy bảo vật, nhân vật như vậy, thật là không dám tưởng tượng a. Mọi người đều là kinh thánh không thôi, độ kiếp độ kiếp, tốt xấu còn mang theo một cái chữ kia đây. Thế nhưng trước mắt vị này, thao túng như thế bảo vật, dĩ nhiên là tay sẽ trợ tiếp. Hơn nữa, đây chính là mạnh nhất tử tiêu tiên kia a. Đế Tân nhìn thấy nơi đây, ngược lại tốt như nhìn ra một chút manh mối. Vu tộc. Đế Tân cảm thụ được 12 đồng nhân biến hóa, còn có doanh chính trên mình cái kiếp như có như không vu tộc khí tức, tự nhiên biết trong này tất có vu tộc lưu đồ. Không biết rõ cái này vu tộc chuẩn bị làm cái gì. Trong lòng Đế Tân nghĩ mãi mà không rõ, cái này vu tộc cùng nhân tộc, quan hệ luôn luôn còn không tệ, thế nào cũng học những tên kia đồng dạng, tại trong nhân tộc làm sự tình. Bất quá, song phương quan hệ cuối cùng luôn luôn còn không tệ, Đế Tân hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền trước đè xuống việc này, chuẩn bị ngày sau hay nói. Trần Trương sinh ngược lại hơi hơi lắc đầu, nhìn tới hậu thủ còn không chịu buông tha a. Giờ phút này, Doanh Chính độ kiếp địa phương, theo lấy 12 đồng nhân triệt để kích phát, sức mạnh bùng lên, vừa xa khỏi doanh chính dự đoán. Doanh Chính kinh ngị một trận, bất quá hắn biết đây là tuyệt đột. Hiện tại liền là điều kiện 12 đồng nhân, đối mặt cái kia không ngừng rơi xuống Tử Tiêu thiên kiếp, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. 12 đồng nhân những nơi đi qua, dù cho cường đại vào Tử Tiêu thiên kiếp, cũng là khó thoát một kiếp, bị cứ thế mà hợp lực làm nát. Một màn này nhìn đến doanh chính tâm thần dật dận, đám kia đại năng lão tổ càng là chấn kinh cảm. Đây chính là mạnh nhất thiên kiếp, Tử Tiêu thần lôi a, lại có thể bị dạng này đội theo đánh. Mặc kệ như thế nào, tại mọi người dưới khiếp sợ, doanh chính cuối cùng không chút huyền niệm độ kiếp thành công. Chương 350, hỗn độn chí bảo, đại đạo phần chung. Độ kiếp sau khi thành công, doanh chính cuối cùng là triệt để nhẹ nhàng trở ra. Lần này, hẳn là xong a. Doanh chính nhìn xem trên bầu trời, kiếp vân thế nhưng dần dần tàn lui, lôi đỉnh cũng tại cấp tốc thối lui. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên bầu trời lập lại thứ thái, lại là mặt trời chói chang, thiên địa quay về yên lặng. Theo lấy thiên kiếp tối lui, một đạo chùm sáng theo kiếp vân kia bên trong xí ra, vội vàng hướng về doanh chính rơi xuống. Doanh chính không có bất kỳ phản kháng, mặc cho đạo này chùm sáng rơi xuống. Doanh chính biết, chính mình độ kiếp thành công chỉ là thành tiên một bộ phận mà thôi. Muốn triệt để thành tựu tiên nhân, còn muốn hấp thu dạng này thiên đạo quà tặng, triệt để đem cảnh giới của mình quyết định tới. Chúng sáng rơi xuống, nháy mắt liền đem doanh chính bao phủ ở bên trong. Doanh chính thân ở trong đó, bắt đầu hấp thu trong chùm sáng kia linh khí lực lượng, thế nhưng củng cố cảnh giới của mình. Mọi người gặp tình hình này, đều là lại một phen sợ hãi thán phục, không hổ là trời chọn người a. Tuy là nhìn không thấu trong chùm sáng cụ thể tình hình, nhưng mà có khả năng tại lờ mờ bên trong, nhìn thấy doanh chính khí thế không ngừng tăng vọt, cảnh giới không ngừng lên cao lấy. Ngoan. Theo lấy một đạo tiếng vang ầm ầm phía sau. Trùng sáng lầm vang pha bỡ, ngáy mắt chui vào doanh chính thể nội. Doanh chính thân ảnh cũng là hiện ra. Giờ phút này, doanh chính trên mình khí tức cường đại vô cùng, đã là tiến giai Tiên Tiên. Vừa bước vào Tiên Tiên, tất cả mọi người là chấn kinh, nhớ tới trước đó không lâu cũng có một cái gọi là lão tử gia hỏa, vừa bước vào Tiên Tiên, khiến mọi người càng là tin tưởng vững chắc, vị này tất nhiên là đại năng chuyện thế không thể nghi ngờ. Tuy là cho tới bây giờ, vẫn còn không biết rõ vị này đại năng đến tuột cùng là ai, nhưng mà không thể nghi ngờ là vị tồn tại này, sau này tất nhiên sẽ danh trấn hung hoàng. Cuối cùng, vị này chính là vượt qua cái kia mạnh nhất tiên tiếp, tự Tiêu Thiên tiếp nhận của ta. Liên Thiên Tiên. Doanh Chính cảm thụ được bản thân tu vi tự nhiên cao hứng phi thường. Nhìn tới, Bái nhập Trường Sinh cung môn hạ, thật sự là mình đời này lớn nhất phúc khí a. Doanh Chính cảm thụ một phen chính mình bây giờ lực lượng phía sau, đối tương lai càng là tràn ngập lòng tin. Hiện tại cũng không có lần nữa lưu thêm, trực tiếp trở về sơn môn. Đinh. Chúc mừng đệ tử tu vi đột phá. Chủ nhân tu vi tăng lên tới, Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cung Trường Sinh cung mấy vị kia không tìm không phụ trưởng lão các biệt, Trần Trường Sinh thế nhưng một mực chú ý doanh chính độ kiếp. Theo lấy doanh chính độ kiếp sau khi thành công, hệ thống nhắc nhở cũng là vang lên. Trần Trường Sinh được nghe cái này, dễ nghe lên hai nhắc nhở thanh âm, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ, còn thiếu một bước. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính mình liền bước vào thiên đạo cảnh. Nhìn tới, chính mình một người khổ như vậy tu hành, vẫn là không có thu lấy đệ tử thuận tiện mau lẽ a. Trong lòng Trần Trường Sinh cảm thán không thôi, nếu là mình làm từng bước tu hành, cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Trần Trường Sinh hiện tại cảm thấy, chính mình không có việc gì có lẽ thêm ra môn, có lẽ liền có thể nhặt được mấy cái đệ tử. Ngay tại Trần Trường Sinh tha hồ suy nghĩ thời khắc, doanh chính cũng là về tới Trường Sinh cung. Khổng Thiên ba người chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh chợt lóe lên, đều là ngẩng đầu lên. Ồ, Thiên Tiên. Không tệ không tệ, không hổ là làm đệ tử Trường Sinh cung a. Đường Di chuyển chủ đề, tiếp lấy rót rượu tiếp tục uống. Ba người kinh ngạc một chút, ngược lại không có để ở trong lòng, Thiên Tiên điệu tiên cái gì, thực tế không đáng quá mức chẩn kinh. Dưnh Chính một đường tiến lên, thông suốt, đi thẳng tới Trần Trường Sinh nơi ở. Dưnh Chính hướng về Trần Trường Sinh cúi đầu. Đa Tạ Sư tôn giáo dục, đệ tử Dưnh Chính, bây giờ đã là độ kiếp thành tiên, trở thành thiên tiên tiên. "Ân, không tệ, con đường tu hành mêng mông, nhưng không muốn bởi vậy tự cao tự đại a." Trần Trường Sinh đáp, căn giật lên. Đệ tử tự nhiên là biết, Đa Tạ Sư tôn dạy bảo. Dưnh Chính chỉnh ngay ngắn thân thể, hướng về Trần Trường Sinh thật sâu cúi đầu, ngẩng đầu nhìn về Trần Trường Sinh. "Sư tôn, bây giờ đệ tử đã thành tiên, đệ tử muốn về tần quốc nhìn một chút." Dưn Chính mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình Sư Tôn, chính mình đã ly quốc lâu rồi, hiện tại thành tiểu tiên vị, là thời điểm trở về nhìn một chút. Đi a vạn sự cẩn thận. Trần Trường Sinh gật gật đầu, Dưn Chính là tương lai nhân hoàng, sáu nước đưa tang người cùng tần quốc thủ hộ, một mực chờ ở trong Trường Sinh cung cũng không phải cái sự tình. Đa Tạ Sư Tôn thành toàn, đệ tử cáo lui, Sư Tôn bảo trọng. Dưn Chính cuối cùng hướng Trần Trường Sinh đập một cái khấu đầu, đứng dậy xuất cung, một đường hướng về tần quốc phương hướng mà đi. Nhìn thấy Dưn Chính rời đi, Trần Trường Sinh ngược lại không có bao nhiêu cảm giác chỉ là làm hắn dư sáu nước cảm thấy bị ai, bởi vì sáu nước kẻ hủy gì tới. Đúng rồi, ta mảnh vỡ kia dường như đã tập hợp đủ đi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lấy được cái kia một đống hỗn độn trí bả mảnh nhỏ, tựa như đã bại khối. Là thời điểm, Triệu Hoán Thần Long. Khụ khụ, không đúng, là dung hợp mảnh nhỏ. Trong lòng Trần Trường Sinh cảm thấy buồn cười, cái này bảy mà hợp nhất Triệu Hoán Thần Long sự tình, cũng không biết bây giờ còn có mấy người nhờ đến. Tâm niệm vừa động, bảy khối mảnh nhỏ theo hệ thống trong không gian bay vọt mà ra, cùng nhau hiện lên ở trước mắt, tản ra không hiểu khí tức dung hợp. Trong lòng Trần Trường Sinh lẩm nhẩm nói, liền gặp trước mắt bảy khối mảnh nhỏ không ngừng xoay tròn lấy, tại chỗ nổi lên một trận gió lốc. Không tiêu chốc lát, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng chủ nhân, mảnh nhỏ dung hợp thành công. Chúc mừng chủ nhân thu được Hỗn Độn Chí Bảo, đại đạo trung. Đại đạo trung. Trần Trường Sinh hiếu kỳ, đây là vật gì? Lôi vã xem xét một phen. Đại đạo trung, đại đạo thay ngẫm, vô thượng chí bảo. Có thể trấn áp 3000 bản nguyên thế giới, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trần Trường Sinh nhìn đến đây, trong lòng hình như nghĩ đến cái gì. Chờ một chút. Cái này khá quân a." Chân Trường Sinh nhìn trước mắt đại đạo trung, cái này chẳng phải là đông hoàng trung bản tiến giai vốn sao? Bất quá, đã lấy đại đạo đặt tên, uy lực này tự nhiên không phải đông hoàng trung có thể so sánh. Cái đồ chơi này có thể tùy tiện trấn áp thiên đạo cảnh, dù cho tại Hỗn Độn Đại Lục đó cũng là đỉnh tiêm chí bảo, lại hướng lên đó chính là một giới chí bảo. Bất quá, Chân Trường Sinh cũng là minh bạch, muốn trọn vẹn phát huy ra cái này đại đạo trung lực lượng, cũng cần siêu việt trên thiên đạo tu vi a. Cuối cùng hết thảy vẫn là rơi vào bản thân tu vi bên trên, Chân Trường Sinh không khỏi đến lắc đầu. Zen sắt còn cần bản thân cứng rắn a. Bất quá, đây cũng là chính mình lá bài tẩy. Dù cho tại gặp phải thiên đạo cảnh, Trần Trường Sinh cũng là không chút nào hư. Cùng đồng thời, một chỗ yên lặng sơn cốc, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tinh thần sáng láng, nhìn xem trước mặt hai người. Hắn chính là Quỷ Cốc Tử. Mà trước mặt hắn, đứng đấy hai vị người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, tư thái phi phàm. Đều là hắn thu làm môn hạ đệ tử. Lớn tuổi hơn người ôn nhuận như ngọc, khí khái hào hùng trấn trệ, tên là Cái Niếp. Trẻ tuổi người lạnh lẽo như sương, bá khí lộ ra, tên là Vệ Trang. Quỷ Cốc Tử chia nhau dạy hai người túng huynh kiếm thuật. Hai người này cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật thiên tài, không có cố phụ hắn một phen kỳ vọng. Bây giờ hai người đều đã là độ kiếp tu vi. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương thú mị vãn hạ dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 351, chư tử bách gia, nhân tộc đại kiếp sắp mở ra. Quỷ Cốc Tử nhìn trước mắt hai vị này lễ tự, cái niếc cùng vẻ trang. Ta Quỷ Cốc môn môn, Sở Trường túng huynh thuật, danh chấn thiên hạ, thế không thể lỡ. Quỷ Cốc Tử mở miệng nói ra, tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tại phía trước các ngươi, đã có mấy vị sư huynh xuống núi, đều là quái yếu nhiều lần thế, mang theo một cỗ sóng to gió lớn nhân vật. Quỷ cốc tử nói lên cái này, trên mặt hiện lên vẻ tiếc rối. Đáng tiếc, các ngươi những sư huynh này tự nhận làm tiên hạ đệ nhất, cho rằng duy nhất đối thủ chỉ có sư xuất đồng môn sư huynh đệ, vì vậy mà tự rét lẫn nhau, cuối cùng đều biến thành bụi bặm lịch sử, trở thành đã qua. Tại cái niếp cùng vệ trang phía trước, Quỷ cốc tử còn có mấy vị môn sinh đặc ý. Nổi danh nhất liền là cái kia bảng quen cùng Tô Tẩn, Trương Nghi cùng Tô Tẩn. Những người này không có chỗ nào mà không phải là kinh thế kỳ tài, tại cái này bảy nước trong loạn thế càng là như cá gặp nước, trở thành nổi tiếng thiên hạ nhân vật. Nhưng mà, những người này cũng đều tự cao tự đại, trong mắt chỉ có đồng môn sư huynh đệ mà thôi, cho rằng chỉ có để đồng môn chết đi, mình mới là gần như không tồn tại thiên tài. Bang Tôn tranh giành, Tô Trương tranh giành, đều là để cái này loạn thế mưa gió nâng cao một bước, mà bọn hắn cuối cùng cũng là bởi vì cái này mà vất lạc, tạo nhân tộc trong lịch sử phụ dung sớm nở tối tàn. Quỷ cốc tử nhìn trước mắt cái niết cùng vẻ trang, hai người này tuy là nhìn từ bề ngoài hòa thuận, Trong âm thầm cũng là lẫn nhau phân cao thấp. Quỷ Cốc Tử tự nhiên không hi vọng, cái kia đồng môn tương tàn tình hình lại lần nữa diễn ra, bởi vậy không thể không mở miệng cảnh cáo. Cái Niếp cùng vệ trang nhìn lẫn nhau một cái, đều là không có nói chuyện, chỉ là hướng Quỷ Cốc Tử bái một cái. Bọn hắn tất nhiên biết cái này đồng môn tương tàn hậu quả, chỉ là hiện tại hai người đối mặt Quỷ Cốc Tử lại nói, đều là không có rõ ràng biểu thị. Loạn thế phía dưới, bọn hắn cũng không dám hứa chắc, hai người mình sẽ không đứng ở mặt đối lập. Thôi thôi, mọi loại đều chú định, tất nhiên là có thiên ý, ta cũng không nói thêm cái gì. Quỷ Cốc Tử trở lại, lập tức nhìn về hai người. Bây giờ loạn thế sắp sửa kết thúc, thịnh thế sắp mở ra. Đây là các ngươi cơ hội. Hai người các ngươi xuống núi thôi, mỗi người tìm kiếm mình cơ duyên a." Quỷ Cốc Tử đối hai người nói, "Thiên cơ đã hiện, chính là Quỷ Cốc một môn lại lần nữa xuất sơn thời điểm. Về phần bọn hắn muốn thế nào ở chung, là hợp tác vẫn là đối lập, chính mình người sư tôn này đã không quản được cái này rất nhiều." "Được, sư tôn." Cái niếp cùng vệ trang gật gật đầu, hướng về Quỷ Cốc Tử làm một đại lễ. Quỷ Cốc Tử nhìn hai người, chờ dài, "Chẳng lẽ Quỷ Cốc năng giọng Chúng quy lạ không thể cả hai cùng tổn tại sao? Quỷ cốc tử quay lưng đi, phất phất tay, ra hiệu hai người cứ thế mà đi. Cái niếp cùng vệ trang thấy vậy, đều là yên lặng hành lễ, tiếp đó lui về đi ra khỏi sơn cốc. Quỷ cốc nhếch mày. Tại nhân tộc đương thế cũng coi như mạnh nhất môn phái một tròng, môn hạ đệ tử xuất sơn, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa hạng người, trở thành thời đại lỗi triệu nhân. Cái niếp cùng vệ trang đi ra quỷ cốc, trong lòng cũng là tràn ngập vô hạn chờ mong, chuẩn bị thật tốt thi triển bản sự, kiến công lập nghiệp. Chỉ là, hiện tại hai người một đường đi tới, đều mang tâm tư Nhất thời ở giữa đều là không lời nào để nói. Sư Vinh, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vệ Trang đột nhiên mở miệng, nhìn về cái Niếp. Cái Niếp ngẩng đầu nhìn về cái kia Tây Phương địa phương, ánh mắt rơi vào cái kia Tân Quốc phương hướng. Ta chuẩn bị đi Tân Quốc, ta cảm thấy Tân Quốc có nhất thống thiên hạ cơ hội. Cái Niếp nói, sư lệ sao không cùng ta cùng nhau đi tới Tân Quốc, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ, có thể bình định cái này loạn thế phong vân. Không được. Vệ Trang lắc đầu, Tân Quốc tất nhiên có cơ hội thống nhất là thế, thế nhưng còn lại 6 nước cũng không phải không có cơ hội có thể cùng tần quốc tranh chấp thiên hạ người, Sở Quốc đi đâu, ta chuẩn bị đi Sở Quốc. Vệ Trang ngẩng đầu nhìn về phương nam, trong lòng đã có quyết định. Cái niếp khẽ thở dài một cái, đây là muốn lẫn nhau phân cao thấp sao? Vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng có một ngày trùng phùng, không phải là trên chiến trường a. Cái niếp nói. Hắn tất nhiên không muốn cùng vị sư đệ này gà nhà bơi mặt đá nhau, nhưng mà Vệ Trang hiển nhiên căn bản là không để ý những thứ này. Đều bằng bản sự, nghe theo mệnh trời a. Vệ Trang nói lấy, cũng không quay đầu lại rời đi, hướng về phương nam mà đi. Cái niếp thất vọng mắt mắt Nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, thở dài một trận phía sau, vừa xoay người hướng phương Tây tần quốc mà đi. Quỷ cốc đứng ở núi kia đỉnh bên trên, nhìn xem mỗi người rời đi hai người, trong ánh mắt đột nhiên bạo phát một dạng hàn mang. Vừa mới vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo không còn tồn tại, chỉ có một mặt vẻ ngân lệ. Một lần, ta tất nhiên muốn nặng chứng vô thượng đại đạo. Quỷ cốc tử nụ non, ngang dọc chi thuật, vốn chính là lẫn nhau đối lập, há có chung sống hòa bình đang nói. Cái này hai tên đệ tử vận mệnh, tại bái sư nhập môn một khắc này, liền đã quyết định. Quỷ cốc môn môn, xưa nay đã như vậy. Vô luận là biết bao nhiêu hảo sư huynh đệ, cuối cùng đều tránh không được tự giết lẫn nhau. Truy cứu can nguyên, chính là quỷ cốc nhất thời bản thân giáo nghĩa thoải mái, cùng quỷ cốc tự thân phận. Quỷ cốc tử, chính là thời đại thượng cổ, Âm Dương lão tổ. Lúc trước hắn bị Hồng Quân hố, thật vất vả lưu lại một tia linh hồn quanh người, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Truyền xuống ngang dọc chi thuận, để đệ tử lấy người trong thiên hạ không quân cờ chân chấp, mà hắn, mới là sau cùng cầm cờ người. Hồng Quân, ngươi cho ta chờ lấy. Quỷ cốc tử nhìn xem cao cao tại thượng màn trời, chính mình cuối cùng muốn cùng cái kia Hồng Quân Thật tốt tính toán một thoáng ngày trước nợ cũ. Cùng đồng thời, thiên hạ phân tranh, vô số lưu phái vùng dậy. Chư tử bệ ra, vô số đời đồng hội nhân vật cũng nổn nhịp xuất sơn, gia nhập cái này trong loạn thế. Pháp gia. Hàn Phi. Hàn Phi sư tổng tuấn tử, thế nhưng tư tưởng càng nghiêng về Pháp gia. Thính thế toan nền chính trị nhân tự, loạn thế dùng trong điển. Hàn Phi cũng chuẩn bị xuất sơn, chiến loạn thời đại, liền là hắn thời đại. Đạo gia. Trang tử. Lần này loạn thế, liền là ta hiển giáo cơ hội. Trang tử mở hai mắt ra, nhìn vô tận mênh mông đại địa. Hắn đã thức tỉnh ký ức, chính mình chính là Tiễn giáo đại sư Vinh Quang Thành Tử chuyển thế chi thân. Lần này hạ giới, liên la phải thừa dịp lấy cái này loạn thế, trọng trấn Tiễn giáo. Lần này, ta tất nhiên muốn chứng đạo huyễn nguyên. Trang tử tự tin vô cùng, hắn vừa mới bài phòng vị tia danh xưng nhân tộc trong lịch sử khôn nhất lão tử, phát hiện hắn dĩ nhiên là chính mình đại sư bá chuyển thế chi thân. Trong lòng Quang Thành Tử mừng rỡ không thôi, như vậy như vậy, có đại sư bá trợ giúp, chính mình lần này nhất định sẽ thành công. Mà ra, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc, không chiến tranh mặc môn, kiêm thích bình sinh. Mạc Gia Cự Tử nhìn xem môn hạ người, mở miệng nói ra: "Ta Mạc Gia sáng lập bắt đầu, chính là vì tiêu diệt bất nghĩa chi chiến, để thế gian quay về thái bình. Bây giờ loạn thế phía dưới, chư tử bách gia từng người tự chiến, càng đem cái này loạn thế đẩy hướng cao trào. Kiếm hái phi công, Mạc Gia hướng lấy hiệp nghĩa nổi tiếng, há có thể ngồi nhìn mà kệ?" Mạc Gia Cự Tử nói, dưới đài đệ tử quần áo không đồng nhất, tới từ khác biệt giai tầng, nhưng mà giờ phút này đều là chịu Mạc Gia Cự Tử lời nói cảm hóa, hiện lên vẻ nghiêm trọng. Chúng sinh không hẳn bình đẳng, nhưng mà chỉ cần Mạc Gia tại, liền sẽ không có cái kia chuyện bất bình. Bất nỡ chi chiến, một tràng nhân tộc đại kiếp sắp mở ra. Chương 352, Bạch Bộ Phi Kiếm, Tung Hoành Kiếm Pháp. Chư tử Bạch gia mỗi người xuất sơn, chuẩn bị tại trong loạn thế cùng thi triển có khả năng, lấy chính mình môn phái lý niệm cùng bản sự, bình định loạn thế, danh truyền thiên cổ. Doanh chính thành tiểu tiên nhân phía sau, cũng là bãi biệt chính mình sư tôn, bước lên trở về nhà lộ trình. Trên đường đi, nhìn thấy cái kia chư tử Bạch gia người, mỗi người thuyết phục diễn thuyết, doanh chính cũng là cảm khái không thôi. Bây giờ chư tử Bạch gia ra, ra hết, loạn thế càng lớn, không biết rõ tần quốc bên trong là dáng dấp ra sao. Chính mình rời đi Tân Quốc, đã có một đoạn thời gian, không biết rõ quốc gia đã phát sinh như thế nào biến hóa, có hay không chịu phải cái này chư tử bạch gia tâm tư trùng kích. Thế là, Dưn Trịnh trong lòng lo lắng, càng làm một khắc càng không ngừng tiến về Tân Quốc. Chỉ là, đi lấy đi lấy, đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, Dưn Trịnh không thể không dừng lại. Bởi vì, cái trấn nhỏ này bên trên ánh lửa ngút trời, kêu lên liên hồi. Đây là có chuyện gì? Dưn Trịnh rưng rước, thả ra thần thức. Không thiếu chút lát, liền làm phát hiện yêu tộc làm loạn tiểu trấn, ngay tại sát hại nhân tộc. Yêu tộc? Dưn Trịnh kinh ngạc không thôi. Bây giờ tiên phàm có cách, tiên nhân không thể can thiệp nhân tộc sự tình, yêu tộc cũng là nhượng bộ lui binh. Nơi đây lại có yêu tộc như vậy cả gan làm loạn, không quan tâm cái kia thiên đạo lệnh cấm, thái hòa nhân tộc. Duyện Chính không biết do đám này yêu tộc là chuyện gì xảy ra, bất quá, trong lòng hắn cũng là biết một việc. Giáng hai họa ta nhân tộc địa phương, ta há có thể dung ngươi. Duyện Chính nghiến răng nghiến lợi, vô luận là tần quốc vẫn là cái khác sáu nước, tranh đấu lẫn nhau không ngớt, cũng bất quá là trong nhân tộc loạn mà thôi. Hiện tại cái này yêu tộc xuất hiện tại đây, tình huống liền không giống với lúc trước, đây là ngoại tộc xâm lấn, không phải chủng tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đáng chém. Dương Chính hiện tại cũng không đội đi đường, hướng về yêu tộc kia tàn phá bốn phía tiểu trấn mà đi. Hắn muốn để cái này yêu tộc minh bạch, nơi này là thiên hạ của ai, nhân tộc địa phương há lại có khả năng tùy tiện bạo phạm. Cùng đồng thời, tiểu trấn bên trong, ha ha, nơi này có mấy cái tiểu nha nhi, cung nệ, mau tới hưởng dụng a. Một cái yêu tộc phát hiện một tổ run lẩy bẩy nhân loại con non, lập tức hô bằng lưu dữ kèm. Nha, nhân tộc tiểu Hải, thế nhưng ngươi non béo khỏi a, phần chính yêu yêu, ngươi làm rất tốt. Yêu tộc nghe vậy, đều la nhộn nhịp chạy đến, đối yêu tộc kia tán thưởng không thôi. Ha ha, đa tạ mọi người, vậy ta liền cái thứ nhất cho lựa. Phần chính yêu yêu dung đưa chính mình thật to đầu, hướng về đám kia tiểu hải đi qua. Tiểu Nam Hải, tiểu nữ Hải, chăm chú ôm một chỗ, lạnh run, khóc lớn tiếng khóc lấy. Cái này chẳng những không có để yêu tộc có thương hại chi tâm, ngược lại cười đến càng thêm hung cuồng. Bọn hắn liền rửa thích, nhìn xem những cái này con ngồi tuyệt vọng bất lực biểu tình. Sợ hãi, liền là tốt nhất đổ ra bị phẩm. Ngoanh, ngay tại phần chính yêu yêu đến gần những tiểu hải kia thời điểm, một đạo kiếm quang hiện lên. Bộ phát ra uy lực to lớn, một thanh bảo kiếm xuất hiện, đem cái kia phần chính yêu yêu đóng đinh tại tường giả bên trên. Đây là, còn lại mấy cái yêu tộc kinh hoàng không thôi, bất thình lình biến hóa, để bọn hắn cảm thấy việc lớn không tốt. Chỉ là, không chờ bọn hắn phản ứng lại, cái kia bảo kiếm treo trên tường xuyên thấu mà ra, hướng về bọn hắn mà tới. Bất quá trong chốc lát, thấu trời kiếm quang, liền đem cái này mấy cái yêu tộc triệt để giết tuyệt. Không có việc gì, các ngươi đi thôi. Một cái người trẻ tuổi đi ra, nhấc lên bảo kiếm, hướng đám kia tiểu hài nói. Những đứa trẻ bối rối gật gật đầu. Tiếp đó trực tiếp liền phát tặn ra đi. Người trẻ tuổi lúc đầu, dĩ nhiên liền câu cảm ơn cũng không nói, bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, chuẩn bị rời đi nơi đây. Đúng lúc này, người nào tại đây ngu cuồng, cũng dám giết thủ hạ ta. Một thanh âm rơi xuống, một cái yêu tộc phủ xuống ở chỗ này, nhìn xem mấy cái kia chết hết tuyệt yêu tộc, tức giận nhìn xem người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn xem cái này yêu tộc, hiển nhiên liền là những yêu tộc này người đầu lĩnh. Giờ phút này, xem hắn cái rối, lại là một đầu bản tiên. Người trẻ tuổi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền là khôi phục lại. Quỷ cốc môn hạ đệ tử cái niệm tại đây, các ngươi yêu tộc làm loạn nhân tộc, đã là tội chết. Cái niệm lớn tiếng quát lớn, đối mặt cái này bán tiên yêu tộc, không chút nào hư. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Bán tiên yêu tộc cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh mị. Ngươi nếu là sau khi độ kiếp, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến, thế nhưng ngươi cũng còn không thành tiên, tại nơi này chẳng, cái gì đứng ra vì dân trừ hại. Ngươi có tư cách này khiêu chiến ta? Có hay không có tư cách, một trận chiến liền biết. Cái niệm lười đến cùng cái này yêu tộc nói nhảm, trực tiếp thi triển thần thông. Bạch Bộ Phi Kiếm cái niếp kiếm thế, Bách Bộ Phi kiếm thần thông xuất hiện, nháy mắt liền đem cái này yêu tộc khóa kín, cùng nhau công hướng hắn. Lập tức, thấu trời kiếm khí tản phá bốn phía, vô cùng cường đại. Chỉ là, đối mặt uy thế như vậy, cái kia bán tiên yêu tộc căn bản không có mấy may bồi dối, trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Trong chốc lát, bán tiên uy áp nổ nặn lên, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem cái này Bách Bộ Phi kiếm thế công song tới cái lựa diện. Cái này, cái niếp kinh ngạc vô cùng, cái này kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi, thực lực khoảng cách dĩ nhiên lớn như vậy sao? Giờ phút này, Duĩnh Chính vừa đúng chạy tới. Nhìn thấy cái niếp xuất thủ đối phó yêu tộc, thật là tinh diệu kiếm pháp. Doanh Chính nhìn xem Bách Bộ Phi kiếm thế công, tán thưởng không thôi. Kiếm pháp này ẩn chứa tiên địa lại đạo, uy lực mạnh mẽ. Cũng liền là trước mắt vị này người trẻ tuổi cảnh giới không cao, không đủ lấy trấn áp cái này bán tiên yêu tộc mà thôi. Cái kia bán tiên yêu tộc phá cái niếp thế công, ánh mắt nhìn về phía hắn càng kinh hường. Không gì hơn cái này mà tôi, cũng dám ở ngươi yêu bán tiên đại gia trước mặt phách lối. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi đại gia ta, vì ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là cao cấp lực lượng. Bán tiên yêu tộc nói lấy, trực tiếp bạo phát như thế, công hướng cái niếp. Thời khắc mấu chốt, Doanh Chính biết không có thể lại nhìn kịch, trực tiếp hiện thân mà đi. Lớn mặt yêu tộc, cả gan làm loạn ta nhân tộc. Chịu chết. Doanh Chính giống giận dữ, khí tức kinh khủng bộc phát ra, giống như thủy triều tuôn hướng bán tiên yêu tộc. Thiên tiên. Bán tiên yêu tộc cùng cái niếp đều là khiếp sợ không thôi. Bán tiên yêu tộc không thể tưởng được, nơi đây dĩ nhiên xuất hiện một cái thiên tiên nhân tộc. Cái niếp cũng là không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên xuất hiện một cái còn mạnh hơn chính mình nhân tộc. Đợi đến thấy rõ cái kia Doanh Chính thân ảnh đứng đầu, cái niếp càng là chấn động vô cùng. Cái này, cái niếp chính là quỷ cốc nhất thời, tự nhiên biết đến nhân hoàng chi khí. Hắn phát hiện, vị này toàn thân mà già thiếu niên, lại có cái kia nhân hoàng chi khí. Các ngươi hung ác, đừng có lại để ta đụng phải các ngươi. Bán Tiên yêu tộc tức giận không thôi, tự biết không phải Tiên Tiên nhân tộc đối thủ, hiện tại quẳng xuống một câu ngoan thoại, chuẩn bị chạy trốn. Thời điểm chạy trốn không nên mở miệng, cái đạo lý này cũng không biết sao. Doanh Chính nói lấy, ngàn vạn công kích chốc lát mà tới, trực tiếp giáng tội cùng Bán Tiên yêu tộc quanh sát ở đây. Tiếp đó, chuẩn tay tới cái nghiền xương thành tro. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Doanh Chính nhìn về phía một bên kinh ngạc cái niếp, không biết rõ đạo hữu chuẩn bị tiến về phương nào. Doanh Chính hướng cái niếp hỏi, "Loại này nhân tài, lại có cái kia hiệp nghĩa chi tâm, hắn tất nhiên muốn thu làm môn hạ." Chuyện sắp hoàn thành. Chương 353: Thảo phạt giao trì tiên quốc. Nghe được Doanh Chính lời nói, cái niếp cũng là lấy lại tinh thần. Sửa sang lại một thoáng khiếp sợ suy nghĩ phía sau, cái niếp vội vàng hướng Doanh Chính thi lễ một cái. Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, ta là quỷ cốc môn hạ đệ tử cái niếp, lần này xuống núi, đúng gặp cái này yêu tộc bán tiên làm việc xấu. Cái niếp mở miệng nói ra, như không phải không có đạo hữu xuất thủ, ta hôm nay nguy rồi, đà tại đạo hữu. Cái niếp lúc này cảm thấy sợ không thôi, chính mình bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi, cái này yêu tộc đã là có bán tiên tu vi, chính mình sở xuất đắc ý nhất lợi hại nhất bách bộ phi kiếm, cũng là bị cái này yêu tộc tiện tay phá đi. Như không phải trước mắt vị thiếu niên này xuất thủ tương trợ, chính mình hôm nay sợ rằng thật là muốn chôn vùi nơi này. Nguyên lai là quỷ cốc môn hạ đệ tử a. Do chính nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này quỷ cốc danh hào hắn tự nhiên là sớm có biết được. Cái này quý tộc tử nhưng là chân chính thế ngoại cao nhân, cao thâm mặt chắc. Không nói những cái khác, riêng là nhìn hắn phái xuống núi mấy cái đệ tử, đều là nhân vật kinh thiên động địa. Đệ tử còn như vậy, cái này quý tộc tử cường đại có thể nghĩ mà biết. Cái này quý tộc tử cũng luôn luôn là các nước chư hầu lôi kéo đối tượng, tại trong nhân tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là chúng ta chính nghĩa chi sĩ chuyện đương nhiên sự tình. Duyện Chính đem cái niết đó lên. Chúng chi, yêu tộc dám ở nhân tộc địa phương làm loạn, càng là người người có thể 추 diệt. Duyện Chính nói đến đây, Nhìn về phía Cái Niếp, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Cái Niếp ngươi lòng dũng nghĩa, không sợ cường địch, ta đối ngươi là vừa thấy hâm mộ. Không biết, bây giờ chuẩn bị tiến về nơi nào? Cái Niếp bất tại, chuẩn bị tiến về Tân Quốc, nhìn có không có cơ hội lấy cái kia Tân Quốc làm cơ hội, trong loạn thế này chiến lộ một phen phong thái. Đối với mình mục đích, Cái Niếp không có cái gì tốt che giấu. Vị thiếu niên này lại là ân nhân cứu mạng của mình, Cái Niếp lập tức liền đem chính mình chuyến này dự định nói ra. Nghe vậy, Duynh Trinh đại hỉ. Đúng vậy, ta là Tân Quốc hoàng thất Duynh Trinh, lần này đi xa du học, đang chuẩn bị trở về Tân Quốc. Duyên Chính nghe được cái niếp muốn đi tới Tân Quốc, lập tức tự giới thiệu: "Hôm nay có thể tại đây cùng ngươi gặp gỡ, thật sự là duyên phận a. Ngươi sao không cùng ta đồng hành, trở lại Tân Quốc phía sau, ta cũng có thể vì ngươi tiến cử một hai." Duyên Chính vốn là đối cái niếp có cái kia vẻ tán thưởng, hiểu rõ cái niếp mục đích của chuyến này phía sau, càng là không chút do dự hướng hắn phát ra mời. Nguyên lai là doanh chính công tử, tại hạ lưu lễ. Cái niếp nghe được doanh chính thân phận phía sau, kinh ngạc một thoáng, không thể tưởng được vị thiếu niên này, dĩ nhiên là Tân Quốc hoàng thất. Đã công tử mời, cái niếp từ chối thì mất kỉnh liền cùng doanh chính công tử đồng hành a. Cái niếp vốn chính là chuẩn bị tiến về Tân Quốc tìm cơ hội, doanh chính lúc này phát ra mời, gại đúng chỗ ngứa, bởi vậy cũng không có quá nhiều do dự, đáp ứng. Tốt. Sau đó còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Đâu có đâu có, cái niếp thực lực thấp kém, công tử không muốn gắt bỏ liên tốt. Doanh chính cùng cái niếp khách khí một phen phía sau, cuối cùng đạt thành nhất trí, cùng nhau đi tới Tân Quốc. Cùng đồng thời, Thương Tuyết chỗ tồn tại thế giới kia, đã từng đệ nhất cấm địa, bây giờ giao trì tiên quốc. Giờ phút này, bên ngoài giao trì tiên quốc, vô số người hội tụ ở cái này. Khí thế hùng hổ. Tam đại tông môn tại cái thế giới này xưng vương xưng bá đã lâu, tự nhiên là không cam tâm thần phục một cái vừa mới vùng dậy giao trì tiên quốc, nghe lệnh của hai nữ tử. Cái gọi từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệu khó, tam đại tông môn làm đã quen lão đại phía sau, đương nhiên là không có khả năng trở thành người khác sau lưng mã tử, bị quản chế tại người. Bởi vậy, bọn hắn tại giao trì tiên quốc phát biểu thống nhất thế giới ngôn luận phía sau, chẳng những không có quy thuận giao trì tiên quốc, ngược lại là liên hợp vô số thế lực, chống lại cái này giao trì tiên quốc. Dưới giường, há lại cho người khác ngủ say. Đắc kỳ đám người tự nhiên là sẽ không để qua cái này Tam Đại Tông, không ngừng phái người đi vây quét bọn hắn. Song phát bạo phát vô số đại chiến, đều có thắng bại. Tam Đại Tông biết bắt dập trước bắt rua đạo lý, chỉ cần giao chỉ thiên quốc không diệt, nhóm người mình làm mất nhiều hơn nửa phụ thuộc thế lực, đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, Tam Đại Tông nắm thời cơ, dồn dị bộ hạ thế lực, chuẩn bị tới một phen trực đạo hoàng long, một lần hành động định căn côn. Giờ phút này, bên ngoài giao chỉ thiên quốc, quân địch vây khốn ngàn vạn nặng, uy thế kinh người. Nhìn xem bộ dáng Cái này Tam đại tông là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ diệt nơi này a, thủ bút này thế nhưng không nhỏ a. Tiểu Hắc nhìn xem bên ngoài đầu người tích lũy tích lũy, mở miệng nói ra, muốn hay không muốn thông báo một chút cùng chủ lại nhân, như vậy lại dự, chỉ sợ là quyết định thế giới này quyền sở hữu. Tiểu Hắc quay đầu nhìn về Khương Tuyết cùng Đắc Kỷ, dò hỏi, Tam đại tông lần này mang theo vô số thế lực tới trước, khí thế hùng hổ, chuẩn bị cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là thế giới quyền sở hữu trận chiến cuối cùng, bởi vậy Tiểu Hắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chuẩn bị thông báo một chút cung chủ lại nhân. Nghe vậy, Khương Tuyết không có nói chuyện, mà là nhìn về chính mình Đát Kỷ. Đây không phải vừa bạn sao? Đang lo không có cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn, cái này chẳng phải là gấp người chốc gấp, tự chui đầu vào lưới sao? Đát Kỷ mở miệng nói ra, nhìn về cái kia bên ngoài giao chỉ tiên quốc người, đã là nhau nhau muốn thử. Cái này, Tiểu Hắc vẫn là có chút không yên tâm, cuối cùng đối diện nhiều người như vậy, vạn nhất cái này Khương Tuyết cùng Đát Kỷ có cái gì sơ suất, chính mình đáng chết khó chịu tội lỗi. Nhất là chính mình cùng Khương Tuyết là có vinh cùng mình có nhục cùng nhục quan hệ. Nàng nếu là ra cái gì bất ngờ, chính mình cũng sống không nổi nữa." Đát Kỷ trực tiếp phất tay các nàng tiểu hắc, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, liền không nên quá giở sư tôn." Đát Kỷ căn bản cũng không có quan tâm, bất quá là một đám ô hợp đông đúc mà thôi, chính mình căn bản liền không có để ở trong lòng. Giờ phút này, Tam đại tông tông chủ một ngựa đi đầu, nhìn về đầu tưởng ba người, hữu hận ánh sáng không che không ngăn. "Các ngươi đi ngược lại, tính toán khống chế thế giới, bây giờ ta Tam đại tông môn tại đây, liên hợp các vị nghĩa sĩ, tất yếu các ngươi chết khủng có chỗ chôn." Thiên Tông tông chủ hét lớn mở miệng, Người phía sau cũng là cùng tiếng phản ứng. Thiên Tông tông chủ, ngươi sợ là quên đời trước Thiên Tông tông chủ là chết như thế nào? Ngươi? Thiên Tông tông chủ tức giận không thôi, choáng cái liền si hơi, chỉ là hắn vẫn như cũng là dáng chống đỡ lấy. Dù cho là nhớ tới cái kia Trường Sinh cung chủ khủng bố, trong lòng mình cảm thấy sợ hãi, cũng là cũng không lui lại. Bởi vì, phản kháng có lẽ sẽ chết, nhưng mà không phản kháng, chính mình tất cả vinh quang cùng địa vị đều sẽ mất đi. Yêu nữ yêu non họ chúng, không biết hối cải, há có thể dung ngươi. Mọi người lên. Thiên Tông tông chủ ra lệnh một tiếng. Người phía sau nháy mắt như là thủy triều dâng lên. Giết, giết chết tất cả xâm phạm người. Tiểu Hắc cũng là quật lớn. Trận đấu nháy mắt bạo phát, kinh thiên động địa. Trận này có thể nói là tuyệt đối cái thế giới này bá chủ chi chiến. Nếu là giao trì thắng lợi, Tam Đại tông môn biến mất. Đắc Kỷ, Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc biết trận chiến này quan hệ trọng đại, đều là cùng nhau đối thủ. Đối diện Tam Đại tông môn cũng là biết là thành là thua ở trận chiến này, nhất thời ở giữa cao thủ ra hết, đều là nhắm vào ba vị này. Chương 354, Thiên Đạo Sơn mở ra, Bất Hủ chi vương phụ xuống đắc kỳ thực lực, xa xa là siêu việt nơi đây sinh linh. Trường Sinh cung tiểu hắc, bởi vì Trường Sinh cung cái kia không nói đạo lý trừ đợ, cũng là có 102 chúng sinh tồn tại. Tam đại tông tông chủ, mang theo một đám cao thủ vây công ba người. Vốn là muốn lấy chiến thuật biện người, đem ba người này kéo chết. Không ổn, cái này ba cái đều là như thế cường hãn, căn bản là không thể không biết làm sao bọn hắn. Đáng giận. Mọi người mắng to một tiếng, Trường Sinh cung chủ lợi hại liền thôi, thủ hạ môn nhân cũng là như vậy vô địch, bọn hắn đã là dần dần không chịu nổi. Châu Châu Đa Xê, buồn cười không tự lượng Tiểu Hắc trấn áp bọn hắn. Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, phân phó nói: "Đúng vậy." Tiểu Hắc lên tiếng, cùng Đát Kỷ Khương Tuyết cùng nhau phát lực, chuẩn bị triệt để trấn áp cái này Tam Tông cao thủ, Zhan De. Thế nhưng, ngay tại thời khắc ngấu chỗ này, một đạo khí tức khủng bố theo hư không phủ xuống. Tiếp đó, tất cả mọi người phát hiện hư không phản phất bị xé mở đồng dạng, một tòa núi lớn xuất hiện. "Không tốt." Tiểu Hắc tại chiến đấu khẽ hở, ngẩng đầu nhìn đến tòa núi này từ trên trời giáng xuống núi lớn, kinh hô một tiếng. "Đây là Tiên Đạo Sơn." Tiểu Hắc lớn tiếng hô lên, nhắc nhở Đát Kỷ cùng Khương Tuyết: Đây cũng là cái kia trên đại lục lưu truyền rất rộng Thiên Đạo Sơn. Thiên Đạo Sơn. Đát Kỷ cùng Cứ Tuyết, giờ phút này nhìn thấy bất thình lình biến hóa, cũng là cấp tốc lui lại, ánh mắt để phòng xem lấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt núi lớn. Chỉ thấy cái này Thiên Đạo Sơn, cao vút trong mây, trùng điệp không biết bao xa. Giờ phút này đứng lơ lửng trên không, tựa như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, mờ mịt mà thần kỳ. Dù là Đát Kỷ, cũng là vì cái này Thiên Đạo Sơn thần kỳ, cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hắc giờ phút này phủ xuống tại Đát Kỷ cùng bên cạnh Cứ Tuyết, nhìn cái kia Thiên Đạo Sơn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Cái này Tam Đại Tông hẳn là đoán chắc cái này Thiên Đạo Sơn sẽ ở lúc này xuất hiện, cho nên mới tìm đến chúng ta quyết chiến. Nghe vậy, Đắc Kỷ cùng Thương Tuyết đều là không hiểu. Thiên Đạo Sơn xuất hiện, cùng Tam Đại Tông có quan hệ gì? Thương Tuyết dù cho là thế giới này người, đối trong truyền thuyết Thiên Đạo Sơn cũng là kiến thức được đời, giờ phút này nghe tiểu Hắc lời nói, càng là nghi hoặc. Đúng đấy, chẳng lẽ cái này Tam Đại Tông còn có thể mời được Thiên Đạo Sơn người, đối phó chúng ta không được. Đắc Kỷ cũng là lắc đầu, cái này Tam Đại Tông nếu là thật sự có bản lĩnh này, mời được đến Thiên Đạo Sơn người. Làm sao đến mức bị chính mình giao chỉ tiền quốc bức đến chó cùng rất dữ dội. A, cô nãi nãi a, các người có chỗ không biết a. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hai vị này tuy là thực lực đã viễn siêu chính mình, nhưng mà kiến thức bên trên vẫn là xa xa không cách nào cùng chính mình so sánh, đối Tam Đại Tông cùng Thiên Đạo Sơn quan hệ, căn bản là không biết. Đệ nhất cấm địa chí chủ chính là Thiên Đạo Sơn bất hộ chi vương đệ tử. Mà cái này Tam Đại Tông có khả năngưng bá thế giới, cũng là cùng cái này Thiên Đạo Sơn quan hệ không tạc. Nghe nói, cái kia Thiên Đạo Sơn còn lại ba vị bất hộ chi vương liền là cái kia Tam đại tông sáng lập ra môn phái lão tổ. Tiểu Hắc vội vàng đem tự mình biết cáo tri hai người. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian liên hệ công chủ, không phải sẽ trễ. Khương Thiết cùng Đắc Kỳ nghe vậy, đều là nhìn về cái kia Tam đại tông môn. Quả nhiên, giờ phút này Tam đại tông trông thấy cái kia Thiên đạo sơn xuất hiện, vừa mới sa suốt tinh thần là quét sạch sành sanh, thay vào đó là mừng rỡ muốn điên. Giao chỉ tiên quốc. Ha ha, dựa sạch sẽ cái cổ chờ chết a. Cái gì giao chỉ nữ đế áo trắng nữ đế, chờ sau đó liền muốn biến thành thi thể của người có cái kia trưởng sinh cung chủ xem như chỗ dựa, chẳng lẽ ta Tam đại tông không có sao? Tam đại tông tông chủ gầm thét, ngung cuồng cười to, vừa mới bị áp chế đến có chút tức, giờ phút này cuối cùng có thể hấn diện. Bởi vì, chỗ dựa của bọn họ tới. Tam đại tông môn sáng lập ra môn phái chi chủ, liền là tại trong Thiên Đạo Sơn, mỗi một vị đều là bất hủ chi vương. Đây cũng là Tam đại tông vì sao tại trong thế giới này, thủy chung có khả năng ngồi vững vàng thế giới kia bá chủ địa vị. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì biết rõ có một cái cao thâm mật chất trưởng sinh cung chủ Trần Trường Sinh vẫn như cũ dám lấy phản kháng giao chỉ tiền quốc ngu nhân. Không khác, lưng tự đại thụ tốt hăm mát. Bọn hắn thừa nhận cái kia xuất quỷ nhập thần trường sinh cung chủ lợi hại, vượt rất xa nơi đây chúng sinh. Nhưng mà, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người mà tôi, Thiên đạo sơn bên trong, thế nhưng có bốn tôn bất hủ chi vương a. Bốn chọn một, như vậy số lượng cách xa, e rằng cái kia trường sinh cung dễ chính vốn là không dám thọ đầu ra. Bọn hắn lúc này, cuối cùng có thể đem cái này cái gọi là giao chỉ tiền quốc một lần hành động tiêu diệt, hồ định chính mình với cái thế giới này tuyệt đối chống trị. Nhìn thấy cái này ba cái mới vừa rồi bị đánh đến nao nao kêu loạn tam đại tông tông chủ, giờ phút này đắc ý ngông cuồng, tiểu Hắc tất nhiên là trong lòng vẫn hận không thôi. Bất quá hắn biết, giờ phút này không phải làm đánh nhau vì thể diện tội điểm, vội vã thúc dục. "Nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút liên hệ cùng chủ, chúng ta nắm chắc không được." Chỉ là, đối mặt tiểu Hắc thúc dục, đắc kỷ cũng là lắc đầu. "Ngật." Dứt lời, trong chốc lát, bốn bóng người theo cái kia Thiên Đạo Sơn bên trong nhảy một cái mà ra, phủ xuống trên bầu trời, lạnh lùng quan sát nhân gian đại địa, chúng sinh văn vật. Khí thế khủng bố từ trên người bọn họ tản ra, Trận áp tiên địa gây nên từng trận kinh minh, bốn tôn bất hủ chi vương cùng nhau phụ xuống. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Đắc Kỳ cũng là kinh ngạc, cái này Thiên Đạo Sơn quả thật có chút độ vẩn nha, lại có thể cất giấu bốn tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khó trách Thiên Đạo Sơn không ra, vẫn như cũng là để Tam Đại Tông một mực nắm giữ lấy cái thế giới này. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy hiếp, cũng không phải nói rợ tôi a. Bái kiến lão tổ. Tam Đại Tông tông chủ nhìn thấy cái này bốn tôn thân ảnh xuất hiện, liền đội vàng tiến lên nhý kiến, Tam Tông đệ tử cũng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng kính vô cùng. Chờ một chút, bản tọa đệ tử vì sao không ra gặp bản tọa? Một cái thanh niên bộ dáng người nhướng mày, nhìn về cái kia đệ nhất cấm địa, hiện tại giao chỉ tiên quốc. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, đây cũng là đệ tử mình đất đặt chân. Thế nào chính mình lần này trở về, không có nhìn thấy hắn ra nguyên tiếp? Tôn giả có chỗ không biết. Thiên Tông tông chủ giờ phút này cũng là đứng dậy, làm hắn giải thích. Đệ nhất cấm địa chi chủ, trước đây đã bị trưởng sinh cung cung chủ giết chết, đệ tử của hắn cùng tôi tớ, liền đã chiếm cứ cái này đệ nhất cấm địa, đem nơi đây lập làm giao chỉ tiên quốc. Cái khác hai đại tông tông chủ cũng là nhộn nhịp mở miệng vụ họa. "Không tệ, chúng ta hôm nay tụ tập tại đây, liền la thảo phạt cái này giao trì thiên quốc, đã tôn giả phủ xuống, chuyện này liền do tôn giả đã giải quyết." Bọn hắn dăm ba câu, liền đem tình huống nói rõ, cùng nhau nhìn về cái kia đất kỳ, thương quyết cùng tiểu hắc. Tiểu Hắc cảm giác tê cả da đầu, cái này tam đại tông quả nhiên đều là la hồ ly, dĩ nhiên đoán chắc thiên đạo sơn phủ xuống thời gian, khó trách có cái lực lượng này khiêu chiến giao trì thiên quốc. "Cái gì? Đệ tử ta chết rồi?" Thanh niên kia giống giận. Chính mình lần này quay về tại thế, Mục đích quan trọng nhất liền là nhìn một chút đệ tử này tu vi như thế nào, có thể hay không tiến vào Thiên Đạo Sơn bên trong, giúp chính mình một chút sức lực. Nơi nào muốn lấy được, chính mình tràn đầy chờ mong mà tới, đệ tử đã chết. Thanh niên nhìn về phía Đát Kỷ đang ngửi, trong mắt sát ý bộc lộ. Giết. Một cái đại thủ xuất hiện. Tiểu Hắc cắn răng, đè vào Thương Tuyết cùng Đát Kỷ phía trước, cũng là trực tiếp vẫy một bàn tay đánh bay. Thương Tuyết còn đến không kịp phản ứng, cũng là nháy mắt liền là bị đánh bay ra ngoài. Giao chỉ tam đại chủ lực, một thoáng liền ít đi hai cái. Chỉ là, đại thủ kia mang theo vô tận uy thế mà tới cũng là bị Đắc Kỷ chặn lại. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 355, Đắc Kỷ vỡ lạc. Tiểu Hắc cùng Thương Tuyết, đối mặt thanh niên kia tôn giả công kích, căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị phái phí ra ngoài, đập xuống dưới đất, sống chết không rõ. Nhưng mà, Đắc Kỷ cũng là thi triển thủ đoạn, đem cái này cường lực công kích cứ thế mà đỡ được, theo sau bắt đầu lấy lực dẫn dắt, đem đạo này công kích triệt để hóa thành hư vô. Thú vị. Thanh niên tôn giả nhìn về Đắc Kỷ, mở miệng nói ra, có khả năng lấy như vậy cảnh giới, ngăn cản chính mình vị này bất hộ chi vương công kích. Vị nữ tử này không chỉ là dung mạo xinh đẹp, bản sự cũng là có thể. Thanh niên Tôn Giả suy nghĩ lưu chuyển, nếu là đem người này tu làm chính mình lỗ đỉnh, tu vi của mình nói không chắc có thể càng tiến tiến hơn một phen. Tam đại tông tông chủ gặp tình hình này, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nơi nào không biết rõ thanh niên này Tôn Giả tấm lòng kiêng nghi, cuối cùng cái kia đệ nhất cấm địa chi chủ lúc trước cũng là ý tưởng như vậy, hắn sư danh độ, cũng thật là một cái đức hạnh. Vất quá, cái này Tam đại tông tông chủ, đương nhiên sẽ không để cái này đắc kỷ sinh tổn tại thế. Cái này đắc kỷ ngang ngược cần dỡ, chính là giao chỉ tiên quốc lớn nhất chí lực. Hôm nay không đem nàng chém giết ở đây, thế nào tái tạo Tam đại tông uy nghiêm? Bởi vậy, Tam đại tông tông chủ cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy. Tôn giả, vị này liền là cái kia trưởng sinh cung cung chủ đệ tử Tô Đắc Kỷ. Ngày đó đệ nhất cấm địa chi chủ thân chết, cái này Tô Đắc Kỷ cũng là thoát không được quan hệ. Không tệ, người này có thể nói là đệ nhất cấm địa chi chủ thân chết mấu chốt, tôn giả cũng không thể lưu lại người này a. Thanh niên tôn giả nhìn một cái Tam đại tông tông chủ, sắc mặt bất hiện. Bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Tam đại tông tông chủ lập tức cảm nhận được to lớn áp bách chi lực. Thân hình lão đạo đứng có vững. Bọn hắn vội vã chắp tay hổ quyền, liên tục xin lỗi. Tiên bối chớ trách, chúng ta không quan tâm mạng phàm. Hừ. Thanh niên Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, không còn khó xử cái này Tam Đại Tông Tông chủ, cuối cùng đệ tử mình đã chết, chính mình muốn lần nữa trùng kiến thế lực, còn muốn nhờ cái này Tam Đại Tông thực lực. Vất quá, tuy là đối Tam Đại Tông Tông chủ lời nói lời nói có chút không thích, nhưng mà thanh niên này Tôn Giả bị vừa nói như thế, hiển nhiên là thay đổi chủ kiến. Hắn giờ phút này thấy lại hướng cái kia đắc kỷ, trên mặt đã không có vẻ tán thượng, chỉ có vô tận sát tâm. Tư chất của ngươi, tất nhiên là để ngươi sợ hai tháng phục, đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, bái nhập cái kia Trường Sinh cung môn hạ. Ta hôm nay với ngươi, vì bản tọa đệ tử báo thù. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh liền sẽ cùng cái kia cái gọi là Trường Sinh cung chủ sư tôn đoàn tụ. Thanh niên Tôn Dạ trên mặt hiện lên vẻ ngất lệ, dám giữ hắn lưu ở nơi đây đệ tử, đây quả thực là đang đánh mình mặt. Chính mình lần này trở về, vô luận như thế nào, đều là muốn đem cái này Trường Sinh cung nội tận gốc, một môn trên dưới, chó gà không tha. Như vậy, mới có thể triệt để tẩy trừ dạng này ác sĩ nổ, nói cho nơi đây chúng sinh Như thế nào trời cũng. Dứt lời, thanh niên Tôn Dạ liền là trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị trấn áp đắc kỷ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô tận uy áp, theo thanh niên này Tôn Dạ trên mình xuyên thấu mà ra, bạo phát giữa thiên địa. Cái này uy áp vô biên vô hạn, tựa như đại hải đồng dạng mãnh liệt gào thét. Giờ phút này, tại thanh niên này Tôn Dạ dẫn đạo dưới, toàn bộ hướng về cái kia nho nhỏ nữ tử thân ảnh mà đi. Hắn liền là muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem nữ tử này triệt để cho bụi, đạt tới không có gì sánh kịp trấn nhiếp hiệu quả. Hừ, không gì hơn cái này Đắc Kỷ đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến uy áp, thử lạnh một tiếng. Lời nói mặc dù như vậy, Đắc Kỷ đối mặt thanh niên này tôn giả, biết thực lực của hắn xa xa trên mình, hiện tại cũng không còn báo ưu. Ngoan. Trong chốc lát, Đắc Kỷ thi triển thần thông, hóa ra ngoan nhân phát thân. Một tôn cao lớn phát thân, xuất hiện tại sau lưng Đắc Kỷ, tản mát ra to lớn khí tức. Thanh niên kia tôn giả uy áp mãnh liệt mà tới, lại bị cô khí thế này chặn lại, lại không có thể vào đạt được hảo. Đây là thần thông gì? Thanh niên tôn giả chướng kinh, cái khác tam đại tôn lão tổ cũng là kinh ngạc vô cùng, cùng nhau nhìn sang. Không thể tưởng được cái thế giới này lại có thần thông như thế, để người có khả năng dựa vào như vậy cảnh giới, liền có thể cùng Bất Hủ Chi Vương đối chiến. Đát Kỷ lười đến trả lời, hóa thân ngôn nhân, mang theo cái kia cao lớn pháp thân, xuống tới. Hừ, có chút bản sự mà thôi, thật sự coi chính mình cực kỳ lợi hại. Cũng dám hưu toàn khiêu chiến bản tôn. Thứ việc không hiểu rõ cái này Đát Kỷ thần thông, nhưng nhìn đến cái này Đát Kỷ chuẩn bị dựa vào thần thông này khiêu chiến chính mình, thanh niên tôn giả cảm thấy giận không nhịn nổi. Bất Hủ Chi Vương giận dữ, cũng không phải đùa giỡn. Đắc Kỷ mang theo cái kia to lớn pháp thân đánh thẳng tới, tại cái này dưới cơn nóng giận, nháy mắt liền là chỉ chệ xuống. Ngay sau đó, vô biên vô tận uy áp phả vào mặt, Đắc Kỷ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng cũng không còn cách nào bước ra một bước. Tại cái kia to lớn uy áp phía dưới, oan nhân pháp thân bên trên xuất hiện từng đạo vết nước, nháy mắt liền là ngàn vạn vết nước, loang lổ trên đó, mơ hồ có sự độ suy thế. Cuối cùng, Đắc Kỷ vẫn là bị trấn áp, căn bản là không thể lại phản kháng. Bởi vì, Đắc Kỷ hiện tại bất quá là đại la kim tiên mà thôi. Dù cho nàng hóa ra oan nhân pháp thân Giá trị phía dưới, thực lực tăng thêm vô số lần, cũng bất quá là chuẩn thành viên mãn. Mà trước mắt vị thanh niên này tôn giả, thế nhưng bất hữu chi vương a, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Cảnh giới này tuyệt đối nguyên ép, cho dù là Đắc Kỷ thần thông tương đại, cũng là không cách nào vụ đắp trong lúc này khoảng cách. Đắc Kỷ giờ phút này đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến trấn áp xu thế, khổ không thể tả. Tuy là bằng vào cái kia ngoan nhân pháp thân, còn có thể kiên trì một thoáng. Nhưng mà, trong lòng Đắc Kỷ vô cùng rõ ràng, chính mình cũng là không kiên trì được quá lâu. Chỉ cần cái này ngoan nhân pháp thân gì vừa vỡ chính mình liền lại vô cùng cái gì chiến lực, trực tiếp liền bị trấn áp ở đây. Gặp tình hình này, tam đại tông tông chủ đều là vui vẻ ra mặt. Gọi ngươi phách lối gọi ngươi cùng, còn thống nhất thế giới, thế rồi ba chủ, tiếp sau thật tốt làm người thành ta. Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc giờ phút này đã sớm khó khăn bò lên, tụ tập tại một chỗ. Nhìn thấy đắc kỷ nguy hiểm như vậy tình hình, hai người đều là nhìn không được thương thế trên người, lo lắng không thôi. Làm cái gì, tiếp tục như vậy sư tỷ tất bại a. Khương Tuyết nhìn về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngươi không phải tốc trí đang nưu a, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp a. Tiểu Hắc một mặt bất đắc dĩ, trong ba người, đặc kỷ mạnh nhất, liền nàng đều không có cách nào đối phó, chính mình bất quá là cái nho nhỏ bất tự chi chủ mà thôi, làm sao có khả năng, có biện pháp. Khương Tuyết, vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ cung chủ a. Tiểu Hắc cảm thấy, có việc gọi cung chủ, cái này chuẩn không sai. Thế nhưng, ta cũng không biết sư tồn tại nơi đó a. Khương Tuyết bất đắc dĩ, nàng đều không hiểu đến sư tồn đi nơi nào. Tiểu Hắc không muốn nói chuyện, tiểu Hắc hiện tại hy vọng duy nhất, liền là tương lai cung chủ cho bọn hắn lúc báo thủ, có thể làm cho cái này trước mắt mấy vị chết đến thảm một điểm. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này? Đắc Kỷ phẫn nộ, không ngừng mà vận dụng thần thông, đi trùng kích cái kia trấn áp mà đến như thế. Nhưng mà, cái kia uy thế căn bản không bị ảnh hưởng, dần dần co vào, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Đắc Kỷ hối hận, tại sao mình không cố gắng tu luyện? Sau một khắc, một đạo quang mang xuất hiện. Đây là? Đắc Kỷ mừng rỡ không thôi, đây là nhị sư huynh đệ Tân đưa cho nàng phù triện. Giờ phút này chịu đến áp bách, dĩ nhiên là trực tiếp nổi lên. Oeng. Phù triện nghiến nắc. Một đạo khí thế kinh khủng xuất hiện. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 356: Đế Tân phủ xuống dị thế giới, vô cùng mênh mông trong hồng hoàng thế giới. Một đầu tồn tại ở hư thực ở giữa trường hà, quét sạch thiên địa, cuồn cuộn chảy xiết, tại quá khứ hiện lên, tuôn hướng tương lai. Trong trường hà hiện lên vô số đạo sắc sỡ hư ảnh, tản ra có hủy thiên diệt địa khí tức. Cuồn cuộn trường hà, hắn thế mạnh mẽ, cô đọng lấy một cố khó mà đoản lực lượng, như là tuế nguyệt ngưng kết mà thành. Mỗi một giọt nước sông đều là vô hạn thời gian đan ký. Nơi này là Tuế Nguyệt Trường Hà. Thế gian tu sĩ tránh không kịp địa phương, coi như là cao cơ cửu tiểu bên trên tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh của tháng năm. Danh sư Trường Sinh bất tử cổ tiên, đồng dạng sẽ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trầm luân cho đến biến mất. Nhưng mà, tại vô cùng vô tận trong Tuế Nguyệt Trường Hà nào đó một đoạn, có một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh, ngay tại kiên định không thay đổi vượt qua lấy. Phóng ra mỗi một bước đều vô cùng kiên định. Đạo thân ảnh này theo trong Tuế Nguyệt Trường Hà vượt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu chân, có thể thấy rõ ràng. Cho dù là chạy xiết Tuế Nguyệt nước chảy, cũng không cách nào đem cọ rửa. Tình cảnh này, nếu là rơi vào những cái kia thiên giới tiên nhân trong mắt, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn ngay tại chỗ biến sắc. Đến tận cùng là như thế nào cường giả, mới có thể tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà lưu lại dấu chân, không bị thời gian trôi qua rửa. Đạo thân ảnh này, chính là Đế Tân. Thần sắc hắn nghiêm trọng, tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà chậm rãi đi tới. Mỗi một bước phóng ra, đều gặp phải vô cùng to lớn một cản. Đây là sức mạnh của tháng năm, ngăn cản hắn vượt qua thời gian. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bất ngờ hiện lên từng đạo kinh người quang ảnh, ngăn cản tại Đế Tân trước người. Một chút hư ảnh cường đại, thậm chí có phi phàm linh tính, sẽ chủ động hướng hắn phát động công kích. Đây là ngày trước cường giả Lưu Lại ân ký, khắc xuống tại Tuyế Nguyệt Trưởng Hạ bên trong. Đổi lại người khác, tại đây chờ cường giả Lưu Lại in dấu phía dưới, đã sớm bị đánh đến tan thành mây khói. Nhưng mà đồng dạng uy hiếp, ở trước mặt Đế Tân lại lộ ra không quan trọng. Hắn tay không tấc sắt, thần sắc thản nhiên. Ung dung và bình tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước người từng đạo lộng lây qua ảnh. Một quyền quát ngang. Vô số đạo thần ma Lưu Lại ân ký, tại Đế Tân dưới quyền nghiến ác. Trên người hắn, dũng động nhân hoàng chi khí, giờ phút này đầm vang vang lên. Lực lượng bá đạo hội tụ trước người, hóa thành một đạo kiếm tiêu. Cường thế hướng về phía trước nhìn ép mà đi, đem xung quanh sao động thuế nguyệt trường hạ nước đều toàn bộ đè ở phía dưới. Không biết bao nhiêu thần ma hư ảnh đều tại nhân hoàng chi khí biến thành dưới kim tiểu tan thành mây khói. Đột nhiên, Đế Tân tại trong thuế nguyệt trường hạ bước chân dừng lại. Trong tay của hắn hiện lên một đạo xưa cũng phù chú, như là gánh chịu lấy đặc tù đại đạo lực lượng. Giờ phút này, cái này một mai phù chú xuất hiện rõ ràng vết nứt. Tại Đế Tân nhìn chăm chú phía dưới, phù chú nhanh chóng hóa thành mảnh nhỏ. Không được, sư muội có nguy hiểm. Trong đầu Đế Tân, hiện ra đắc kỷ thân ảnh, trong lòng lập tức quấn lên trong trước mắt, đệ tử dưới chân hiện lên một đạo vô cùng to lớn trận pháp. Làm cái này một tòa trận pháp xuất hiện tại điểm, cho dù là không ngừng dâng trào tuế nguyệt chưởng hạ, đều xuất hiện quỷ dị ngừng trệ, như là bị một đôi bàn tay vô hình cứ thế mà ngăn chặn. Đây là chỉ có đệ tử trường sinh cung mới có thể tu hành trận pháp, chưa bao giờ tại bên ngoài lưu truyền. Nhưng hắn uy năng lại vô cùng cường đại. Chư thiên vạn giới bên trong, mặc kệ là thân ở chỗ nào, chỉ cần đệ tử trường sinh cung tâm đến nhất nghiệm, liền có thể thông qua cái này một tòa trận pháp trực tiếp vượt ngang đi qua. Mặc kệ là càn khôn ngông cùng xiển dịch, vẫn là tuế nguyệt bình thường, hoặc là vô thượng thánh nhân bảy cấm chế, đều không thể ngăn cản đệ tử trưởng sinh cũng bất trần. Giờ khắc này, tại Phát Dát Đát Kỷ phát sinh thời điểm nguy hiểm, Đế Tân không chút do dự, trực tiếp vận dụng loại trận pháp này. Chớp mắt thời gian, kim quang lưu chuyển. Một đạo rộng rãi quang môn hiện lên ở Đát Kỷ bên người. Chỗ không xa, mới từ trên dưới Tiên Đạo Sơn tới thanh niên bất hộ chi vương, hai con người ngừng lại. Cái này một tôn trên mặt của bất hộ chi vương, vẫn như cũ mang theo tự tin mã cường thế nụ cười. Hắn nhìn về phía Đát Kỷ, thân sắc ngạo mạn mà tự chịu sẽ không có người tới cứu ngươi, cũng không có người có thể cứu được ngươi. Nếu là ta tự mình xuất thủ, nhìn chung đại thiên thế giới, cũng không có người có thể cùng ta chống đỡ. Lời còn chưa dứt, Đế Tân thân ảnh đã theo quang môn bên trong đi ra. Thân hình cao lớn, giống như thần nhân chủ thế. Tất cả lực lượng đều đã thu lại tại thể nội, không có chút nào uy áp bộc lộ, nhìn qua tựa như là cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Nhưng mà chỉ có cùng Đế Tân rất thân cận người mới sẽ biết, hắn giờ phút này mới là chân chính nghiêm túc bộ dáng. Tại Đế Tân xuất hiện ngay mắt, ánh mắt của hắn Liên đã nhìn về phía bị bất hủ chi vương trấn áp đắc kỷ. Nhìn thấy sư muội trên mình, Phong Vân một đạo lại nói bất hủ gầm xiển. Đế Tân trong đôi mắt hiện lên một vòng lửa giận. Cái này giận, có thể đốt nấu thiên địa. Ai dám trấn áp sư muội của ta? Ngươi, là đang tìm cái chết. Bá đạo khí thế ầm vang xuất hiện, để thiên địa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách tâm hưởng. Tại lực lượng Đế Tân trước mặt, cho dù là một phương thế giới này quy tắc, đều nhận lấy áp chế. Nhân hoàng chi khí phun trào, hóa thành từng đầu kim long, tại đắc kỷ trên mình xoay một cái. Cái kia từng đạt bất hủ chi vương bảy bất hủ sử xích, liền bị toàn bộ đánh gãy. Trong mắt, Đắc Kỷ khôi phục tự do thân. Từng kia ánh mắt tràn ngập kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đế Tân. Đây cũng là người thế nào? Thế mà lại cường đại như thế? Chỉ là nhìn một chút, liền có thể phá vỡ bất hủ chi vương trấn áp. Tam đại tông môn người, nhìn về phía Đắc Kỷ ánh mắt đều biến. Bọn hắn vốn cho rằng Đắc Kỷ liền là giao chi chiến lực mạnh mẽ nhất, nhưng mà làm cái này, nam tử xa lạ xuất hiện đột điểm, cái kia làm người áp lực hít thở không thông để vô số tu sĩ đều cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đây mới thật sự là vô thượng cường giả. Bên trong giao chỉ còn có nhóm cường giả này tồn tại. Nhất thời ở giữa, tại trong mắt mọi người, giao chỉ tồn tại biến đến càng thần bí. Giờ phút này liền một bên Thương Tuyết cũng lay dạ. Nàng rất rõ ràng nhớ đến, Sư Tôn đã từng nói, chính mình có một vị nhị sư huynh, là chân chính nhân hoàng, mà không phải những cái kia xem như thiên đạo khôi lỗi nhân tộc thiên tử. Nhất thời ở giữa, Giang Tuyết nhìn về phía Đế Tân ánh mắt tràn ngập thân thiết, lóe ra tinh quang trong đôi mắt, tràn ngập hướng về, mà bên trong mọi người, phản ứng lớn nhất hiển nhiên là đã kỳ trên người nàng nặng nề trấn áp chí lực, bị Đế Tân cường thế xóa đi. Cuối cùng khôi phục sự tự do đã kỳ. Hoa một thoáng khóc lên. "Sư huynh, ngươi thế nào mới đến?" Trên mặt của Đắc Kỷ, hai hàng thanh lệ chậm chậm chảy xuống. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, hốc mắt đều đỏ ửng, một bộ bị ủy khuất tiểu nữ hài dáng dấp. Nổi lên nước mắt ẩn tình mắt, giờ phút này thẳng vào nhìn về phía Đế Tân. "Sư huynh, ngươi có quan hay không? Ngươi nếu là chậm thêm tới nửa bước, ta nhưng là bị người giết." Vừa nói, Đắc Kỷ giọng nói bên trong, thậm chí mang tới rõ ràng nước nợ. "Trời sinh vũ vật, khuynh quốc khuynh thành." Vô hình bên trong, tuấn này hồng nhan họa thủy, đem bản thân mị lực thi triển tinh tế. Cho dù là đối địch Tam đại tông môn, những cái kia môn nhân đệ tử, nhận lấy ảnh hưởng. Đắc kỳ khóc lóc kể lể than ầm, rơi vào đế tân trong thai, liền thành chân chính độ dầu vào lửa. Giờ phút này, vị này nhân tộc chi hoàng đã là giận tím mặt. Trong lòng ngực lửa giận, cơ hồ muốn xông ra tới, đem cái này một cái thế giới, triệt để đốt làm than cốc. Sư muội, yên tâm. Ta Tà tại. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thỉ gà, giọn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma Nữa ai mồi sữa, 14. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 357, Nhân hoàng đế Tân, trấn áp bất hủ chi vương. Chỉ là một cái bất hủ vương giả mà tôi, cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe xuống dạng này nói khoác. Còn không chờ đế Tân an ủi tốt đắc kỷ, một bên thanh niên bất hủ chi vương liền đã không nhẫn nại được. Hunter nhìn chăm chú lên đế Tân, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Ta còn tưởng rằng là cái gì cái thế cường giả, mới có thể có lòng dũng cảm, đến ta nơi này tới khoa tay múa chân. Một cái bất hủ vương giả rồi, tại trước mặt của ta, liền là kẻ như dư dế. Lực lượng đế tân tại tản phá bốn phía. Nhân hoàng chi khí áp chế phương thế giới này và đạo, để thiên địa đều phát ra gào thét. Xem như bất hủ chi vương, người thanh niên này đồng dạng có khả năng cảm nhận được đế tân cái kia khủng bố đến làm người giận sôi lực lượng. Đây cũng không phải là một vị phổ thông mất hủ vương giả, thực lực muốn áp đảo cái khác trên mất hủ vương giả. Ngay cả như vậy, xem như bất hủ chi vương tôn nghiêm, vẫn làm cho hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Một cái bất hủ vương giả mà tôi, tại chính thức bất hủ chi vương trước mặt, thủy chung là gà đất chó sành tồn tại. Thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đế tân, cực kỳ ngạo mạn nói: cảm nhận được thanh niên trên mình tán phát lực lượng, cùng lúc trước trấn áp lực lượng đắc kỷ có cùng nguồn gốc. Đế Tân ánh mắt lạnh dần, ánh mắt giống như thiên đao đồng dạng xẹt qua hư không, lưu lại hai đạo đèn kỵ tân khí. Đụng đến ta sư mọi người, chết. Đây là Đế Tân tuyên bố, là một vị nhân tộc chi hoàng miệng vàng lời ngọc. Hắn lời còn chưa dứt, trên mình nhân hoàng chi khí đã vây mình phô trào. Một cỗ không thể đoán cự lực, tại từ nơi sâu xa tạo thành, nhanh chóng đánh về người thanh niên kia. Ngoan. Cỗ lực lượng kia, đảm bảo tôn bất hủ chi vương này trên mình, càng đem hắn đụng đến lão đạo, tiếp đó lùi lại một bước. Giờ khắc này, coi như là bất hủ chi vương đều không phản ứng lại. Thần sắc hắn ngạn nhiên, lập tức biến đến long trầm, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đường đường bất hủ chi vương, lại bị một cái bất hủ vương giả uy thế chấn nhiếp. Đây là sĩ nhục lớn lao. Tại thanh niên trong mắt, căn bản là không có cách tiếp nhận. Vương không thể đụ. Thanh niên rít lên một tiếng, trong đôi mắt lửa giận, giống như thần diễm tại bốc cháy. Hắn cất bước mà ra, xue bàn tay ra, không khách khí chút nào đánh về phía Đế Tân. Đây là bất hủ chi vương một kích toàn lực. Nhìn như bình thường, cũng là từ vô thượng thần thông diễn hóa mà tới ẩn chứa thế tục sinh linh khó có thể tưởng tượng uy lực, một bàn tay này đánh xuống, thậm chí có thể hủy diệt một cái thế giới, để ức vạn sinh linh đều tan thành mây khói. Tại thanh niên trong mắt, một kích này là đủ rồi. Trước mắt bất hủ vô giả, coi như lại thế nào mỹ tiên, cũng không cách nào chọi cứng bất hủ chi vương một kích. Đông. Đông nhiên ở giữa, một đạo vang vọng cựu tiên thập địa trùng vang âm thanh bạo phát. Tại trận tam đại tông đệ tử, cơ hội toàn bộ đã hun mê. Thanh niên vừa mới đánh ra đi bàn tay, càng là trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Coi như là cái này, một vị bất hủ chi vương cũng ngây ngẩn cả người. Trên cánh tay truyền đến kinh thiên đau đớn, chuẩn xác không sai lầm chứng minh một việc, hắn lại có thể bị thương. Đường Đường bất hủ chi vương, lại có thể tại cùng một vị vương giả bên trong chống lại, bị đánh nát bàn tay. Thanh niên trên mặt, lập tức tràn ngập ngạc nhiên. Sắc mặt của hắn biến đến càng lâm chậm, giữa thiên địa ánh sáng, đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới ngày đêm, đều theo lấy bất hủ chi vương hỉ nộ mà biến hóa. Từng đợt gió tà gào thét mà lên, chân trời hiện lên mảng lớn huyết vân, không biết từ đâu mà tới. Âm hiểm mà chẳng lành ma sấm, chậm chậm hiện lên, lóe ra đen kịt điểm màng, phản phất tất thế, đã xuống tới. Thanh niên ánh mắt, tại trên mình đế tân lưu truyện. Làm hắn trông thấy bên cạnh đế tân hiện lên một cái chuông lớn thời điểm. Thanh niên con ngươi rõ ràng rụt rụt, sau đó một cú không cách nào ngăn chặn tham lam nhè lên. Xưa cũ chuông lớn, tại đế tân bên cạnh rủ xuống. Vừa mới, cái bất hủ chi vương kia một kích, liền là bởi vì đập vào nó trên thân chuông, bị lực phản chấn chấn thành huyết vụ. Chuông lớn bên trên, khắc rõ tiên tiên mã sinh, áp đạo trên đại đạo thần triện. Đây là tiên đạo chí bảo. Thanh niên giận quá thành cười, trong đôi mắt toát ra vô hạn tham lam. Chỗ cổ tay của hắn không ngừng hiện ra chói lọi cổ sáng nhanh chóng chữa trị tứ chi. Trong khoảnh khắc, một cái hoàn hảo bản tay lại lần nữa hiện lên. Chúng lớn bên trên, lộ ra không hề tầm thường đạo vận. Hiền Hoa lấy tiên tiên chí bảo khí tức, không thể tưởng được lại là loại này trảo bảo. Làm cái này một cái chúng lớn xuất hiện tại điểm, cho dù là Thiên Đạo Sơn bên trên hai vị khác bất hủ chi vương, cũng động dung. Hai đạo thân ảnh, một trước một sau đáp xuống thanh niên bên cạnh. Như thế trảo bảo, chỉ có bất hủ chi vương mới có tư cách chấp trưởng. Một tôn bất hủ chi vương, lạnh lùng nói, "Chỉ là bất hủ đồ giả, không xứng đứng chạm trọng khí." Đây là trong truyền thuyết Thiên đạo chí bảo, cho dù là mấy vị này bất hộ chi vương cũng chưa từng có. Thậm chí ngay cả gặp đều là lần đầu tiên gặp. Bảo vật như vậy, hắn khí tức là không cách nào ngụy trang. Bởi vậy làm Đông Hoàng Trung hiện lên một khắc này, ba vị bất hộ chi vương đều ngay đầu tiên xác định. Trước mắt cái này một cái xưa cũ chúng lớn, tất nhiên là trong truyền thuyết vô thượng pháp khí. Đây là đối thủ của ta, cái kia thần trung cũng là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi đều đi cho ta mở. Đông Hoàng Trung là chân chính thiên đạo chí bảo, đối với bất hộ chi vương đều có khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Như dạng này bất thế thần vật, tại trong truyền thuyết thậm chí bao hàm bất hủ chi vương phá vương thành đế, bước về phía cảnh giới cao hơn thời cơ. Cảm nhận được hai vị khác bất hủ chi vương ham muốn, thanh niên lập tức cực kỳ bất mãn. Trên người hắn bộc phát ra chói lọi hào quang, hóa thành một bộ vô thượng khải giáp, trong tay càng là hiện ra bất hủ vương binh. Nhìn xem không khí càng phát nguy cấp, một bên trong lòng Khương Tuyết căng thẳng, nàng nhẹ nhàng giật giật góc áo của Đắc Kỷ. Tư nghĩ, đối thủ thế nhưng ba vị bất hủ chi vương, Nhị sư huynh có thể hay không ứng phó a? Nàng thận trọng thử thăm dò. Mà giờ khắc này Đắc Kỷ cũng đã xóa đi trong mắt nước mắt, chêu ngược lại chúng sinh mỹ hòa khuôn mặt, mang theo 10 phần tự tin, nhìn về phía Kiều Tuyết, yên tâm, chỉ là mấy cái bất hủ chi vương mà thôi, làm sao có khả năng ngăn được nhị sư huynh. Chúng chi cái này mấy cái bất hủ chi vương thực lực, thật sự là không hề trọng bình thường, không nứt đạo bản nguyên đều không có nắm giữ. Đắc Kỳ rất là khinh thường nói, nàng đối với đế tân thực lực, biết sơ lược. Vị sư huynh này chân chính chiến lực, quả thực mạnh đến kinh thiên cấp độ. Lúc trước, từng bằng một thân chi lực, cùng tiên đạo thánh nhân chém giết, có khả năng có như vậy hùng tàn chiến qua. Xem như nhân tộc hoàng giả Đế Tân, làm sao lại bị mấy cái bất hủ chi vương ngăn trở? Trong lời nói, Đế Tân cùng bất hủ chi vương ở giữa chiến đấu đã bạt phát. Người thanh niên kia giờ phút này vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn. Trong tay bất hủ vương binh vung lên, thi triển ra một đạo lại một đạo kinh thế thần thông. Một vị bất hủ chi vương, toàn lực ứng phó, lực lượng cường hãn, địa phương thiên địa này đều xuất hiện rõ ràng dung chuyển, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để nghiền nát. Vất đã gì, hai vị khác bất hủ chi vương chỉ có thể xuất thủ, lấy bản thân chi lực, cưỡng ép củng cố phương thế giới này thời không. Chính thanh niên chiến đấu dư ba, tạo thành càng lớn phá hoại. Nhưng mà để ba vị bất hộ chi vương tuyệt đối không ngờ rằng chính là mặc kệ vị thanh niên này thi triển thần thông có mạnh đến đâu. Nhưng mà tại cái kia một cái đứng sừng sững và cổ, Lulu không động đông hoàng trung trước mặt, bất kỳ công kích đều trở thành phí công. Chân chính tiên đạo chí bảo, đối với bất hộ chi vương công kích, chọn vẹn có thể miễn dịch. Nhìn xem trong đông đông hoàng trung khí định thần nhàn đế tân. Vị này bất hộ chi vương gọi, đều nhanh nguồn tức nộ tung. Sắc mặt hắn đỏ thẫm, có chút thất thố giận. Có bản sự theo đồng hồ bên trong đi ra tới. Quái vật, quái thú Quỷ quái mùi thì gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, vẻ buồn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 358, trạng thành tâm thức, Chu Sắt bất hủ chi vương. Thanh niên thần sắc tức giận, liên khí tức trên thân đều hỗn loạn. Một vị bất hủ chi vương có khả năng tức thành cái dạng này, thế nhưng không thấy nhiều. Tầng thứ này nhân vật, thực lực cao thâm, khó mà phỏng đoán. Bình thường biến hóa, căn bản là không có cách phá nhiễu đạo tâm của bọn họ. Liên một kia tâm tình, đều không thể dao động. Nhưng mà ở trước mặt đế tân Loại này bằng quan nhiều thế, thấm nhuần tiên hạ thần nhân tâm cảnh bị dao động. Thiên đạo chí bảo cấp độ trung lớn hộ thể, đem đế tân bảo hộ cái cực kỳ chặt chẽ. Bất kỳ thần thông đều không thể đánh xuyên cái này một tòa trung lớn phòng ngự, thương tới nội bộ đế tân. Cho dù là bất hộ chi vương, nghĩ hết hết thảy biện pháp, cũng vẫn như cũ bất lực. Thanh niên lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, giờ phút này hóa thành ngập trời thần diễm, liền hư không đều đốt ra lỗ thủng. Ngươi đi ra nhà, cùng ta phân cao thấp, trốn ở đồng hồ bên trong có gì tại ba? Thanh niên cuồng nộ không thôi, lại cầm đế tân không có bất kỳ biện pháp Đông hoàng bên trong bên trong, Đế Tân thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem bên ngoài nóng nảy giậm chân bất hủ chi vương, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường ý cười. "Ha ha, không biết tự lượng sức mình." Đế Tân thản nhiên nói. Đông hoàng trung bộ phát ra chói lọi hào quang, trong chốc lát, bị hắn thu nhập thể nội. Thiên đạo chí bảo uy áp nháy mắt biến mất, thanh niên trên mặt càng hiện lên một vòng vẻ mặt vui mừng. Hắn cũng không có ngờ tới, trước mắt cái này một vị đối thủ, lại có thể thật dám buông tha thiên đạo chí bảo phòng hộ, cùng chính mình bày ra chính diện công sát. Giờ khắc này, nguyên bản còn nổi trận lôi đình thanh niên lại lần nữa khôi phục tự tin. Trên mặt của hắn lướt qua nụ cười tự trợn. Trong tay bất hủ vương binh bộc phát ra thần quang chói mắt. Từng đạo lôi đình lượng lờ trên đó, phản phật trong nháy mắt liền có thể hủy diệt thế giới. Đi chết đi. Thanh niên phát ra gầm lên giận dữ, nắm chặt bất hủ vương binh ngầm vàng đánh tới hướng Đế Tân. Phía sau của hắn hiện lên một đầu cổ xưa mà cường đại hình dáng sinh vật, tỏa ra không thể lường được khí tức khủng bố, như là áp đạo vạn linh bên trên tồn tại. Giết. Thanh niên gầm thét, sau lưng hắn hình dáng hư ảnh đồng dạng ngựa mặt lên trời chói hét dậy. Lực lượng bất hủ chi vương, toàn bộ hiện ra để những cái kia Tam lại tông đệ tử vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Tại loại tồn tại này bên trong chống lại, một chút dư ba đều có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Nếu như không phải mặt khác ba vị bất hủ chi vương trấn áp mảnh này thời không lợi nói. Tại trận nhiều Tam lại tông đệ tử cũng sẽ ở thanh niên xuất thủ trong mấy mắt, bị tàn phá bốn phía bất hủ chi lực ép thành ổ trần. Lấy tiên tổ thần ma làm dây cung, lấy tuế nguyệt trưởng hà làm cung, lấy vô thượng vương đạo làm tiễn. Thanh niên trong miệng niệm tụng lấy cổ lão kinh văn, khó có thể tưởng tượng bất hủ chi lực hội tụ ở trên người hắn. Một cái ngưng tụ tràn đầy lực lượng cung tên, tại thanh niên trước mặt tạm thành. Đầu mũi tên bất ngờ nhắm ngay đến Đế Tân. Lỗ Nhịch vương mệnh, đàng chém. Thanh niên giấu giận. Cái kia một cái ngưng kết hắn toàn bộ lực lượng cung tên, bộc phát ra ức vạn đạo thần quang, lấy thế không thể đỡ xu thế, giống như thiên lôi vừa hiện. Ở trong chớp mắt, doanh sát tới trước người Đế Tân. Đối mặt một vị bất hủ chi vương đỉnh phong một kích Đế Tân thần sắc thản nhiên, không sợ hãi chút nào nhìn xem thanh niên sau lưng quấy xạ hư ảnh, trên mặt của hắn càng là hiện lên khinh thường thần tình. Loại tôn tại này, ta tại trong Thúy Nguyệt Trường Hạ, không biết hủy diệt bao nhiêu cái, liên tổ tông của ngươi đều muốn ở trước mặt ta thân phụ, ta ý chỉ coi như là vương cũng không thể địch." Đế Tân thản nhiên nói, hắn đồng dạng không lưu tay nữa. Trảm Thánh Tam Tức, là sư tôn ban cho mạnh nhất thần thông, cũng là Đế Tân ngày trước chém giết Thiên Đạo Thánh Nhân chỗ dựa. Đây là khoáng cổ tuyệt luân lực lượng, đủ để đánh vỡ hết thảy quy tắc, cùng chí cao vô thượng Thiên Đạo gia phong. Tại lực lượng như vậy trước mặt, coi như là bất hủ chi vương cũng như phàm nhân suy nhược. Thứ thứ nhất, chém." Đế Tân hờ hở nói, Trảm Thánh Tam Tức ngay đầu tiên bạo phát, trước nay chưa có lực lượng, hiện lên tại cái này một cái dị vực thế giới. Toàn bộ thế giới, vô số sinh linh đều cảm nhận được loại kia toàn thân run rẩy tử vong nguy hiểm. Thanh niên sau lưng, Macac ba tôn bất hộ chi vương, càng lạn như gặp đại địch. Đế Tân Thi triển ra cái kia một chém, quá mức kinh người. Dù cho không cùng chính diện đối chiến, nhưng mấy vị này bất hộ chi vương, tại vừa mới một khắc này đồng dạng cảm nhận được một cỗ sắp gặp tử vong nguy hiểm. Nếu là bị một đạo này thần thông đánh trúng, coi như là bọn hắn, cũng sẽ vẫn lạc, không có bất kỳ cơ hội sống lại. Thanh niên bắn ra cái kia một đạo bất hủ chi tiễn, tại trạng thành tam thức thần uy trước mặt, khuynh khắc sụp đổ. Giữa thiên địa, hiện lên vô hạn vết nứt, liền thời không cũng bắt đầu rung chuyển. Mạc khắc ba vị bất hủ chi vương, đồng dạng dùng hết toàn lực, muốn trấn áp thời không, hóa giải lực lượng trạng thành tam thức. Phương thế giới này là căn nguyên của bọn họ, có hết sức quan trọng ý nghĩa. Nếu như cứ như vậy bị hủy đi, đối với bọn hắn ảnh hưởng là rất lớn. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Làm thứ nhất chém lực lượng toàn diện bạo phát thời điểm, mấy vị này bất hủ chi vương mới cảm nhận được, cái gì mới thật sự là không thể ngăn cản. Cái này một chiếc rơi xuống, không chỉ bổ về phía trước mắt Bất Hủ Chi Vương, càng rơi vào một phương thế giới này bên trên. Xen vào hư thực ở giữa Tuyế Nguyệt Trường Hà, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang minh. Đây vốn là không nên xuất hiện. Sức mạnh của tháng năm, vô hình công lượng, căn bản là không có cách đoán. Coi như là trường sinh bất hủ tiên nhân, cũng khó có thể khống chế thời gian. Nhưng giờ phút này, Tuyế Nguyệt Trường Hà nhưng bởi vì đế tần một chém, mà phát ra tức là thật lớn ơ hưởng. Thanh âm này rất rõ ràng, xuất hiện tại phương này thế giới, mỗi cái bên thai sinh linh. Bất Hủ Chi Vương đều kinh hãi, trên mặt của bọn hắn lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hãi. Cầm đầu thanh niên càng là hoảng sợ đến không thể kèm theo. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về Đế Tân, mất khống chế gầm thét. Làm sao có khả năng, đây là thần thông gì? Lại có thể có thể chặt đứt Tuyế Nguyệt Trường Hà. Người đến tụt cùng là ai? Giờ khắc này, mấy vị Bất Hủ Chi Vương nhìn về phía Đế Tân thần tình đều tràn ngập nghi hoặc. Cái này thật chỉ là một vị Bất Hủ Vương giả sao? Phải biết, có như là bọn hắn bốn vị Bất Hủ Chi Vương liên thủ, cũng khó có thể lay động thế giới này Tuyế Nguyệt Trường Hà có khả năng nhấc lên một chút gợn sóng, cũng đã là cực hạn. Thế nhưng đối thủ trước mắt lại có thể ở ngay trước mặt bọn họ, tiện tay một tích, đem Tuế Nguyệt trưởng Hà chặt đứt. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khiến bất hủ chi vương đều xuất hiện tâm tranh chiến, đang cùng đế tân rằng cô thanh niên, thần sắc càng thêm sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia vừa mới chặt đứt Tuế Nguyệt trưởng Hà khủng bố lực lượng, giờ phút này chính giữa thế không thể đỡ đánh lút về phía chính mình. Trong lúc nguy cấp, thanh niên trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thiên mệnh tại ta, nghịch chết truyền sinh. Trong tay hắn bất hủ vân binh, giờ phút này rời khỏi tay trực tiếp ngăn cản tại trước mặt mình. Đây là hắn hộ đạo pháp khí, cũng là là tiêu hao vô số tâm huyết, mới chế luyện bản nguyên độ vật. Theo lấy lực lượng chạm thánh tam thức, tàn phá bốn phía mà qua. Cái kia một kiện bất hủ quân binh, ầm vang ở giữa bạo tạc. Thiên truy bách luyện bất hủ quân binh, hàm chất liệu so bất hủ chi vương thân thể cứng cáp hơn. Nhưng lại lực lượng chạm thánh tam thức trước mặt, vẫn như cũng như giấy mỏng yếu ớt. Bản nguyên chi bảo bị hủy, thanh niên phun ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc vô cùng mệt mỏi, trong mắt còn có sống sót do hai nạn vui mừng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại biến đến càng sợ hãi. Trạng thành tâm thức, thứ hai chém. Một đạo lực lượng càng thêm cường đại, giống như chớp giật chém tới, tại khắc không sinh ra khe hở chém xuống tại trên mình thanh niên. Thân thể của hắn giống như bọt biển tiêu tan. Quái vật, quái thú, quỷ quái mồi thịt gà, giọn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mồi sữa, mệ bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 359, ta làm nhân hoàng, làm trấn áp hết thể lực. Đường đường bất hủ chi vương. Hắn thân thể cứng cỏi, danh xưng vạn kiếp không diện. Coi như bị lớn hơn ngựa vết thương cũng sẽ nhai mắt phục hồi như cũ. Tầng thứ này tồn tại, dựa vào nhục thân chi lực cùng thế giới độ nhau. Sau cùng kết quả, cũng chỉ lại là để cái kia một phương thế giới nghiền nát, mà bản thân lông tóc không tổn hao gì. Nhưng chính là loại này không thể tưởng tượng nổi thân thể, lại tại vô số trước mặt sinh linh hủy diệt hầu như không còn. Thanh niên nguyên thần ở trong hư không xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh hoàng thần sắc. Thân thể của hắn triệt để hủy diệt, muốn tái sinh cũng không có cách nào. Ngay cả như vậy, hắn còn chưa chết. Bất hủ chi vương sinh mệnh lực, mạnh đến điên. Mặc dù nhục thân hủy diệt, hắn nguyên thần vẫn như cũ không diệt. Nhưng mà kết quả như vậy, lại để hai vị khác bất hủ chi vương cảm thấy uy hiếp càng lớn hơn. Trảm Thánh Tam Tức, còn có một kích. Xanh Nguyên Thần, tràn đầy vẻ kinh hoàng, giống như chó nhà có tang đồng dạng. Không có bất hủ chi vương uy nghiêm tư thái, hắn sợ hãi nhìn về phía Lê Tân, miệng khép mở, muốn cầu xin tha thứ. Sau một khắc, Trảm Thánh Tam Tức, đệ Tam Trảm Lặng Yên rơi xuống. Đây là cực kỳ bình thường một chém, không có chút nào uy áp. Tựa như là phàm gian đỗ tệ, nâng trong tay đoạn đao tại đồ ăn trên bảng cắt rau gọt dưa đồng dạng phổ thông. Để tân tu hành trạng thánh tam thức thời gian không ngắn, hắn tại vô số gian nguy hoàn cảnh bên trong lịch luyện bản thân, đối với trạng thánh tam thức lĩnh ngộ cũng càng phát cao thâm. Đế Tam trạng phi tức, giờ phút này đã thu lại tụ cùng phản phát quy chân. Tất cả lực lượng đều dung luyện tại cái kia một chém bên trong. Chích. Đế Tân thanh âm nhàn nhạt, tựa như là tử thần tuyên bố. Cái kia một chém xuống, chém ở thanh niên nguyên thần chô mi tâm. Nguyên thực nguyên thần, trong chốc lát lưỡng kết, tiếp đó nghiền nát thành vô số nhỏ nhất ly quang. Bất hủ chi vương, vẫn lạc. Tại thanh niên vẫn lạc vị trí, Giờ phút này đột nhiên hiện lên một đạo khí tức màu tím, trên đó lượn lờ lấy khó hiểu mà huyền diệu quy tắc, mà giờ khắc này theo lấy thanh niên vẫn lạc. Cái thế giới này đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Gió tanh mưa máu, tại thế gian mỗi một chỗ hiện lên. Toàn bộ thiên khung đều bị máu đỏ tươi mây che lấp, không biết từ đâu mà đến hết dịch theo trên thiên khung và xuống, giống như mưa rào vậy xuống. Đây là trời khóc, cũng là phương thế giới này ai thảm. Bất thủ chi vương. Sinh linh như vậy là vang vọng cổ kim tồn tại, vô cùng tợ tất. Dù cho một phương thế giới này diễn biến Với bây giờ cũng bất quá sinh ra chỉ là bổ tôn. Sinh linh như vậy cường đại cuối cùng, đột phá quy tắc trói buộc, liền trời cũng thu không đi. Giờ phút này, lại có thể vẫn lạc. Nhưng mà, tại thanh niên kia bất hủ chi vương sau khi ngã xuống, một đạo lại một đạo nhiệt nóng ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống cái kia một đạo màu tím trên phi tức. Đây là bản nguyên chi khí, là một vị bất hủ chi vương đứng sững ở thế chân chính chỗ giữa. Đối với những cái kia chỉ kém một đường, liền có thể chân chính bước lên bất hủ chi vương chuẩn vương môn mà nói. Đây chính là ngàn năm một thở căn cứ chính xác đạo thời cơ chỉ cần có thể đạt được cái này một tia bản nguyên chi khí, đem luyện hóa, bọn hắn liền có thể tuệ đột phá, trở thành chân chính bất hộ chi vương. Trong đám người, tiểu Hắc ánh mắt lộ ra quái dị. Hắn sững sờ nhìn một chút vị kia bất hộ chi vương còn xuất lại bản nguyên chi khí, tiếp đó lại nghiêng đầu, đánh ra dáng vẻ như thưởng đế tân. Mẹ nó, đây chính là chủ nhân nhị đệ tử. Đây chính là bất hộ vương giả chân chính thực lực. Tiểu Hắc trong lòng đồng dạng nhấc lên vạn trượng sóng to. Hắn vốn cho rằng Trần Trường Sinh liền là một vị bất hộ chi vương. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước tất cả kết luận đều bị lật đổ. Một cái nhị đệ tử đều có thể giống như cái này chiến lược mạnh mẽ, liên bất hủ chi vương đều nhưng dễ như trở bàn tay chết. Làm như vậy truyền thụ hắn thần thông chủ nhân, lại cái kia mạnh đến như thế nào cấp độ. Cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ sớm đã áp đảo trên bất hủ chi vương. Chẳng lẽ, chân trường sinh là một vị chân chính đế? Tiểu Hách trong lòng có chút ít lo sợ bất an suy đơn lấy, mà một bên Đát Kỷ, nàng nhìn về phía Đế Tân ánh mắt, chỉ còn giữ lại hâm mộ. Sư huynh, thật tuyệt. Trên mặt của Đát Kỷ tràn đầy độ cười, không chút giọ dự cho Đế Tân cố lên cái kia một đôi câu nhân tâm hồn mị hoặc đôi mắt, giờ phút này hiện ra trêu ngược lại chúng sinh ánh sáng nhu hòa. Thương Tiết đứng ở bên cạnh đất kỵ, người đã nhìn mấy người. Đây chính là nhị sư huynh. Không bố như thế nhân vật, đưa tay ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa vô thượng cường giả. Cang Lam một vị chân chính nhân tộc chi hoàng. Nếu như mình sư huynh đều có thể cường đại như thế, Thương Tiết không tự chủ được liền tưởng đến đế tân sư phụ, có khả năng dạy dỗ cường đại như thế đệ tử, sư phó của hắn lại nên như thế nào lai lịch. Nhân vật như vậy, lại lại là bậc nào tu vi? Theo Lấy Đế Tân cường thế xuất thủ, chém giết một vị bất hủ chi vương. Nguyên bản Dương cung bạt kiếm không khí xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết. Không ai từng nghĩ tới một vị bất hủ chi vương, thế mà lại tại dạng này va chạm bên trong vẫn lạc. Cho dù là mặt khác mấy vị bất hủ chi vương, cũng không có phản ứng lại. Nhưng mà Đế Tân cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn nhanh chân như sao băng, hướng về phía trước bước đi. Nhân hoàng chi khí ngưng kết thành một đầu thông thiên đại đạo, trực tiếp trấn áp cái thế giới này quy tắc. Thần phục hoặc là chết. Đế Tân yên lặng xem lấy ba vị bất hủ chi vương. Trên người hắn khí tức cẩm băng ở giữa bạo phát, nhân hoàng uy nghiêm bao phủ một phương thế giới này. Đế Tân uy áp quá mạnh, chỉ dựa vào sức một mình liền đủ để cùng ba vị bất hủ chi vương chống lại. Thậm chí kèm theo thời gian trôi qua, hắn uy áp càng phát cường thịnh. Lực lượng nhân hoàng đang thức tỉnh, nghiền ép hết thảy không phù hợp quy tắc ý niệm. Người, nghe được đế tân mệnh lệnh, ba vị bất hủ chi vương cũng tức giận rồi. Ba người khí thế đột nhiên hợp đến cùng một chỗ, cùng đế tân nhân hoàng uy áp địa vị nắn nhau. Coi như người tuổi trẻ trước mắt, ở ngay trước mặt bọn họ, chém giết một vị bất hủ chi vương. Nhưng giờ phút này bọn hắn ba vị bất hủ chi vương đều còn sống đây. Một đối một, có khả năng chém giết đối thủ. Không đại biểu lấy 1 đối 3, Đế Tân còn có thể đánh bại bọn hắn. Như bất hủ chi vương loại tồn tại này, nhiều một vị đều sẽ đối với cục diện chiến đấu xuất hiện có tính đột phá ảnh hưởng. Kẻ ngoài lai, không muốn ngu cùng. Chúng ta uy nghiêm, không phải ngươi có thể xúc phạm. Một vị bất hủ chi vương trầm giọng nói. Trên mình đồng dạng bộc phát ra cường thịnh vương giả khí tức. Tại sinh ra tại phương thế giới này, bốn vị bên trong bất hủ chi vương vừa mới vẫn lạc người thanh niên kia, là thực lực lệch yếu tồn tại. Mà các ba vị bất hủ chi vương, tồn thế thời gian càng cổ lão, một mực đến nay đều ở trên thiên đạo sơn tu hành. Mấy vị này bất hủ chi vương tác phong, đối lập nội liễm, cũng không có người thanh niên kia biểu hiện đến bá đạo như vậy, nhưng mà thực lực của bằng hắn lại càng thêm cường đại. Giờ phút này, một vị khác bất hủ chi vương chậm rãi mở miệng, ánh mắt lợi hại chăm chú vào trên mình Đế Tân. "Ta thừa nhận, chúng ta chính xác khinh thường đạo hữu, nhưng cái này cũng không hề là đạo hữu mở ra sát lục việc cơ, đã chém ta giới một vị bất hủ chi vương, vậy đạo hữu tính mạng liền cùng nhau lưu lại đi." Lời còn chưa dứt, Vị tự trên mình bất hủ chi vương, đồng dạng bộc phát ra cường thịnh khí thế, chói lọi quan mang, giống như ngàn vạn vầng thái dương lập lòe. Đây là áp đạo Nhật Nguyệt tinh thần bên trên Hà Quang, là độc thuộc tại lực lượng bất hủ chi vương. Ba vị bất hủ chi vương đều lập thủ, lực lượng của bọn hắn tại giữa lẫn nhau giao hòa. Đồng xuất một cái thế giới, mấy vị này bất hủ chi vương bản nguyên có chỗ tương tự, bởi vậy tại liên thủ thời điểm có khả năng gây nên cục minh, để chiến lực biến đến càng tương đại. Ầm ầm. Thế gian vang lên một trận tiếng trống trận, không biết từ đâu mà tới. Đây là bất hủ chi vương ý chí khiến cho bọn hắn chiến ý biến hóa. Ba cái bất hủ chi vương, giờ phút này cùng chung đối thủ, muốn chinh phạt trước mắt Đế Tân. Quái vật, quái thú, quỷ quái mồi thịt gà, giọn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mồi sữa, 14. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 360, Đế Tân muốn thành thánh. Giữa thiên địa, cái kia bởi vì thanh niên vẫn lặng mà hiện lên huyết vân, giờ phút này đều bị tách ra. Bất hủ chi vương ý chí, đủ để xoay chuyển cái thế giới này quy tắc. Hùng chi, đúng là ba vị bất hủ chi vương, đồng thời lập thủ Vị cuối cùng bất hủ chi vương, vị trí đối lập thấp, nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng mà, làm hắn tản mắt ra bản thân khí thế thời điểm, liên đế tân ánh mắt cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc. Cái này một tôn bất hủ chi vương khí thế quá cường đại, so hai vị khác đồng bạn thực lực, còn phải cao hơn một bậc dài. Cái này một tôn vương trên mình, không có bất kỳ thần quang, nhìn qua bình thường. Hắn mặc một thân xưa cũ thanh đồng khải giáp, như là một cái sa trường bên trên chinh chiến nhiều năm lão tốt. Nhưng mà khí thế trên người lại là như thế nặng nề, so tiên sơn càng nguy nga, so khổ hải càng mênh mông hơn. Cái này một tôn bất hủ chi vương, tại trên đường của chính mình đã đi ra ngoài rất xa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng Đế Tân, mà không biểu tình, không có bất kỳ tâm tình bộc lộ. Liên vừa mới vị kia bất hủ chi vương vẫn lạc, đối với hắn mà nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thiên đạo chí bảo, nếu là có thể đạt được cái kia một cái thần trùng, chắc hẳn bọn vương liền có thể phóng ra phá vỡ vương cảnh một bước kia đi. Tôn này vương khẩu khí cực lớn, liền cái kia một tia thanh niên sau khi ngã xuống lưu lại bản nguyên chi khí, đều không có để ở trong mắt, chỉ là đem Đế Tân Đông Hoàng trùng, xem như chiến lợi phẩm của mình chiến. Ba vị bất hủ chi vương giận dữ hét lên, đồng thời hướng Đế Tân đánh tới. Ba người liên thủ, cũng là Kiên Kỵ Đế Tân vừa mới thi triển trạng thái Thánh Tam Tức. Thủ đoạn như vậy quá lăng lệ, cho dù là bọn hắn cũng không thể không phản bị. Ba chiêu có khả năng chém chết một vị bất hủ chi vương. Nếu để cho Đế Tân lại thi triển ra thủ đoạn như vậy, coi như là ba vị này bất hủ chi vương, cũng liền chống đỡ cái cựu chẳng thôi. Người mặc cũ kỹ khải giáp bất hủ chi vương, chiến ý nhất hùng hực. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Đế Tân, đối đồng bạn nói: "Không cần để ý." Dạng kia sát sinh lại thuận, không có khả năng không có chút nào gánh nặng thi triển. Huống chi, coi như hắn lại lần nữa thi triển, chỉ cần chúng ta Tam Vương liên thủ, liền có thể chia ra càng nhiều lực lượng. Ba vị bất hộ chi vương phối hợp, rất là chắc chắn. Trong chớp mắt, liền cùng đế tân đụng vào nhau. Sư tỷ, làm cái gì? Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, giúp một tay nhị sư huynh. Khương Tuyết có chút lo lắng. Thời khắc này đế tân dù sao cũng là một mình chiến đấu hăng hái, đối mặt ba vị bất hộ chi vương vây công, lúc nào cũng có thể sẽ người đang ở hiện cảnh. Nhưng mà đối với Khương Tuyết lo lắng, Đắc Kỳ lại tự tin cười một tiếng, ung dung khoát tay áo. Không cần phải lo lắng, tin tưởng Nhị sư huynh. Đắc Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Khương Tuyết. Cái kia hồng nhan họa thủy khuôn mặt, liền Khương Tuyết đều có chút ngăn cản không nổi. Nhớ kỹ, Nhị sư huynh là chân chính nhân tộc chi hoàng. Đắc Kỳ chậm rãi nói, nàng đối với Đế Tân có 10 phần lòng tin. Dù cho Đế Tân còn không có chứng đạt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng mà xem như vạn cổ không một nhân tộc chi hoàng, những cái này cái gọi là bất hộ chi vương, ở trước mặt Đế Tân cũng chỉ là gà đất chó sành tồn tại bị vô số hảo quang che giấu trong chiến trường, Đế Tân Y Nguyên cùng ba vị bất hủ chi vương rằng có lấy. Ngay tại vừa mới trong chớp mắt, bọn hắn đã giao thủ vài trăm triệu thần thông. Đế Tân đồng dạng vận dụng Trảm Thánh Tam Tức. Lần này, Trảm Thánh Tam Tức cường đại sát lực, bị Tam Vương liên thủ hóa giải. Tuy là mỗi vị trên mình bất hủ chi vương đều mang thương thế không nhẹ, nhưng không đủ cho nên mệnh. Trên mình Đế Tân cũng có rõ ràng chiến đấu dấu tích. Nơi ngực, bất ngờ giữ lại một đạo tái nhập quyển ấn. Một quyển này, là thân kia xuyên cũ kỹ khải giáp bất hủ chi vương lưu lại. Trong Tam Vương, cái này một tôn vương thực lực mạnh nhất. Uy hiếp cũng là lớn nhất, chỉ có hắn có khả năng tại cùng đế tân bên trong chống lại, làm ra phản kích đột tác. Về phần hai vị khác bất hủ chi vương, tuy là khí thế đồng dạng cường hãn, lại tại trên thực lực hơi kém một chút. Ở trước mặt đế tân tựa như là hai cái bị đuổi theo đánh bao cát, không có chút nào lực phản kích, chỉ có thể vô ích cực khổ gầm thét phát tiết. Cũng chính là ủy lại đồng bạn dây dưa, vị kia thực lực mạnh nhất bất hủ chi vương, mới có thể đủ nắm lấy lần lượt chớp mắt lả qua cơ hội. Chủ động xuất thủ, công sát đế tân. Nhiều lần giao thủ thời điểm, đối mặt cái này một tôn vương danh lén co như là Đế Tân cũng không thể không lựa chọn trở về thủ, từ đó vùng tha đối hai vị khắc bất hủ chi vương vành sát. Bất quá theo thời gian trôi qua, chiến cục lại từ từ giằng co xuống. Bất hủ chi vương sát ý càng phát hung hực, gắt gao tập trung vào Đế Tân thân thể. "Kẻ ngoại lai, ngươi thất bại." Một vị bất hủ chi vương trầm giọng nói, trên mặt còn mang theo rõ ràng thương thế. Tại vừa mới loạn chiến bên trong, hắn bị Đế Tân đuổi theo, một trận hành hung, cương manh nắm đấm đem hắn nện đến mặt mũi bầm dập. Nhân hoàng chi khí lưu lại ân ký, cho dù là vị này bất hủ chi vương cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tiêu trừ. Mà giờ khắc này, thân ở trong cuộc chiến đế tân, tuy là sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ thông dòng không bất bách. Tam vương liên thủ, đối với hắn tạo thành áp lực cũng không nhỏ. Cuối cùng bất hủ chi vương cấp độ, có thể có thể cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên đạt song song. Nói cách khác, nếu như nơi này là Hồng Hoang thế giới lời nói, vậy mình đối thủ liền là ba tồn Hỗn Nguyên. Tất nhiên, ba vị bất hủ chi vương mang cho đế tân uy hiếp, chọn bện không thể cùng tam thánh đem so sánh. Một phương thế giới này quá mức nhỏ yếu, bên trong quy tắc lực lượng cùng hồng hoàng thế giới so sánh, thật sự là yếu đáng thương, cũng dẫn đến ba vị bất hủ chi vương thực lực, trên thực tế cũng là không chung lậu cát. Cảnh giới tuy cao, chân chính chiến lực cũng không có cường đại như vậy. Đã như vậy, liền để các ngươi nhìn một chút, như thế nào nhân tộc chi hoàng. Thân ở Tam Vương Vây công bên trong, đế tân thần tình bình tĩnh như trước. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng vàng nóng hào quang. Sau đó vô số kẻ nhân hoàng chi khí hiện lên. Nhân hoàng chân thân. Đế tân phần sắc uy nghiêm, chậm chậm nói. Lời còn chưa dứt, giữ, giữa thiên địa lại lần nữa biến sắc. Cái này chỉ là thần thông đi báo, liền đã đệ phương thế giới này quy tắc phát sinh không thể nghịch xoay chuyển. Nhân hoàng chân thân là đế tân chính mình lĩnh ngộ thần thông. Hắn đối với nhân hoàng chi khí lĩnh hội không ngừng đi sâu, cuối cùng ngộ đến nhân hoàng chân thân thần thông pháp môn. Trong chớp mắt, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức phủ xuống tại phương thế giới này, ba phủ tại ước vạn trong lòng Sinh Linh. Cho dù là ba vị bất hủ chi vương cũng không có ngoại lệ. Tại cỗ kia trước mặt khí tức, bọn hắn hoàng hốt cảm thấy, mình tựa như là thần phục tại dưới nhân hoàng thần dân. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Từng đạo âm thanh vang lên. Giống như hải triều đồng dạng trong chốc lát quét sạch toàn bộ thế giới, phàm vật chúng sinh đều tại tán dương lấy niên hoàng. Cái kia hư hào tiếng hư ảo tiếng ho hét, rõ ràng truyền vào bên Thái bất hộ chi vương, để bọn hắn thần sắc chấn động. Đây là lực lượng gì? Những âm thanh này không thuộc về cái thế giới này, là từ đâu tới? Một vị bất hộ chi vương, thần sắc hoảng sợ, cảnh giác chung quanh biến hóa. Trong trước mắt, một cái huy hoàng mà mênh mông khổng lồ thế giới, lặng yên ở giữa phản chiếu trên bầu trời. Đó là một thế giới hư ảo, nhưng bên trong thế giới mỗi một cái xó xỉnh lại rõ ràng rành mạch, vô cùng chân thực. Đây là vật gì? Ba vị bất hổ chi vương đều mở to hai mắt nhìn. Đối với đế tân hiện ra nhân hoàng chân thân, tam vương trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác bất lực. Mạnh như thế người, thật là bọn hắn có thể chống lại sao? Giờ phút này thi triển ra nhân hoàng chân thân đế tân, trên mình bộc phát lóa mắt màu vàng hào quang. Vô số lực lượng theo chúng sinh bên trong tới, tụ hướng trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, nguyên bản thần sắc uy nghiêm đế tân lại nhạy cảm cảm giác cái gì? Lông mày theo đó nhíu lại, sau đó không chút do dự nhìn về phía Đắc Kỷ, lớn tiếng nói: "Sư muội, mau dẫn bọn hắn rời đi. Ta hôn nguyên tiên kiếp." muốn đến. Lời còn chưa dứt, Đế Tân thân ảnh đã bao phủ tại một mảnh chói lọi trong tia quang. Chương 361, Đế Tân chính là nhân tộc đệ nhất thánh. Theo lấy Đế Tân cảnh báo, Đát Kỷ cũng cảm giác được không ổn dấu hiệu. Nàng tâm huyết dâng lên, dự cảm đến khủng bố nguy cơ ngay tại phụ xuống. Rút lui. Giờ khắc này, Đát Kỷ dùng hết tất cả, trên mình bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nàng trong nháy mắt xé mở hư không, đem bên cạnh Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc cùng nhau mang đi. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm tận cùng thế giới. Trên thực tế, Đát Kỷ vốn có thể cứ thế mà đi. Tại Đế Tân phủ xuống phía sau, Bất Hủ Chi Vương lực chú ý đều khóa chặt tại cái này đại địch trên mình. Mà cái khắc Tam Đại tông cao thủ, hiển nhiên không cách nào ngăn cản Đát Kỷ bước chân. Là chiến là đi, chỉ tại Đát Kỷ một ý niệm. Mà giờ khắc này Đế Tân, chính diện đối mấy vị Bất Hủ Chi Vương vây công, tình thế rất là nguy cấp. Tại dạng này trong lúc nguy cấp, để Đát Kỷ không quan tâm Đế Tân an nguy, đi thẳng một mạch. Nàng không bằng như thế nào cũng làm không được. Đặt chân ở thiên điệu thai màng yếu kém nhất chỗ, Đát Kỷ ngắm nhìn xa xôi hư không. Một đạo ngưng tụ vô tận nhân hoàng chi khí thần, tựa như một cái thông thiên thần trụ đứng sừng sững ở đó. Mặc dù thế gian đều là địch, nhưng mà, Lệ Loi một mình đế tân, lại vẫn như cũ lộ ra cái kia cử thế vô song bá khí. Tại loại kia độc nhất vô nhị nhân hoàng uy nghiêm phía dưới, cho dù là bất hộ chi vương cũng bị trấn nhiếp. Nhân hoàng chân thân. Đây là chưa bao giờ xuất hiện tại phương này lực lượng thế giới, khủng bố mà lại cường đại, áp đảo vạn đạo bên trên. Cho dù là bất hộ chi vương pháp tắc, tại nhân hoàng chân thân trước mặt, cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng mà theo lấy đế tân triển lộ chân chính nhân hoàng chân thân, Xung quanh hắn khí tức lại lâm vào bạo động, một loại khó mà hình dung được lực lượng, theo từ nơi sâu xa bắt tới, mang theo vô cùng khí tức kinh khủng, khiến những bất hủ chi vương này đều cảm thấy run mình. Đây là kiếp nạn khí tức. Siêu việt bất hủ chi vương đã từng chỗ tao ngộ bất luận cái gì một tràng đại kiếp. Đây là, phải diệt thế sao? Một vị bất hủ chi vương tự lẩm bẩm, thần sắc biến có thể so sợ hãi. Cho dù là hắn loại tồn tại này, tại gặp phải khủng bố như thế đại kiếp thời điểm, cũng cảm thấy bản thân giống như con kiến hơi nhỏ bé. Rút lui, đây là kẻ ngoại lai kiếp nạn, không liên quan gì đến chúng ta. Ngụy Mạc Cao giáp bất hủ chi vương, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Đế Tân ánh mắt, giờ phút này tràn ngập đề phòng. Vô biên tiếp lực, theo trong hư không mà tới, khí tựu cùng bố, từng đạo lôi đình lấp loé, tản ra tàn sát chư thần khí tức. Đây là diệt thần chi lôi. Danh xưng Chu Diệt Nguyên Thần, có thể giết bất hủ. Một vị xuất thân Tam lại tông lão tu sĩ, giờ phút này nhìn xem cái kia chớp động lôi đình, thất thố gầm rú lấy, gần như điên cuồng. Cái này không hiểu xuất hiện kiếp nạn, quá kinh khủng. Chỉ là hiện lên tại tầm ngoài cùng lôi quang, đều có thể uy hiếp đến bất hủ tồn tại. Tại dạng này đại kiếp phía dưới, tam đại tông tu sĩ liền pháo hôi cũng không bằng. Bỏ đi, một vị bất hủ chi vương giống to, chói lọi hào quang tản ra, đem vô số sinh linh đều thu đi. Hắn một chút nhìn ra đây là nhằm vào đế tân hai kiếp, tất cả kiếp lực đều tự phát tuôn hướng đế tân. Về phần cái khác sinh linh, chỉ là chịu ảnh hưởng. Trong chớp mắt, đế tân xung quanh tất cả tồn tại đều thanh toán. Sau một khắc, cơ thủ thật lâu khủng bố lôi kiếp, oanh minh mà rơi. Một đạo hình kiếm tiêm điện, theo kiếp vân bên trong đâm rơi, giống như trong truyền thuyết trạng tiên kiếm, không khách khí chút nào chém về phía đế tân đầu. Phàn Vật muốn đem vị này nhân tộc chi hoàng ngay tại chô đêu đầu. Đoạn. Đế Tân Phong Dung ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra tự tin mà bá đạo qua mang. Hắn nhìn chăm chú lên phủ xuống lui tiếp, luôn xuất pháp tùy. Nhân hoàng chi khí phun trào, trong đáy mắt liền đem cái kia rơi xuống hình kiếm tiệm điện ép thành hư vô. Nhưng mà cử động như vậy, lại như là xúc động lôi kiếp lửa giận. Ầm ầm. Lôi Vân Hưng Minh, từng tiếng diệt thế thanh âm không ngừng vang vọng, để tất cả trong lòng sinh linh đều bị kín một đạo bóng mờ. Đây mới thực là có thể diệt thế lực lượng, cho dù là bất hộ chi vương, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hỗn Nguyên chi tiết. Đế Tân nhìn chăm chú lên trên thiên khung to lớn kia vân. "Tới đi, để ta nhìn ngươi đến tụt cùng có thủ đoạn gì." Lam nhân tộc chi hoàng, Đế Tân là tự chịu. Hắn đối với mình thực lực có vô cùng tự tin. Không bàn đặt chân ở phương nào, là đứng ở Hồng Hoang thế giới, hoặc là cái này không biết tên dị vực. Hắn mãi mãi cũng là nhân tộc cấp chủ, là cùng thiên đế sánh vai cái thế nhân hoàng. Hỗn Nguyên đại kiếp khí tức biến đến càng kinh khủng. Lấp lóe lôi quang từng bước tiêu diệt, như là dự dục lực lượng càng thêm cường đại. "Chiến!" Đế Tân gầm lên giận dữ. Giờ phút này lại cất bước mà ra, ngược lại vô biên áp lực, chủ động đón lấy lôi kiếp. Hắn không nguyện bị động tiếp nhận lôi kiếp công kích, muốn xông vào kiếp vân bên trong, cùng nhiều kiếp lực trấn giết. Điên rồi, hắn quả thực là điên rồi. Một tôn bất hủ chi vương, nhìn xem đế tân động tác, không thể nào hiểu được hành động như vậy. Ta ngày trước độ bất hủ vương kiếp thời điểm, còn muốn cậy vào lực lượng tiên đạo sơn che chở, mới chống nổi trận kia cự hữu tử nhất sinh kiếp nạn. Hắn làm sao dám tay không tốc sát xông vào trong đại kiếp? Cái này kẻ ngoại lai chắc chắn, như vậy cuồng vọng xông vào trong lôi kiếp, đây là đang gây hơn mới, là tự tìm đường chết. Một vị khắc bất hủ chi vương thần sắc giống vậy chắc chắn, nhìn về phía Đế Tân ánh mắt mang theo nhìn có chút hả hê. Chỉ có người mà cao giác bất hủ chi vương, giờ phút này thần tình nặng nề. Thân sắc của hắn lạnh giá, chỉ là nhìn chăm chú Đế Tân tại trong lôi kiếp chém giết thân ảnh. Đắm chìm lôi kiếp, đây mới là chân vương con đường. Nếu là vượt qua cái này, cái này kẻ ngoại lai thực lực sẽ còn tăng vọt. Tới lúc đó, coi như là chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Lời nói mặc dù như vậy, vị này trên mặt của bất hủ chi vương lại không có chút nào lo. Bất quá, trở thành chân vương tiền đề là hắn trước vượt qua một kiếp này. Súng không qua lôi kiếp, lại kinh người trên tải, cũng chỉ bất quá là một vốc kiếp trò. Bất Hủ Chi Vương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, cũng không có nhúng tay ý tứ. Dạng này kiếp nạn, đối với bọn hắn mà nói cũng là chí mạng. Tùy tiện xông vào trong đó, có lẽ sẽ nhiễm không cần thiết nhân quả, thậm chí có khả năng có thể dẫn đến bản thân vỡ lạc. Làm đế tân tân ảnh xông vào kiếp vân bên trong thời gian, đã dẫn phát càng không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hỗn Nguyên đại kiếp, tựa hồ bị chọc giận, bạo ngược lực lượng biến đến càng cấp tiến. Từng đạo kiếp lôi tụ tại một chỗ, giống như dòng thác đồng dạng, phóng tới Đế Tân, như là trên Cửu Thiên thác nước thần, chút xuống. Đây là kiếp lôi biến thành thác nước, bên trong mỗi một giọt bắn lên giọt nước, đều là hỗn nguyên đại kiếp lực lượng ngưng kết mà thành. Phá! Đế Tân quát to một tiếng, bá đạo nhân hoàng chi lực cứ thế mà ở trung tâm chống đỡ ra một phương hư không, đem kiếp lực đều ép diện. Hắn cũng tại chống lại. Đông Hoàng trung theo thể nội nổi lên, tiếng trung vang cung rực, đại âm hy thanh, đem cái kia chút xuống kiếp lôi trường buộc, toàn bộ phá diện. Ta là nhân tộc chi hoàng, coi như là tiên địa, cũng không có thể ngăn trở ta. Mặc dù hỗn nguyên lôi kiếp gia thần, Ta cũng sẽ vì nhân tộc, bước ra vô thượng con đường. Nhân tộc không thánh, ta liền lấy nhân hoàng thân, bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh, đi làm đệ nhất nhân. Chương 362, Chưởng Tiên Đạo Hóa Thân, Chưởng Đạo Hỗn Nguyên. Đế Tân giận dữ, tinh khí thần tràn trề, tại lúc này ra hỏa, đem bản thân tiềm lực đều kích phát đi ra. Đây là thân là nhân tộc hoàng giả tôn nghiêm, cũng là Đế Tân chính mình dã vọng. Hắn muốn lấy chính mình làm tiêu chí, làm nhân tộc tương lai, lập một khối phong bì. Chỉ cần hôm nay mình có thể đạt phá Hỗn Nguyên đại kiếp, thành tựu chân chính Hỗn Nguyên chính quả. Như thế từ nay về sau, Nhân tộc sinh linh liền có thể dọc theo con đường của mình, một đường hướng lên tu hành. Và anh, trong chớp mắt, Hỗn Nguyên Đại Kiếp sổ xuống, tất cả ánh sáng sáng đều bị vô hình tồn tại nuốt mất. Một phương thế giới này đều lâm vào u ám bên trong. Nhất là Đế Tân ở tại trong đại kiếp, càng là đưa tay không thấy được nắm ngón, một mảnh đen kịt. Căng khủng bố hơn lực lượng tại những kết, cho dù là cách nhau rất xa khoảng cách đất kỳ, cũng cảm thấy bất an trong lòng, biến đến càng rõ ràng. Đen kịt kiếp vân bên trong, như là có độ vật gì sắp xuất hiện. Quang mang đỏ tươi, theo kiếp vân bên trong nhiệt lên lại lần nữa chiếu sáng cái thế giới này. Đây là trước nay chưa có hiện tượng, không có người thấy, cũng không người nào biết phát sinh cái gì. Huyết quang diệu thế, quỷ dị cùng chẳng lành khí tức lưu chuyển. Toàn bộ thế giới giống như là lâm vào suy vong bên trong. Mấy vị bất hủ chi vương đứng sừng sững ở trên thiên đàng sơn, cẩn thận đề phòng. Bọn hắn cũng cảm nhận được kiếp vân bên trong nghi hiệp. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta. Kiếp vân bên trong, Đế Tân thần sắc bình tĩnh. Trên người hắn thiêu đốt lên màu vàng nóng dần nhiễm, lóe mắt mà lóe mắt, giờ phút này hóa thành duy nhất nguồn sáng. Lời còn chưa dứt, thật có một đạo thân ảnh, theo tiếp vân bên trong đi ra. Đó là một đầu cổ long, tàn ra tang thương mà khó hiểu man hoang khí tức, là không thuộc về thời đại này sinh linh. Thế gian lại sẽ có cường đại như thế tồn tại, vì sao chưa bao giờ thấy qua, liền cổ tịch đều chưa từng ghi chép. Một vị bất hủ chi vương tự lẩm bẩm, đối cái kia đột nhiên xuất hiện cổ long cảm thấy yêu kỳ. Cái sau trên mình tán phát khí tức, để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Đây là bản nguyên bên trên trấn nhiếp, là thượng vị chủng tộc hết mạch tắc chế. Một tôn bất hủ chi vương, hắn xuất thân chủng tộc, tuyệt đối là cổ xưa mà cường đại. Giờ phút này lại bị dòng máu càng mạnh mẽ hơn áp chế. Thương Tuyết bên cạnh, làm đắc kỷ ánh mắt, nhìn thấy cái kia theo tiếp Vân bên trong du động mà ra cổ long thời điểm, ánh mắt của nàng trong chốc lát thất thần. Mành mai thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, như là nhận lấy trước nay chưa có áp chế. Tổ Long, vì cái gì nhị sư minh hôn nguyên đại kiếp sẽ xuất hiện loại tổn tại này? Làm Tổ Long thân ảnh theo trong lôi kiếp xuất hiện thời điểm, coi như là Đế Tân cũng có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức chiến ý sôi sục, đuổi cái khác tâm tình, để tinh thần của hắn trở về thống nhất. Chiến. Đế Tân thế không thể lỡ. Cầm trong tay Đông Hoàng bên trong chủ động công đi qua, coi như là Tổ Long phụ xuống, cũng không cách nào ngăn trở mình một chân. Hắn muốn vì nhân tộc, bước ra một đầu thông hướng Hỗn Nguyên Vô Thượng con đường. Oeng, tiếng long ngâm vang lên, cùng đế tân Đông Hoàng trùng trong tay ẩn vàng va và chạm. Tổ Long thân thể có chút hư ảo, cũng không phải thật sự là long thân, bởi vậy tại cùng Đông Hoàng trùng bên trong trống lại, rơi vào hạ phòng. Đây không phải Tổ Long, đây là thiên địa yín dấu. Giờ phút này đế tân phản ứng lại, nhạy bén nhìn rõ ra, chính mình chỗ rảnh có đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tổ Long dạng kia xinh linh Tại Vô Tận Hồng Hoang Tuyết Nguyệt bên trong, đã từng vượt qua loại tầng thứ này vô nguyên lôi kiếp, mặc kệ hắn tương lai kết quả như thế nào, nhưng tổ long thân ảnh lại bị thiên đạo ghi chép, tại thế gian lưu lại in, in dấu. Giờ phút này theo lấy kiếp lực vận chuyển, thiên đạo lực lượng đem những cường giả này in dấu đều phóng thích ra ngoài. Đế Tân vung lên đông hoàng chung trong tay, một kích toàn lực, đem trước người tổ long in dấu đẩy lùi. Sau một khắc, kiếp vân bên trong lại xông ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thành hình người, trong tay nắm lấy một chôi nhỏ máu ma thường, như là Trảm Tiên giết thần tổ tại, cả người vòng quanh chẳng lành khí tức. Mato, La Hầu. Đạo thân ảnh kia lao đến, cùng Đế Tân chính diện va chạm, trường thương cùng đông hoàng trung lẫn nhau va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trung bang cuồn cuộn, đem La Hầu in dấu chấn đến có chút mơ hồ. Lại một đạo thân ảnh vọt xuống tới, là một cái lão giả dáng dấp. Đỉnh đầu trời, chân đất đất, có loại càn quân công đánh, đều ở bản tay ở giữa chỉ có ý vị. Lão giả kia vọt tới Đế Tân trước mặt, giơ tay lên, liền là một bàn tay. Bất ngờ không đề phòng, Đế Tân vội vàng tránh đi, dùng đông hoàng trung đỡ được một kích, lay động. Lực lượng mạnh mẽ. Lâm Đông Hoàng Trung đều đánh ra một đạo độ mạnh, lần lượt từng bóng người, theo trong kiếp vân vọt xuống tới. Thân ảnh hư ảo, mà không biểu tình, như là khuôn mẫu bên trong ấn đi ra đồng dạng. Nhưng mà mỗi một đạo thân ảnh tản ra khí tức, đều làm phương thế giới này ức vạn sinh linh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những sinh linh này, đến cùng là dạng gì tồn tại, làm sao có khả năng cường đại như thế? Đây là thế giới nào, vì sao có thể giống như cái này cường đại nội tình, lại có thể có thể ẩn sinh nhiều như thế cường giả? Bất Hủ chi vương bị liên tiếp chấn kinh, giờ phút này đều nhanh nuốt chết lặng. Những cái kia theo kiếp vân bên trong lao ra thân ảnh, mỗi một vị chiến lực đều muốn tại trên bọn hắn. Hơn nữa, những cái này theo kiếp vân bên trong lao ra thân ảnh, đều chỉ là thiên đạo quy tắc biến thành hư ảnh, cũng không phải là chân thân. Hết ngồi đáy giếng, làm những cái kia tồn tại lấy chân thân phủ xuống tại phương thế giới này thời điểm. Lại lại là kinh khủng bậc nào chăng diện. Giờ phút này quan sát đến chiến cuộc đất kỵ, trong lúc mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Cái kia từng đạo theo trong kiếp vân hiện lên thân ảnh, mỗi một cái đều có lai lịch to lớn. Rất nhiều cường giả thành danh từ sớm, tại Hồng Hoang Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đều là lao tổ cấp nhân vật, thậm chí có thể truy tố đến khai thiên tích địa thời đại. Những người này không phải chết sao? Đắc Kỳ Lặng Yên ở giữa phát hiện những thân ảnh này điểm giống nhau. Hỗn Nguyên trong đại kiếp, bị Thiên Đạo lực lượng chiếu cường giả thân ảnh, đều là đã vẫn lạc tồn tại. Về phần còn sống chứ thánh, cùng cái khác cùng cấp độ Hỗn Nguyên cường giả, cũng không có bị Thiên Đạo quy tắc chỗ chiếu. Trong lôi kiếp, Đế Tân cũng phát hiện điểm này. Đôi mắt của hắn bên trong, chiến ý càng tăng lên, thường hợp ánh mắt, tựa như là thần diễm tại bốc cháy. Bất quá là người chết thôi, coi như bị thiên địa chiếu, lại có thể thế nào? Ngày trước, có cường giả có thể chém giết các ngươi, hôm nay, ta đồng dạng có thể chém dựng các ngươi yến dấu." Đế Tân giận, lần lượt hăng hái. Đây là độc thuộc tại nhân tộc hoàng gia cô dũng cảm. Mặc dù bị cổ lão cường giả in dấu bao vây, thân ở hốt nguyên trong đại kiếp, hắn vẫn như cũ có vô địch tín niệm. Chém, lại chém. Đế Tân thi triển ra trạng thái tam thức, một kích đem tổ long hư ảnh chém thành hai đoạn. Một bên ma tổ hư ảnh lưu động, trường thương trong tay đâm thẳng, tại Đế Tân ngực, lưu lại một cái trước sau thông tấu vết thương. Đế Tân cường thế đánh trả, đưa tới đông hoàng trùng, gắng sức một đập đem ma tổ la cổ họng hư ảo thân thể, đánh thành mảnh nhỏ. Chiến, càng cuồng càng liệt. Đế Tân đấm máu ma chiến, giờ phút này đã bị trọng thương, nhưng hắn khí thế càng phát tăng vọt. Hắn giống giận, lực lượng chạm thành tám thước, ngưng kết trên bàn tay, đem trước người cản khôn lão tổ, một kích chém chết. Bất kể là ai, mặc kệ là như thế nào đối thủ, coi như là thiên đạo chật đường, ta cũng là thẳng tiến không lùi. Đế Tân gầm thét, trên mình tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một chỗ, giờ khắc này, hắn nhảy lên tới đỉnh phong nhất trận thái. Hôm nay, ta tất chứng hư nguyên. Chương 363 Đế Tân đô thành, vị thứ nhất thánh nhân vẫn lạc. Ngoan. To như vậy tiếng chung, quét sạch phương thế giới này. Tức vạn sinh linh đều nghe được cái kia một tiếng chí cao vô thượng chung vang âm thanh. Thiên đạo sơn bên trên, hai tôn bất hủ chi vương, phía công bịt lấy lốt hai, vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái kia xuyên thấu tính cực mạnh đông hoàng chung âm thanh. Chỉ là cái kia thiên đạo chí bảo một tiếng chung vang, liền có thể đệ bất hủ chi vương bị thương. Người mặc áo giáp bất hủ chi vương, cũng không có che lốt hai. Hắn mặc cho chính mình hai lỗ hai bên trong, tuôn ra bất hủ huyết. Ánh mắt lại biến đến càng cuồng nhiệt mà bạo ngược. Đây chính là Thiên đạo chí bảo uy năng sao? Bảo vật như vậy, có khả năng trải qua Hỗn Nguyên đại kiếp mà không tổn hại. Thậm chí chiến bại cường đại như thế thiên địa yinzou, chỉ cần có thể đạt được món này bảo vật, ta chắc chắn phá vương thành đế. Siêu Việt chân vương bên trên, bước vào cường đại hơn cấp độ. Giờ khắc này, Phùng Trảo Kiếp Vân đã đem Đế Tân Tân ảnh bả phủ, ngay tại vừa mới, làm lực lượng Đế Tân đạt tới đỉnh phong thời điểm. Hắn lấy tuyệt đỉnh chí lực, dẫn động đông hoàng trung. Một tiếng chuông vang, định cảnh hồn. Mặc dù Hỗn Nguyên đại kiếp, cũng đều bị bình Cái kia từng đã bị thiên đạo chiếu cường giả in dấu, giờ phút này ngưng kết tại chỗ, trong chớp mắt hóa thành bụi phân tán đi. Nói cho cùng, đây chỉ là ngày trước cường giả bị thiên đạo chiếu ra bộ phận dấu tích, cũng không đại biểu những cường giả kia chân thân. Bằng không mà nói, nếu là trong truyền thuyết tổ long chân thân tái hiện, đến lúc đó cùng đế tân dốc sức một trận chiến, giữa hai bên ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đây. Giờ khắc này, trên mình đế tân trải rộng vết thương, tại vừa mới chém giết bên trong, hắn cũng bị nhiều lần trọng thương. Nhưng kết quả sau cùng, chỉ có một cái, hắn thắng. Đế Tân há miệng hít vào, giữa thiên địa kết vân, tự phát tán loạn, giờ phút này hóa thành lượng lớn tiên điệu tinh khí, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đế Tân toàn thân trên dưới đều tản ra hào quang, vô biên nhân hoàng chi khí dũng động, nhanh chóng giúp hắn chữa trị thương thế. Vừa mới trận chiến kia, tất nhiên thảm liệt, nhưng Đế Tân tu hoạch cũng là cái người. Hắn đánh bại nhiều cường giả in dấu, đối với bản thân thần thông, cùng trạng thánh cảm thức, lại có mạnh hơn lĩnh lộ. Tất nhiên tu hoạch lớn nhất, là bây giờ Đế Tân đã chân chính bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Hắn có lẽ liền là hồng hoang sinh ra đến nay, vị thứ nhất lấy nhân hoàng thân, chứng đạo Hỗn Nguyên tổ tại nhân tộc đệ nhất nhân. Cuối chân trời, Đát Kỷ nhìn xem sau khi độ kiếp Đế Tần, trên mặt kích động lệ quang đều nhanh muốn đi ra. Nàng đem hết toàn lực, lớn tiếng nói, sợ người khác không nghe được đồng dạng. "Sư muội, chúc mừng nhị sư huynh, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên." Một bên Thương Tuyết cùng Tiểu Hắc thì lâm vào nghi hoặc bên trong. Thương Tuyết giật giật góc áo, có chút không nghĩ ra. Nàng ngơ ngác nhìn giờ phút này tư thế oai hùng chẳng trẻ, đồng dạng toát ra vô thượng khí tức Đế Tần. Nàng biết vị này nhị sư huynh, cũng đát kỷ đồng dạng, cũng không phải phương thế giới này người. Chẳng lẽ hôn nguyên đại la kim tiên liền là bất hủ chi vương sao? Giờ phút này, Thiên Đạo Sơn bên trên mấy vị bất hủ chi vương, đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Từng đôi mắt, ngạc nhiên nhìn xem cái kia đứng sừng sững ở hư không đế tân. Ban đầu còn đối Đông Hoàng Trung có ý tưởng bất hủ chi vương, giờ phút này sắc mặt biến. Ánh mắt của hắn biến có thể so ngưng trọng, như là nhìn xem một vị bất thế đại địch. Lại có thể thật có thể độ kiếp thành công, theo loại kia cường giả lưu lại uy danh giấu bên trong giết ra tới, quả nhiên là hiếm thấy cường giả. Hồi tưởng đến vừa mới đế tân khi độ kiếp quá trình, mấy vị bất hủ chi vương, lập tức hít sâu một hơi. Bất hủ chi cảnh Cái này kẻ ngoại lai hiện tại cũng trở thành bất hủ chi vương. Ban đầu, Đế Tân liền có thể lấy sức một mình chống lại bọn hắn Tam vương. Hiện tại theo lấy Đế Tân độ kiếp thành công, biến đến càng cường đại. Bọn hắn Tam vương liên thủ, còn có thể hay không áp chế trước mắt vừa mới đột phá kẻ ngoại lai? Không đúng, hắn là dựa vào lực lượng của mình vượt qua luô kiếp, hắn không dùng thiên đạo bản nguyên. Một tôn bất hủ chi vương, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt hắn thần sắc, biến có thể dò so kinh ngạc. Tại một phương thế giới này trong mắt cổ giả, muốn trở thành bất hủ chi vương, nhất định phải có thiên đạo bản nguyên. Chỉ có dạng này mới có thể tại đột phá thời điểm, lợi dụng thiên đạo bản nguyên lực lượng, tránh đi phần lớn kiếp lực, từ đó thành công chứng đạo. Từ xưa đến nay, những cái kia không có thiên đạo bản nguyên chuẩn vương, có một cái tính toán một cái, chỉ cần là thử nghiệm cưỡng ép đột phá, đều đã đã chết đi. Lâu dần, liền những cái này trong lòng bất hủ chi vương cũng sinh ra tương tự quan niệm. Tại đột phá bất hủ vương cảnh thời điểm, nhất thiết phải luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Tôn này cổ xưa nhất bất hủ chi vương, giờ phút này tối đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không có dung hợp thiên đạo bản nguyên, liền có thể đột phá bất hủ chi cảnh. Cái này kẻ ngoại lai nếu là khôi phục lại đỉnh phong lời nói, thực lực sẽ tăng vọt. Hắn, tuyệt không thể sống. Cái này một tôn bất hủ chi vương, đột nhiên cảnh báo, trước tiên theo thiên đạo sơn xông lên đi qua. Mắt khác hai tôn bất hủ chi vương, cũng phản ứng lại, trong ánh mắt lập tức hiện lên lăng lệ sắc cơ. Bọn hắn vừa mới muốn mưu đồ đế tân tiên thiên chí bảo trong tay, đã cùng đối phương kết thủ. Chính là bởi vì đế tân lấy một địch ba quá trình bên trong, đưa tới hỗn nguyên đại kiếp, mới không thể không thu tay lại rút lui. Mấy vị bất hủ chi vương, vốn định ngồi xem đế tân tại trong đại kiếp vẫn lạc, Ai có thể nghĩ cái này đột nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai, tiềm lực vậy mà như thế lớn, cứ thế mà bước qua bất hữu vô kiếp. Nếu như thật để cho Đế Tân đạt được chốc lát cơ hội thở dốc, chờ hắn lấy lại tinh thần, đến lúc đó bị thanh toán nhưng chính là mấy vị này bất hữu chi vương. Cái kia một tôn cổ xưa nhất bất hữu chi vương, giờ phút này đã vọt tới trước mặt Đế Tân. Trên người hắn áo giáp, nương tụ từng đạo hào quang, trong lúc mơ hồ toát ra thiên đạo bản nguyên phi tức, xem như một phương thế giới này, sinh ra sớm nhất bất hữu chi vương. Hắn chiếm cứ thiên đạo bản nguyên cũng là nhiều nhất. Tôn này trong tay bất hữu chi vương, Hiện lên một thanh trường kiếm, cùng trên người hắn áo giáp làm cùng một chất liệu, tản ra thanh đồng độc lẫy, Diệt Vương bắt lực, Bất Hủ Chi Vương rút kiếm tiến tới. Đây là sức liệu hắn tất cả lực lượng dốc sức một kiếm, đủ để đem một phương thế giới này chém ra một lỗ hổng, nhưng chém phàm vương. Nhưng mà, đối với cái kia vung tới một kiếm, trên mặt của Đế Tân cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn yên lặng vung tay, cũng chỉ kẹp lấy. Lưỡi kiếm của Bất Hủ Chi Vương bị hắn kẹp ở giữa ngón tay, động đậy không được. Ta tiếp ngươi một thức, ngươi cũng tiếp ta một thức. Đế Tân thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, Trảm Thánh Tam thức tái hiện. Theo lấy hắn bước lên hôn nguyên đại là kim tiền. Trảm Thánh Tam thức uy năng cũng phát sinh biến chất. Lần này, ngưng kết tại trong tay đế tân thứ nhất chém, nhưng chém Trần Thánh. Một đạo lưu quang xẹt qua, như thoáng hiện, làm người khó mà đoán. Nguyên bản còn cùng đế tân rằng có bất hộ chi vương, giờ phút này đã cứng ở tại chỗ. Trên mặt của hắn vừa mới hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Giờ phút này cũng đã đọc lại. Oanh. Tôn này nhất cổ bất hộ chi vương, đầu đột nhiên lăn xuống, thân thể không đầu, cùng theo đó ầm vàng ngã xuống đất. Một chém Bất Hủ Chi Vương, vẫn lạc. Chương 364, thánh nhân tại ta trong mắt cũng như sâu kiến. Thế gian nhất cổ Bất Hủ Chi Vương, bị đế tân đưa tay ở giữa, tùy tiện chết điết. Đây là thế gian sinh linh mạnh nhất. Tại phương thế giới này ức vạn trong lòng sinh linh là thủy tổ tồn tại. Giờ phút này, lại ở ngay trước mặt bọn họ, bị một cái kẻ ngoại lai chết điết. Đối với sinh tồn tại phương thế giới này thổ dân sinh linh mà nói, loại tinh thần này bên trên trùng kích là xưa nay chưa từng có. Nhất thời ở giữa, tiếng kêu rên vang lên. Vi thương không khí, tại thế gian lưu chuyển. Trên thiên cung, cái kia tượng trưng cho Bất Hủ Chi Vương vẫn lạc trời khóc dị tượng lại lần nữa liền lên. Huyết Vân phun trào, phản phất muốn lại xuống một tràng càng bảng bạc mưa máu tầm tã. Nhưng mà Đế Tân chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu, hướng trong hư không nhìn một chút. Huyết Vân băng tán, vô biên mi bi thẳng không khí, lập tức tiêu di trong vô hình. Thế rồi ý chí, khuất phục tại Đế Tân nhân hoàng uy nghiêm phía dưới. Hắn chậm chậm lòng ngón tay ra, mặc cho Bất Hủ Chi Vương cổ kiếm rơi xuống tại. Mà các hai tôn Bất Hủ Chi Vương, giờ phút này vừa mới vọt tới. Trên người bọn hắn hào quang cũng không kịp thu lại. Lực lượng bất hủ chi vương, giờ phút này không che giấu chút nào phóng thích ra. Bọn hắn muốn định phối hợp vị kia nhất cổ chi vương, đem cái này kẻ ngoài lai sớm đánh giết tại trạng thái hư nhược. Nhưng mà, chỉ là chỉ trong một chiêu, vị kia nhất cổ vương giả liền vẫn lạc. Hai tôn bất hủ chi vương thân hình đều cứng ở tại chỗ, động đều không dám động. Muốn giết, giết không nổi. Liên cương đại nhất vương đỗ chết, bọn hắn xông đi lên, cũng đơn giản là cho đế tân tặng đầu người thôi. Muốn chạy, nhưng cũng chạy không được. Đế tân ý chí đã đem bọn hắn khóa kín. Nhân hoàng chi khí phun trào, đem lực lượng bất hủ chi vương nghiền ép. Đây là không tiếng động cảnh cáo. Hai vị này bất hủ chi vương, chỉ cần có chút dị động, chắc chắn gặp phải đế tân lôi đình một kích. Trảm thánh tam thức. Hiện tại, đây chính là chân chính có thể chém giết thánh nhân, đánh chết hồn nguyên đại la kim tiền vô thượng thần thông. Bất hủ chi vương, danh xưng vạn kiếp khâu diện. Nhưng mà cùng hồng hoàng thế giới thánh nhân so sánh, vẫn có nhiều không đủ. Lực lượng trảm thánh tam thức, đủ để trấn nhiếp chư thánh. Đối với những bất hủ chi vương này mà nói, càng là vô giải sát khí. Nhân hoàng bị hạ, ta nguyện thần phục. Đột nhiên Một vị bất hủ chi vương làm ra cử động cái người, hắn lựa chọn quỳ xuống, hai tay hướng lên giơ cao. Đây là bất hủ chi vương, là sừng sững tại thế gian sinh linh đỉnh điểm tồn tại. Tại ức vạn sinh linh trong mắt, đây là trong lòng bọn hắn thần chí cao, là vô thượng vương. Từ xưa đến nay, chỉ có cường giả thần phục tại bất hủ chi vương dưới chân, chưa bao giờ có tầng thứ này bất hủ chi vương lựa chọn thần phục. Hơn nữa thần phục đối tượng, thế mà còn là một cái kẻ ngoại lai. Tất cả mọi người chấn kinh. Một phương thế giới này ức vạn sinh linh, những cái kiêu kiên cường ý chí chiến đấu theo lấy bất hủ chi vương tư thế quỷ, ở vàng nhìn ác. Nhân hoàng uy nghiêm, ba phủ bầu trời. Vô số nhân hoàng chi khí, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, độ mã lấy cái thế giới này. Vô tận sinh linh chịu đến ảnh hưởng, cuối cùng thần phục tại đế tân dưới chân. Nhân hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Từ nơi sâu xa, như có từng đạo nhập lực, theo phương thế giới này chúng sinh bên trong hiện lên, tụ tập hướng đế tân. Đế tân quay đầu, nhìn xem một vị khác toàn thân cứng ngắc bất hủ chi vương. Tôn bất hủ chi vương này, giờ phút này mặt đỏ lên. Thân là cường giả Tôn Nghiêm, để hắn không nguyện quy xuống. Nhưng mà đế tân cái kia khí tức kinh khủng, giờ phút này lại giống như lưỡi đao gác ở trên cổ của mình. Nói như vậy, ngươi là muốn chết. Đế tân Tử Tôn nói, thò tay đưa nhấc, tùy thời muốn chém ra một thứ. Ta, Nguyên Thần phụ. Giờ khắc này, vị kia bất hủ chi vương cuối cùng ngăn cản không nổi chính mình bản năng câu sinh, lựa chọn quy xuống. Cử động của hắn, không chần chờ chút nào. Bởi vì một khắc này bất hủ chi vương, hết sức rõ ràng, chỉ cần mình động tác chậm thêm một hơi, đế tân liền thật sẽ chém giết chính mình. Một Tôn bất hủ chi vương, Có lẽ đối với phương thế giới này mà nói, là vô cùng hiếm thấy cường giả. Bất luận cái gì một tôn vương, đều có được địa vị trí cao vô thượng, sẽ bị vô số sinh linh chớ tôn sùng, nâng lên phần đảnh chỗ cao nhất. Nhưng mà tại Đế Tân trong mắt, những bất hộ chi vương này, bất quá là một chiêu liền có thể chém giết phế vật. Loại trừ xem như nô bộc bên ngoài, không dùng được, cũng không nhất định. Một chút chủng tộc khác bất hộ chi vương, còn có thể làm thịt, xem như đồ nhắm. Đã thân phục, giao ra các ngươi linh hồn quá." Đế Tân thản nhiên nói. Cái kia hai vị bất hộ chi vương cũng không có chần chừ trực tiếp liền giao ra mang theo bản thân khí tức linh hồn khóa. Linh hồn khóa, đối với phạm loại sinh linh mà nói, có cực mạnh giam cầm tác dụng, xem như bước vào trong luân hồi cũng không cách nào thoát khỏi. Nhưng đối với bất hữu chi vương mà nói, linh hồn khóa lại mất đi tác dụng. Nguyên thần của bọn hắn sớm đã bất hữu, có bất tử bất diệt đặc chất. Coi như là linh hồn khóa bị người bắt được, chỉ cần chém ra cái này một bộ phận nguyên thần, liền có thể khôi phục tự do. Nhưng mà đối với hai vị bất hữu chi vương giao ra linh hồn khóa, Đế Tân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút. Trong mắt màu vàng nóng bên trong, hiện lên phù văn cổ xưa. Sau một khắc, cái này hai đạo phù văn trực tiếp in dấu tại bất hủ chi vương linh hồn khóa lại. Trong chớp mắt, hai tôn bất hủ chi vương, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt Đế Tân. Theo lấy Đế Tân diễn hóa phù văn, in dấu tại linh hồn của bọn hắn khóa lại. Hai tôn bất hủ chi vương, có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình đã siêu thoát thời gian bất hủ sinh mệnh, giờ phút này lại nhận lấy lực lượng nào đó ngăn chặn. Sinh tử, theo tại tay người khác. Cái kia in dấu tại bọn hắn sâu trong linh hồn đặc biệt phù văn, có vô cùng lực lượng cường đại. Chỉ cần Đế Tân tâm đến nhất niệm, liền có thể để hai vị bất hủ chi vương vẫn diện. Mọi việc bình định, Đắc Kỷ mang theo Khương Tuyết cùng Tiểu Hắc, vội vã chạy về. Trong đôi mắt của Khương Tuyết, giờ phút này tràn đầy sùng bái thần thái. Cường đại như thế nhân vật, một vị chân chính nhân tổ khởi giả, thực lực sâu không lường được, liền bất hủ chi vương đều chỉ có thể lựa chọn thần phục. Cái này lại là nhị sư huynh của mình. Nhìn xem Khương Tuyết đẩy mắt Tiểu Tinh Tinh bộ dáng, Đắc Kỷ lập tức có chút khâm phục. Nàng đem hai người mang về, giờ phút này mệt đến có chút thở dốc. Sư muội, ngàn vạn bình tĩnh. Đế Tân chỉ là nhị sư huynh Nếu là hôm nay đại sư huynh tại đây lời nói, đối phó những bất hổ chi vương này chỉ sẽ càng dùng ít sức." Đắc Kỷ mặt mang ý cười, không khách khí chút nào trêu chọc nói lấy. Sau một khắc, Đế Tân đã xuất hiện tại mấy người bọn họ trước người. Hôn Nguyên đại la kim tiên khí thế, toàn bộ thu lại. Nhìn qua liền là một cái tư thế yên ngang, phong thần đẹp bộ mặt người trẻ tuổi. Khương Tuyết gặp qua nhị sư huynh. Khương Tuyết vội vàng nói. Đắc Kỷ thì kiều hành một tiếng, trực tiếp trợn nhìn Đế Tân một chút. Bất quá ngay sau đó, nàng lại chủ động đưa tới. Tuyệt thế gương mặt, nhẹ nhàng dán tại lồng ngực Đế Tân. Nàng ngẩng đầu, trêu ngược lại chúng sinh đôi mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm nhị sư huynh. "Sư huynh, tốt lắm. Lần đầu tiên tới thăm hội sư muội, có phải hay không cái kia cho chút ít lễ gặp mặt nha." Đắc Kỷ không chút khách khí, trực tiếp quấn lên Đế Tân, muốn để hắn giao một phần lễ vật đi ra. Mà Đế Tân đồng dạng có ý này, hắn bình hòa nhìn xem trước người Đắc Kỷ cùng Kim Tuyết, trên mặt lộ ra một vòng thân thiện nụ cười. "Đã như vậy, cái này tiên đạo bản nguyên, liền tặng cho các ngươi a." Lời còn chưa dứt, hai đoàn tiên đạo bản nguyên, theo trong tay Đế Tân bay ra, hướng về hai vị sư muội. Chương 365 Vị thứ 10 đệ tử Sacolai. Hai đoàn bản nguyên chi khí rơi vào khương tuyết cùng đắc kỷ trước người. Giờ khắc này, coi như là một bên tiểu hắc đều nhìn ngây người. Bản nguyên chi khí xung quanh, lựa lờ lấy vô cùng huyền diệu thiên địa quy tắc. Đây là chí cao tới sùng đồ vật. Là bất luận cái nào tu hành giả tha thiết ước mơ chí bảo. Đối với giới này sinh linh mà nói, có không hề tầm thường ý nghĩa. Những cái kia bị loạn chiến tác động đến, may mắn còn sống chuẩn vương, trông thấy cái kia hai đoàn bản nguyên chi khí thời điểm. Giờ phút này đều nhanh điên cuồng hơn. Một phương thế giới này, truyền tụa vô hạn tuyến nguyệt cũng coi như mà đến cổ lão đại giới, giai đăng đang đang thời gian tích lũy phía dưới, chuẩn vương số lượng kỳ thực cũng không biết, nhưng mà chân chính có thể trở thành bất hủ chi vương, nhưng thủy chung chỉ có 4 vị trí. Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì những cái này bản nguyên chi khí thủy chung bị bất hủ chi vương cầm giữ. Bảo vật như vậy, đối với bất hủ chi vương cũng có tác dụng lớn, tất nhiên sẽ không lưu lạc đến chuẩn vương trong tay. Mấy vị kia chuẩn vương, chủ tính ngàn năm và năm, nhiều nhất đạt được một lần bắt được một chút bản nguyên chi khí cơ hội. Làm cái này hai đoàn bất hủ chi khí hiện lên thời điểm, những cái kia chuẩn vương môn tâm tình cung thay đổi có thể sở so phó tạm. Nếu như không phải bởi vì Đế Tân uy áp bao phủ thiên hạ, để nhiều sinh linh đều không dám vọng động. Mấy vị này chuẩn vương cũng cực kỳ cấp bách muốn bọn tới nhân hoàng trước mặt bệ hạ, chủ động vì lễ thờ phụng. Tại dạng này bản nguyên chi khí trước mặt, cho dù là chuẩn vương tôn nghiêm, cũng bị ném ra lên chín tầng mây. Chỉ bất quá, Đế Tân căn bản không để vào mắt những cái này cái gọi là chuẩn vương. Liên cái kia hai vị bất hộ chi vương, tại Đế Tân trong mắt, thực lực cũng rất là kéo khố. Liên xem như chính mình thần loại tư cách đều cực kỳ miễn cưỡng. Nghị sư huynh, bảo bối này thật cho chúng ta Cương quyết sững sờ xuất thần, có chút không phản ứng kịp. Nàng tận mắt chứng kiến những cái này bản nguyên chi khí xuất hiện. Chỉ có Bất Hủ Chi Vương vẫn lạc, hắn có bản nguyên chi khí, mới có cơ hội tách ra ngoài. Xem như bạn giới Sinh Linh Cương Tuyết, tự nhiên biết bản nguyên này chi khí chỗ trân quý. Nhìn qua, Đế Tân bất quá là đưa một cái lễ gặp mặt. Nhưng trên thực tế, vị này lần đầu gặp mặt nhị sư huynh, dĩ nhiên đưa ra một phần chân chính Bất Hủ Vương cơ. Có thể nói vô thượng cơ duyên. Nếu như chính mình luyện hóa cái này một đoàn bản nguyên chi khí, sau này bức vào Bất Hủ Chi Vương cảnh giới xác suất thành công sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Tuy là bây giờ Khương Tuyết, khoảng cách bất hủ chi vương cấp độ, còn có có phần xa xôi một đoạn khoảng cách, nhưng chỉ cần nàng luyện hóa cái này một đoạn bản nguyên chi khí, ngang với dự định tương lai bất hủ chi vương đạt quả. Nhưng mà đối với Khương Tuyết văng tới cảm kích ánh mắt, Đế Tân lại tùy ý khoát tay áo. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem một phương thế giới này. Trong con mắt có màu vàng thần diễm chớp động. nửa ngày phía sau, Đế Tân thong thả mở miệng. Một thế giới này tiên đạo quy tắc, có chỗ khiến quyết, dùng những cái này bản nguyên chi khí phụ trợ tu hành, ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng không muốn đem xem như sau này vượt qua Hỗn Nguyên đại kiếp tẩy vào. Vừa nói, Đế Tân trả về quá mức, dùng ánh mắt giá hiệu sau lưng cái kia hai cái vừa mới nhận lấy người hầu. Thông qua loại này bản nguyên chi khí mưu lợi bất hủ chi vương, nhiều nhất cũng liền là cái hàng dạ. Gặp được chân chính Hỗn Nguyên cường giả, chọn bện không chịu nổi một kích. Đế Tân không khách khí chút nào đánh giá lấy, lại để sau lưng hai tôn bất hủ chi vương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn hắn tự nhiên biết chính mình hấp thu bản nguyên chi khí, mới chứng đạo bất hủ chi vương, chính xác là mưu lợi phước phúc bất quá tại một phương thế giới này, bất hủ chi vương đã là sức chiến đấu cao nhất. Vị kia nhất cổ chi vương, chiếm cứ bản nguyên chi khí nhiều nhất, vô hình bên trong để một phương thế giới này tu hành lý niệm, xuất hiện tiên vị. Rất nhiều tu sĩ, bao gồm Chuẩn Vương tại bên trong, đều theo bản năng cảm thấy chỉ có luyện hóa bản nguyên chi khí, mới có thể vượt qua vô cùng khủng bố bất hủ quân tiếp. Thẳng đến lần này, làm đế tân tự mình giá lâm tại thế giới. Tại trước mắt bao người, lấy vô thượng thực lực cưỡng ép đánh tan hồn nguyên đại kiếp, trở thành một tôn mới bất hủ chi vương. Tại đế tân tôn này chân vương trước mặt, những gã kia trộm gà lưu lợ mới thành tựu nguy vương, bị xé mở tất cả nguy trang. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng được là. Thương Tuyết khi nghe đến đế tân dặn dò phía sau, nhãn châu xoay động, dĩ nhiên đem vừa tới tay bản nguyên chi khí bỏ vào một bên tiểu hắc. Vậy vật này, liền tặng cho ngươi a. Ta có lẽ không cần đến. Thương Tuyết lạnh nhạt nói, ánh mắt tự tin, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta nếu là nhị sư minh sư muội, liền nên hướng hắn làm chuẩn. Sau này đột phá hồn nguyên đại kiếp, cũng hướng rượi vào bản thân chi lực, mà không phải rượi vào cái gì ngoại vật. Lời này vừa nói ra, cho dù là đế tân trong mắt cung hiện lên một vòng từ đầy lòng vẻ hân thượng. Không tệ, vậy mới giống ta sư muội. Trường sinh cung môn hạ, không tu người tầm thường. Một bên tiểu Hắc, kích động sắp điên rồi. Can cơ của nó đã định, đã tới không kịp thay đổi. Lấy tiểu Hắc đạo tâm của mình, cũng làm không được đẩy nã hết vậy, làm lại từ đầu quả quyết. Đối nó mà nói, thu nạp bản nguyên chi khí, một đường xuôi gió xuôi nước, tu luyện thành bất hủ chi vương, mới là tốt nhất cái quả. Thương Tuyết đem dễ như trở bàn tay bất hủ vương cơ đưa cho chính mình. Đối với tiểu Hắc mà nói, ân cùng tái tạo Đế Tân cũng không có tại phương thế giới này lưu lại quá lâu. Hắn vừa mới đột phá đến hôn nguyên cảnh giới, giờ phút này pháp lực chưa ổn, chẳng qua là cưỡng ép thu lại bản thân khí tức, trấn trấn thương hai vị sư muội. Chân chính có khả năng tiếp nhận hắn địa phương, là Hồng Hoàng. Đắc kỷ lại không có lựa chọn cùng Đế Tân cùng rời đi, ngược lại chủ động lưu tại nơi này. Hồng Hoàng lớn như thế, cao thủ quá nhiều. Đi chỗ ấy, còn phải gánh vác kinh chịu sợ. Ta vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt, an an ổn ổn. Cũng không ai dám lại đến chỗ ta. Lời nói mặc dù như vậy, Nhưng đế tân đối với Đắc Kỷ ý tưởng chân thật nhất thanh nhị sợ. Nàng nhưng thật ra là một cái rất cao ngạo nữ tử, chuyện sẽ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài yếu thế. Coi như là lần này bất ngờ. Nếu không bất hủ chi vương khinh người quá đáng, đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, Đắc Kỷ cũng sẽ không hướng đế tân cầu viện. Bây giờ đế tân sắp rời đi, Đắc Kỷ tuy là mặt ngoài vẫn là một bộ tản mạn bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Sau này khoảng thời gian này, nàng chắc chắn sẽ tập trung tinh thần nhào vào trên tu hành. Hiện tại một lần lại gặp vỡ, nhất định phải làm cho đế tân cảm thấy chấn kinh. Cùng lúc đó, Theo lấy Đế Tân tại dị vực đánh tan Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành một tồn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trường Sinh cung bên trong, nhắm mắt thổn lặng, suy nghĩ viễn vông Trần Trường Sinh, cũng nghe đến đinh một tiếng. Nhị đệ tử của ngươi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhị đệ tử? Lại là Đế Tân? Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, coi như là hắn cũng không có nghĩ đến, tại chính mình trong những đệ tử này, vị thứ nhất đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới thế mà lại là Đế Tân. Ban đầu ta còn suy đoán, lại là Dương Tiễn đây. Nhìn tới tiểu tử này, có chút lườm. Trần Trường Sinh bình hòa tự nói lấy: vất quá nghĩ đến, Dương Tiễn sợ tu chi đạo, lực lượng chi đạo, mặc dù không có đột phá hư nguyên, nhưng mà thực lực cũng không thể so sánh nhân kém, hơn nữa hắn như đột phá, liền cực kỳ khủng khiếp. "Đinh, chúc mừng ngài tu được đệ tử rút ra thẻ một chương." "Phải trang lập tức sử dụng." Ngôi Sếp bằng Trần Trường sinh chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt chiếu ra Minh Ngông tinh hà. Đầu ngón tay của hắn, lập tức hiện lên một chương hư ảo thẻ. "Đệ tử rút ra thẻ." Thứ này, cũng không tệ. Chương 366, Nhị ca ngươi rất lâu đem tẩu tẩu lấy về nhà. Cùng đồng thời, tiến rối Một tòa vô cùng rộng rãi thiên môn sừng sững trong hư không. Đây là Nam Thiên Môn, là chí cao vô thượng thiên đỉnh cửa ra vào. Mấy vị hộ cửa thiên vương đứng sừng sững ở hai bên. Vô số thiên binh thiên tướng đi theo, có loại đánh đâu thắng đó vô địch khí thế. Đây cũng là thiên đỉnh uy nghiêm. Thiên binh thiên tướng quét ngang nhiều giới, trấn diệt hết thảy không phù hợp quy tắc. Bất luận cái gì cương giả, đến phía trước thiên môn đều phải cung kính đứng thẳng. Cùng hộ cửa thiên vương báo cáo chuẩn bị phía sau, tại giám sát thương sinh kính chiếu yếu phía dưới đi một lần, mới có thể tiến vào thiên đỉnh. Giờ phút này, Nam Thiên Môn không khí lại hơi khác thường. Mặc kệ là thiên binh, vẫn là thiên tướng, giờ phút này đều thần sắc cung kính, quỳ rạp xuống đất, không dám tỏ mạnh. Tính cả mấy vị kia thiên vương cũng là tối đầu, thần sắc trang nghiêm, như tượng đá không nhúc nhích. Một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng lướt qua gần. Một bộ trường bào, giống như bóng câu qua khe cửa, máy liệt cơ phong, theo đó gào thét mà lên. Đạo thân ảnh kia vẫn chưa tại Nam Thiên Môn lưu lại, chỉ bước ra một bước, liền ung dung bước vào trong Nam Thiên Môn. Một khắc này, trăm vạn thiên binh thiên tướng thậm chí thiên vương tại bên trong, đều cùng tiếng mà uống. Âm thanh như trống lớn, chấn động vạn điều, đem đi ngang qua tiên nhân, giật mày mình. Cung nên nghĩ Lang hiện thành trấn quân. Dương Tiễn vội vàng tiến vào Thiên đỉnh, vẫn chưa lưu lại, thẳng đến giao chỉ phương hướng. Cảm ứng được Dương Tiễn đến gần, trong giao chỉ, một đạo hào quang phun trào mã ra, ở trong bầu trời trải thành một tòa kim kiệu. Hai cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, lần lượt leo lên kim kiệu, chủ động nên hướng Dương Tiễn. Giao cơ chậm rãi mà ra, trong đôi mắt đã có lệ quang lấp loé. Thân là Dương Tiễn mẫu thân, nàng đối với mình hài tử vô cùng quan tâm. Những thời giờ này đến nay, Dương Tiễn nhanh chóng bù dậy, Bình diễm chúng sinh. Cái kiếp lịch thiên chặt thánh chiến lực, đệ rất nhiều cổ tiên đô cảm thấy sợ hãi. Thế nhân đều sùng bái Dương Tiễn hiển hách chiến tích, đem hắn coi là tín ngưỡng, thậm chí điên cuồng đi theo. Nhưng chỉ có Giao Cơ, chưa bao giờ quan tâm hài tử nhà mình thanh danh. Uy trấn thế gian cũng tốt, tiến lặng vô danh cũng được. Giao Cơ quan tâm thủy chung là hài tử nhà mình an uy. Những cái kia truyền lưu thế gian kinh người chiến tích, tại Giao Cơ trong mắt, cũng là chính mình hài tử lần lượt trải qua gian nguy sinh tử nguy nan. Mâu thân. Nhìn thấy Giao Cơ xuất hiện, Dương Tiễn cung kính hành lễ, thần sắc chân thành tha thiết. Giao cơ nhìn về phía Nhi Tử thần tình có chút phức tạp, thương yêu, thương hại, cứng chịu. Nhưng cuối cùng, đủ loại này tâm tình lại hóa thành một câu thật đơn giản lời nói: "Hai tử, trở về liền tốt." Dương Tiễn theo giao cơ bên cạnh. Một đôi mắt to lóe ra, tinh linh của quái có thiếu nữ đặc hữu linh động. Đại Ca Nha, nàng tận lực kéo dài âm cuối, trực tiếp cùng Dương Tiễn vùng lên tiếng kêu. Đối với chính mình ngượng ngụ tư thái, coi như Dương Tiễn cũng có chút khóc cười không được. Trong thiên hạ, bao gồm Hồng Hoàng chư thánh tại bên trong, chính mình không đối phó được người, chỉ có cái kia lác đác mấy vị Mà Dương Tiễn, hết lần này tới lần khác là một cái trong số đó. Trong mắt của hắn hiện lên tương triều, thò tay muốn sờ sờ muội muội đầu, lại bị Dương Tiễn linh xảo tránh khỏi. Cái kia một đôi linh động mắt to xoay một cái, rơi vào một bên hằng nga trên mình. Đại ca, lúc nào đem hằng nga tỉ tỉ cưỡi vào cửa nha. Dương Tiễn nói lời kinh người nói. Lời còn chưa dứt, hằng nga trên mặt liền hiện lên một vòng cảm thấy khó xử hững hạ. Tư thế bái hùng bộ phát Dương Tiễn, cũng lập tức sử sở. Trong đôi mắt, lưu chuyển thủy thải, làm người phân biệt không rõ ánh mắt của hắn. Cái này, hắt hắt Dương Tiến Dạ vừa ngây ngốc, cười hắc hắc, muốn lựa gạt quá quang. Giờ phút này Hằng Nga cũng không nhịn được lấy khăn lụa che mặt, ngăn trở cái kia hồng diễm như dáng triều gương mặt. Bất quá, ngón tay kia cũng không có dừng lại. Thiên Thiên tay ngọc lặng yên vươn hướng Dương Tiến bên hồng, chế trụ tầng kia thì mềm, sau đó mạnh mẽ lắc một cái. T. Giờ khắc này, cho dù là Dương Tiến, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Có chút thủ đoạn, quả thực là nữ nhân trời sinh. So sư phụ truyền xuống tới thần thông, mạnh hơn nhiều. Trông thấy hắn bị đau ráng rắp, Dương Thiền lại che miệng cười trộm, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Hà <cười> Hà, đáng đợi. Đang lúc giao cơ muốn chào hỏi mọi người, trở lại giao chỉ bên trong thời gian. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận không linh diệu vui. Từng đạo thủy thả hiện lên, kèm theo long ngâm vượng minh ngầm thành, từng cái chim quý thú lạ xuất hiện, chậm chậm bay về phía giao chỉ. Một chiếc tôn sừng mã hoa lệ cựu long liễn, bị chín cái huyết thống cực thuần tiên long kéo lấy, sắp phủ xuống giao chỉ. Cựu long liễn tới, thiên đế đích thân tới. Nghe được Dương Tiễn trở về, Liên Hạo Thiên cũng không ngồi yên được nữa, chủ động đi ra đón lấy. Tuy là cao quý thiên đế, bây giờ càng là thành chân chính thánh nhân. Lại trong lòng Hạ Tiên, nhìn chung Hồng Hoang đương thế, thực lực của mình đủ để xếp vào trước 10 hàng ngũ, có thể cùng chư thánh luận đạo. Nhưng mà theo lấy tu vi càng phát cao thâm, hắn đối với mình chót ngoại cũng càng phát coi trọng. Dương Tiễn sau lưng, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư phụ, mới thật sự là tuyệt đại cường giả. Đó là áp đạo chư thánh bên trên kinh khủng tồn tại. Cho dù là Hồng Quân lão sư cũng đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Không bản thể gian tiên cơ, lại thế nào biến hóa? Sau lưng Dương Tiễn lão sư, lại như là chọn vẹn không tồn tại đồng dạng, chưa bao giờ tại tiên cơ biến hóa bên trong xuất hiện qua. Thế nhưng Như vậy là một vị chân chính tồn tại cường giả. Tại vị Tiên thần bí không đặc biệt thường sinh cung chi chủ trước mặt, dù cho là thiên đạo cũng muốn tránh lui. Như vậy nhân vật, đối với Hạo Tiên thân là thiên đế ảnh hưởng là rất lớn. Tại Dương Tiễn trở về phía sau, làm Hạo Tiên biết được tin tức một khắc này, hắn liền trực tiếp chạy tới. Tráo ngoại, đã lâu không gặp. Hạo Tiên theo Cửu Long Liên bên trong đi xuống. Hắn trước cùng giao cơ lên tiếng chào, theo sau kìm nén không được, trực tiếp hỏi lên Dương Tiễn tình hình gần đây. Cảm thụ được Dương Tiễn trên mình cái kia vô cùng tương đại, liền chính mình cũng có chút kinh hồn táng đạm khí tức. Hạo Thiên trợn kinh. Mới thời gian bao nhiêu, cháu của mình rõ ràng liền đi tới loại tình trạng này. Dương Tiến Đạo Hành, sớm đã tinh tiến đến địch nổi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Chiến lực của hắn cũng đã bước vào cảnh giới này. Chỉ bất quá bản thân tu vi lại bị tận lực tắc chế. Cử động như vậy, tại Hạo Thiên nhìn tới, tựa như là đang đợi cái gì? Có cái gì tốt chờ? Hạo Thiên có chút mắt trợn tròn. Lại không đột phá, dẫn tới Hỗn Nguyên Đại kiếp liền sẽ càng cương đại. Tới lúc đó, độ kiếp thành công xác suất ngược lại sẽ biến đến càng nhỏ bé. Bất quá nghĩ đến sau Lương Dương tiến cái kia thần bí khó lường sư phụ, Hạ Thiên cũng lập tức kiềm chế cái khác tâm tư. Mặc kệ nó, có cái kia sư phụ tại, chắc hẳn vị này cháo ngoại tu hành tự có an bài. Nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, Hạ Thiên cũng đem chủ đề chuyển đến chính đề bên trên, hắn nhìn về phía Dương Tiến huyền chuyển nói: "Cháo ngoại, ta muốn tại Thiên đỉnh tổ chức quần tiên đại yến, đến thời gian, chấu trời thần Phật đều sẽ gặp nhau. Ta cũng muốn mời ngươi sư phụ tham gia, không biết ý như thế nào?" Trường sinh cung công chủ, thân phận cực kỳ thần bí, nếu là có thể mời hắn tới tham gia Thiên đỉnh đại hội, Như thế đối Thiên đỉnh tự nhiên là tốt. Bởi vậy tập trung tinh thần muốn lớn mạnh Thiên đỉnh uy thế Hạ Thiên. Muốn thừa dịp lần này Thiên đỉnh quần tiên đại yến, đem vị kia trưởng sinh cung chủ cũng cùng nhau mời đến. Nếu là có thể mời đến loại tồn tại này dự họp, đương dạng có thể chứng minh Thiên đỉnh địa vị cao, Hạo Thiên tiên đế vị trí liền sẽ càng củng cố. Chương 367, Trường Sinh thánh nhân, danh xưng đương thế đệ nhất thánh nhân. Muốn mời sư phụ của ta. Dương Tiễn thần mâu bên trong, hiện lên một đạo thủy thải, nháy mắt nhìn rõ Hạo Thiên tâm tư. Đường Đường Trường Sinh cung chi chủ, Danh xưng đương thế đệ nhất thánh nhân tồn tại. Tại trong mắt Chư Thiên Tiên Thần, vị kia đứng ở sau Lương Dương Tiễn, quan sát nhiều thế tồn tại địa vị vô cùng cao thượng, thậm chí muốn tại ngày trước Hồng Hoang Chư Thánh bên trên. Cuối cùng ngày trước Chư Thánh cũng bất quá là bất hủ bất diệt, vĩnh chứng Hỗn Nguyên, y nguyên gặp tại Thiên Đạo bên dưới. Thế nhưng Trường Sinh cung bên trong cái vị kia tồn tại, lại dĩ nhiên áp đảo Vạn Đạo bên trên, có thể cùng Tiên Đạo hóa thân đánh cờ. Một lực trấn áp Chư Thánh. Hạo Thiên bây giờ địa vị có chút lung tung. Tuy là Tiên đỉnh thế lực, tại Chư Thiên bên trong không tính yếu. Chính hắn cũng là chân chính Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhưng mà cùng chân chính Tam Thanh đích truyện, thậm chí cái khác thánh nhân đạo thống so sánh, đều kém không ít. Cuối cùng những cái kia thánh nhân chứng đạo cực sớm, năm tháng rất dài phía trước, liền là chí cao vô thượng tổ đại. Hạ Thiên tuổi tác không nhỏ, nhưng mà chứng đạo hỗn nguyên thời gian cũng không dài. Tại thánh nhân bên trong, địa vị rất thấp. Luân thực lực, đồng dạng khó mà cùng những cái kia chân chính Hồng Hoang chư thánh sánh vai. Thiên đình chỉ có lấy thấu ngự nhiều giới, vũ nội độc tôn quyền hành. Nhưng mà tại những cái kia thánh nhân đích truyền tu sĩ trong mắt, bất quá là một đám đạo quân ô hợp. Có lúc Cho dù là Đại La Tán Tiên, cũng có thể không đem Thiên đỉnh để vào mắt. Thế nào, hắn đường đường Hạo Tiên thượng đế, còn muốn đích thân xuất thủ, đi bắt những cái kia không tuân mệnh lệnh tán tiên không được. Lấy Hạo Tiên chính mình tôn vị, coi như tổ chức Quần Tiên biết, cũng khó có thể mời đến cái gì trọng lượng cấp nhân vật tới trước. Nhưng nếu như tham gia Quần Tiên sẽ tiến thần, đều chỉ là một chút bất nhập lưu món hàng tầm thường. Vậy hắn phí hết tâm tư, gióng trống khua chiêng cử hành Quần Tiên biết, thì có ích lợi gì? Chẳng phải là ngồi vực chính mình nội tình không đủ, miệng cọp gan thỏ giả thánh nhân thân phận. Trên thực tế, Thế gian đối với Hạo Thiên chưa thụ Tinh Tiên Đế danh hiệu, lại không cách nào quản hạt chư Thánh lung tung tình cảnh, sớm có châm biếm. Nguy đế, vì thay đổi chính mình hiện tại tình cảnh, Hạo Thiên mới sẽ không nhẹ mặt mặt tìm đến mình cháo ngoại. Còn mời cháo ngoại hỗ trợ. Lần này quần tiên yến, quan hệ trọng đại. Hạo Thiên luôn miệng thần cầu, nếu như có thể đem Dương Tiễn sư phụ mời đến, trận này Thiên đỉnh Triệu Khai quần tiên biết, liền sẽ phát sinh biến chất. Ý nghĩa cực nặng. Đệ nhất thánh nhân thân phận, đủ để cho tất cả mọi người gáy mắt. Sư phụ ta ở lâu trường sinh cung bên trong chưa bao giờ tham gia qua cái gì đến hội. Dương Tiễn theo bản năng đáp lại đến. Nghe vậy, Hạo Tiên thượng đế sắc mặt cũng đột nhiên ám đậm xuống. Ai có thể nghĩ, hắn cháu ngoại giờ phút này chuyển đề tài. Bất quá ta đợi một chút liền đi Trường Sinh cung bái kiến sư phụ, có thể thay ngươi hỏi một chút. Lời này vừa nói ra, Hạo Tiên lập tức đại hỉ. Hắn muốn liền là Dương Tiễn thái độ này. Về phân vị kia thần bí khó lường đệ nhất thánh nhân, đến cùng có thể hay không đích thân tới trước, trong lòng Hạo Tiên cũng không có đáy. Nhưng chỉ cần Dương Tiễn đi hỏi, hết thảy đều là có hy vọng. Không qua bao lâu, Từng Đạo Kim Tiệp Theo tiên giới ở trong Thiên đỉnh phát ra. Trong ngay mắt, từ vô số thiên binh tiên tướng mang đến Chư Thiên, Thiên đế Hạo Viên đem tại tiên giới Thiên đỉnh, cử hành quần tiên đại yến, rộng rãi mời Chư Thiên tiên thần cả gỡ. Nhất thời ở giữa, Chư Thiên đều động. Mặc kệ Hạo tiên địa vị, có biết bao lúng túng. Liên la lùi một vạn bước nói, vị này thiên đế cũng là thực sự hỗn nguyên đại la kim tiên. La siêu thoát tuế nguyệt bên trên, trường tồn vạn cổ, bất hồi bất diệt tồn tại. Vô số tông phái đại thống, quần tinh xúc động nhanh chóng, phái trưởng lao đi sứ Thiên đỉnh. Một chút tông môn, thậm chí từ tông chủ đích thân xuất phát, để bày tỏ lễ kính. Lên chín tầng mây, Tam thập tam thiên bên trên. Thái Thanh Thiên bên trong, một vị người mặc quá cực đạo bảo lão giả, sẽ bằng ở lò bắt quái phía trước, nhắm mắt tu hành. Giữa thiên địa âm dương chi khí, lưu chuyển tại bên cạnh lão giả, diễn hóa ra chí cao vô thượng thái cực tướng mạo. Thái thượng thánh nhân. Một phong từ Hạo Thiên chính tay viết kim thiếp, giờ phút này bay vào Thái Thanh Thiên. Thái thượng sớm đã nhìn rõ, hắn chậm chậm mở mắt, trong mắt hiện lên âm dương nhi khí, giống như thiên địa mở lại, vạn vật luân hồi. Vị này đạo đức thiên tôn, vốn không muốn phản ứng Hạo Thiên thượng đế quần tiên hiến lấy hắn thánh nhân chi tôn, đối với loại này bình thường tiên thần đều có thể tham gia yến hội, căn bản khinh thường khẽ nhìn. Nhưng mà Hạo Thiên Kim Thiếp bên trên, lại mịt mờ chỉ ra trưởng sinh cung cung chủ cũng sẽ dự tiệc. "T, vị kia." Sau một lát, đâu xuất cung bên trong, vang lên vị này thái thượng thánh nhân âm thanh. "Đồ lệ ta huyền đô ở đâu, cầm cái này tiếp, đi tiên đình dự tiệc." Ngạc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng tiên hạ bên trên, là môn nhân đệ tử, giảng thuật Nguyên Thủy đại đạo. Giữa thiên địa, vang vọng diệu âm từng trận. Thánh nhân phất giáo, Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều có cực lớn ích lợi. Chúng chi là danh xưng vạn vật đồng, đại đạo vừa mới hiển giáo thánh nhân. Lam Thiên đỉnh kim tiết phát ra thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã nhìn rõ chuyện này. Nghĩ đến một vị nào đó chiếm cứ trưởng sinh cung bên trong, chí cao vô thượng, ép lên thiên đạo tồn tại. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nhiều trong các đệ tử từ hàng đạo nhân. Từ hàng, vi sư Ba Ngưng Ngọc như ý một chuôi, thay sư đi tiên đỉnh dự tiệc. Một nhóm ngay tại lắng nghe thánh nhân thuyết giáo hiển giáo kim tiên bên trong, từ hàng đạo nhân theo trong nội đạo tỉnh lại. Hắn cung kính thí lễ Theo sau tiến đến chuẩn bị, Tiệt giáo, Kim Lao đạo, Thông Thiên giáo chủ cũng đang giảng đạo. Vạn vật kết thúc khí tức tại bên cạnh hắn quân quân. Vị này thánh nhân đạo quả, tượng trưng cho vũ trụ kết thúc, cùng nguyên thủy thiên tôn đối lập. Giờ phút này Thông Thiên giáo chủ triển lộ bản thân thánh nhân pháp thân, để vô số đệ tử Tiệt giáo, theo pháp thân lĩnh ngộ chí cao vô thượng thiên đạo áo nghĩa. Tiệt giáo danh xưng hữu giáo vô loại, đối với nhiều đệ tử đối xử bình đẳng. Gần như đồng thời, Thông Thiên giáo chủ liền nhìn rõ thiên đình quần tiên yến tin tức. Ánh mắt của hắn xoay một cái, hai đạo tượng trưng cho kết thúc diện thế ánh sáng nháy mắt rơi vào một vị đệ tử trên mình. Thưa nhận một vị thánh nhân ánh mắt nhìn chăm chú, người đệ tử kia trên mình tản mát ra lớp lấp loé linh bảo quang huy, cứ thế mà khiên xuống. "Không tệ, Đa Bảo Đồ Nhi, đạt hành đại tiến." "Đã như vậy, ngươi liền thay thế ta tiếp giáo, đi đi tiên đỉnh quần tiên yến." "Nhớ kỹ, không thể rơi tiệt giáo tiến tu rồi, nhất là tại xiển giáo đệ tử trước mặt." Thông Thiên giáo chủ phân phó nói. Ba vị thánh nhân động tác đều cực kỳ tương tự. Tuy là đáp ứng dự thiệp, nhưng cũng phái môn hạ đệ tử tiến về, chân thân cũng không có tham gia ý tứ. Đường Đường Hồng Hoang Tam Thành Ngày trước càng là bản cổ chính tông, luận lên móng địa vị, coi như là Hạo Thiên cũng muốn kèm mấy phần. Thiên đình xếp đặc quần tiên yến, đối với ba vị thánh nhân mà nói, căn bản là không đệ vào mắt. Nếu như không phải Hạo Thiên tại kim thiếp bên trong nâng lên, Trường Sinh cung cung chủ khả năng cũng sẽ dự tiệc. Ba vị thánh nhân, liên phái môn nhân đệ tử ý nghĩ đều không có. Để môn nhân ra mặt, đại biểu chính mình thảo thống, đã là cho Hạo Thiên vị này nuốt nguyên đại la kim tiền mật núi. Vị kia Trường Sinh cung cung chủ, như thế nào thần bí mà tồn tại cương đại. Nhân vật như vậy, sẽ đích thân dự tiệc. Quả thực là chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, thánh nhân khác trong đạo trường, nói chung cũng là tương tự quan cảnh. Một đầu lúc thì hóa thành cá côn, lúc thì hóa thành thiên bằng cự thú. Theo lưu truyền man hoang khí tức yêu tộc bên trong vùng Tịnh thổ bay ra. Côn bằng xuất thế, tuân theo yêu tộc thánh nhân ý chỉ, tiến về thiên đỉnh dự tiệc. Chương 368: Tìm kiếm vị thứ 10 lễ tử. Trường Sinh cung phía trước, một đạo thân ảnh vội vàng mà tới. Hắn chịu đến chính mình cứu cứu trọng thác. Tại Hạo Thiên hống liên tục mang khuyên phía dưới, dũng tiến chỉ có thể vội vàng chạy tới Trường Sinh cung thỉnh giáo chính mình sư phụ ý tứ. Không tên đám người, giờ phút này chính giữa ở trong Trường Sinh cung tu hành. Từng cái thổ nạp lấy hùng hậu thiên địa tinh đống, pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng cao, biến đến càng mạnh mẽ. Cùng bọn hắn Hàn Nguyên vài câu phía sau, dương tiến bước vào Trường Sinh cung bên trong, bái kiến Trần Trường Sinh. Nhìn trước mắt trên bộ đoàn kết như thật như ảo thân ảnh, trong lòng dương tiến tràn đầy kính sợ. Đẳng hạnh của mình càng cao, liền càng có thể cảm nhận được chính mình sư phụ sâu không lường được. Cái này nào chỉ là sâu không lường được, quả thực là áp đạo chư thiên bên trên. Dù cho là chư thánh, tại sư phụ trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Lấy Dương Tiễn bây giờ tu vi khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gần trong gang tấc. Thời khắc chờ đợi Hỗn Nguyên Đại Kiếp phủ xuống. Hắn trước đó không lâu mới gặp qua chính mình cứu cứu. Đây chính là một vị chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng mà tại nhìn thấy Hạo Tiên một khắc này, Dương Tiễn liền có thể xác định, lấy chính mình hiện tại thực lực, đủ nghịch thiên chẳng thánh. Coi như là đối đầu cứu cứu tầm thứ này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng, nhưng chiến thắng. Tất nhiên, ngày trước Hồng Hoang chư thánh, cảnh giới so Hạo Tiên còn muốn lớp 10 màn lớn. Không thể coi là bình thường thánh nhân, nhưng trong lòng Dương Tiễn cũng có lòng tin, chỉ cần mình vượt qua hôn nguyên đại kiếp, cũng có thể phân chấn thẳng tiến. Chư Thánh Tân Ảnh, bây giờ còn tại đại đạo phía trước, lại không giống lay trước như vậy sao không thể chạm. Nhưng chỉ có đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, Dương Tiễn mới có thể cảm nhận được loại kia ngưỡng mộ núi cao ảo giác. Phản phất tại hắn tu vi tinh tiến phía sau, mình cùng sư phụ ở giữa khoảng cách ngược lại biến đến càng lớn. Trần Trường Sinh kết thúc nội đạo. Hắn nhìn trước mắt đại đệ tử, trong mắt hiện lên giống như cười mà không phải cười thân sắc. Sư phụ tại thượng, chịu đổ nhì túi đầu. Dương Tiễn cung kính hành lễ. Theo sau, thần sắc hắn cẩn thận, hướng Trần Trường Sinh nói ra chính mình cứu cứu tình cậu. Thiên Đình, muốn mời vị này Trường Sinh cung chi chủ dự tiệc. Giờ khắc này, trong lòng Dương Tiễn bao nhiêu là có chút không yên bất an. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Trường Sinh đối với những cái này xuất đầu lộ diện sự tình luôn luôn không có hứng thú. huống chi Thiên Đình quần thiên hiến, tại chính thức vô thượng thánh nhân trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà để Dương Tiễn bất ngờ chính là, Trần Trường Sinh lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền mặt mang ý cười gật đầu một cái. Đơn giản là một chuyện nhỏ mà tôi Bạn tọa đáp ứng. Chân Trương Sinh Tử Tôn nói, lại để trong lòng Trần Dương Tiễn như chút được cái nặng. Hắn cũng không có nghĩ đến, sư phụ thần sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, tự mình đi dự tiệc. Tại Dương Tiễn suy đoán, có lẽ cuối cùng sư phụ sẽ phái một cái sư đệ của mình, đại biểu trường sinh cung tiến đến dự tiệc. Nhưng mà Dương Tiễn lấy lại tinh thần, lại phát hiện Trần Trường Sinh vẫn như cũ cười như không cười nhìn xem chính mình. Cái tia tính mịch trong đôi mắt, hiện lên tinh hà tiêu tan chằng cảnh. "Đồ nhi, những thời giờ này tu hành, nhưng có lời biếng." Chân Trương Sinh ý vị thâm trường nói, để Dương Tiễn có chút không nghĩ ra. Hắn thành thành thật thật đáp lại nói: "Bẩm sư phụ, khoảng thời gian này đến nay, ta một mực vững chắc căn cơ, muốn lấy mạnh nhất tư thái, đột phá Hỗn Nguyên đại kiếp. Nhưng mà, Trần Trường Sinh tiếp một câu nói lại để Dương Tiễn mặt muối tràn đầy ngạc nhiên. Tu hành sự tình, ngươi nhưng phải nắm chắc. Đế Tân tiểu tử kia, trước đó không lâu đã vượt qua đại kiếp, trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Nhị sư đệ, hắn dĩ nhiên đột phá." Dương Tiễn thần tình ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Đế Tân rõ ràng có thể trước ở phía trước mình bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Giờ khắc này, trong lòng Dương Tiễn thậm chí có từng kia từng kia số hộ Thân là sư phụ môn hạ đại đệ tử, tại tu vi bên trên bị nhị sư đệ vượt qua, khiến Dương Tiễn cực mạnh lòng tự trọng, có chút gắt khó. Trong đầu hiện lên vô biên tạp niệm. Dương Tiễn trên mình, vô cùng cô đọng khí tức, đều nháy mắt hỗn loạn. Xem như đại sư huynh, hắn một mực đến nay đều là tự phụ. Hắn cùng Đế Tân ở giữa, tuy là đồng môn sư huynh đệ, thân như tay chân, nhưng tại trên tu hành, cũng có cạnh tranh lẫn nhau ý tứ. Một mực đến nay, Dương Tiễn đều có thể ổn áp nhị sư đệ một đầu. Mặc kệ là thần thông, pháp lực, đạo hạnh, tu vi, hắn đều mạnh hơn Đế Tân. Ai có thể nghĩ tới, cái này thời gian một cái nháy mắt, chính mình nhị sư đệ lại cứ thế mà vượt qua chính mình. Đế Tân đánh vỡ hôn nguyên lại kiếp, trở thành sư phụ môn hạ, lại một tôn hôn nguyên lại là Kim Tiên. Sư phụ, đệ tử minh bạch. Trong nháy mắt, Dương Viễn trở lại yên tĩnh khí tức của mình. Sắc mặt hắn không biến, trong lòng ý chí chiến đấu lại càng phát dâng trào. Tuy là Đế Tân tại tu vi bên trên chạy đến chính mình đảm trước, nhưng đây chỉ là tạm thời. Sau này thời gian, hắn chắc chắn càng khắc khổ tu hành, làm bản thân nội tình tích lũy đến cực hạn, vô pháp lại tăng lên nửa thời điểm. Dương Tiến mới sẽ thử nghiệm dẫn tới kinh khủng nhất Hỗn Nguyên đại kiếp. Cảnh giới là một chuyện, nhưng cá nhân chiến lực cũng là một chuyện khác. Khoảng thời gian này đến nay, Dương Tiến đối với mình áp chế quá ác. Hắn từng tại ngộ đạo trong quá trình, cảm giác được Hỗn Nguyên đại kiếp sắp phủ xuống, lại cứ thế mà áp chế chính mình kiên tức. Thậm chí không tiếc phế trừ bộ phận tu vi, lại lần nữa trùng tu, để phá trước rồi lập. Không ngừng rèn luyện, nhường đường cơ củng cố đến khủng khiếp cấp độ, siêu việt thế gian hết thảy tiên thần. Chính là tại lần lượt gần như tự mình hại mình điên cuồng dưới việc tu luyện. Dương Tiến bây giờ tích lũy đã hùng hậu tụ cùng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Dù cho là ngày trước Hồng Hoang Chư Thánh, tại hắn trong cái cảnh giới này, chiến lực cũng không bằng hắn. Một khi Dương Tiễn độ kiếp thành công, thành Cự Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, so với người ngoài cảnh thêm cường đại. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này cực kỳ đáng sợ tích lũy, dẫn đến Dương Tiễn tại đột phá trên thời gian, so đế Tân hơi muộn nửa bước. Trừ đó ra, hắn đột phá thời gian mà đưa tới Hỗn Nguyên Đại kiếp, uy lực của nó cũng sẽ càng phát khủng bố. Cấp độ này kiếp nạn, đối với bình thường sinh linh mà nói, quá mức khủng bố. Nếu để cho bây giờ Hạo Tiên tới độ kiếp, Phòng rừng cũng là thập tử vô sinh hạ tràng, nhưng mà trong lòng Dương Tiễn, nhưng cũng không sợ hãi. Người tu hành, trưởng chết mà sinh. Nhìn xem chính mình đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi, thần thái bộc phát bộ dáng. Trần Trưởng Sinh không có nói thêm cái gì, chỉ là cười yếu đất ấy, để Dương Tiễn xuống dưới tu hành. Rất tốt. Hắn rất hài lòng. Thân là đệ tử của mình, liền nên có loại này thế không thể đỡ. Bách chiếc không ngừng tinh phí thần. Cảnh giới chỉ là mặt ngoài. Cái kia một khóa vĩnh viễn không bao giờ khuất phục đạo tâm, mới là Trần Trưởng Sinh coi trọng nhất địa phương. Sau khi Dương Tiễn đi, Trong tay Trần Trường Sinh lại hiện lên một đạo phù chú. Là lúc trước Đế Tân đột phá thời gian ban thượng đệ tử rút ra kẹt biến hóa. Cái thứ 10 đệ tử. Trần Trường Sinh trực tiếp sử dụng một đạo này phù chú. Trong đôi mắt của hắn, đột nhiên hiện lên lục đạo luân hồi, chư thiên biến ảo chằng càng. Một vòng áp đạo chư thánh bên trên vô thượng tiên quang, rơi vào ở trong tay phù chú bên trên. Sau một khắc, Trần Trường Sinh hơi sửng sở, lại không tại hưng hoang. Hắn yên lặng lẩm bẩm, ngẩng đầu, nhìn về phía hư không sâu xa. Phảng phất nhìn chăm chú lên chư thiên bên ngoài thế giới. Sau một khắc, Vị này Trường Sinh cung đệ nhất thánh nhân thân ảnh, liền theo trên bổ đoàn chậm chậm biến mất. Chương 369, Tân Quốc đại tướng, đoán mò quát, Hoàng Kim Hỏa Kỳ binh. Cùng đồng thời, tại Đại Tần biên cảnh, cùng Hàn Quốc giáp giới, một mảnh rộng lớn mã thê lương trên chiến trường. Vạn quân bày trận, Đại Tần sĩ tốt xuyên giáp cầm lư lao, thần sắc yên lặng mà lạnh giá, giống như từng khối không thể phá vỡ nham thạch. Đại quân tiến vào, những bước như thiên lôi vang vọng, sát khí cô độc như một khí huyết hút trời. Hai nước đối chọi, vô hình quốc vận tại lẫn nhau nghiến ép. Tấn công. Kích. Một đạo cao lớn thân ảnh Giống như trấn thế hùng sơn, dũng cảm liệt uy lực không thể đỡ. Là một tồn cả thế gian khó gặp địch thủ tuyệt đỉnh tướng soái. Đây là Tần Quốc hung danh cực thịnh đại tướng, Mông Điểm. Hắn mặc một thân thiết giáp, trên đó khắc dấu lấy hình thái kỳ dị đen kịt long văn, tản ra cường đại sát phạt khí. Mông Điểm niên kỷ cũng không lớn, vẫn là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Nhưng mà, hắn tại tri quốc ở giữa thanh danh lại cực kỳ hiển hách, chiến công trói lọi, đuổi sát Tần Quốc Lịch đại đại tướng bên trong mạnh nhất vị kia sát thần. Đây là một vị có thể nói yêu nghiệt binh gia cơ giả, võ lực siêu phàm, nhu lực tinh thế. 17 tuổi thời gian, đã dư danh. Theo dưới nhất chờ bộ tốt bắt đầu, trải qua nhiều chiến, dựa vào hiển hách công, trở thành bây giờ Tần Quốc đại tướng. Tần Quốc mũi quân chỉ hướng, khiến Trung Nguyên trừ quốc run rẩy. Hàm cấp quan bên ngoài, 6 nước đều sợ hai Hàn Uy. Sau lưng ngâm điểm, một đội giáp đỏ thiết kỵ, tối thám đứng sừng sững, giống như Liệu Nguyên chi hỏa. Đây là mông điểm dòng chính thân vệ, là vị này Tần Quốc đại tướng rong ruổi sa trường, đánh đâu thắng đó mũi quân. Danh xưng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, bị chuyên làm đại Tần Chí mạo nhất Trường Mâu, cũng là trừ quốc quân tốt bên trong, cao cấp nhất kỵ binh. Kỵ binh lướt qua, giống như dã hỏa Liễu Nguyên, ngàn vạn sinh linh, giống như có giác ngộ dạng, rơi vào địa ngục bên trong. Những kỵ binh này trên mình đỏ vàng áo giáp, vô cùng tươi đẹp, tại bên trong chiến trường cực kỳ dễ thấy. Rất dễ dàng gặp phải địch nhân vây công. Nhưng cái này cũng là mông điểm tự phụ chỗ. Số lượng không phải so sánh chiến lực tiêu chuẩn. Hắn từng tự tin cùng luôn. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, chỉ cần khởi thế, mũi quân chỗ hướng, coi như lâm vào vây khốn bên trong, cũng có thể tùy tiện thu mạch bắt phương địch đến thủ cấp. Nhưng mà, vị này hung danh hiển hách Đủ để đem dửng tiểu nhi khóc tần quốc đại tướng. Giờ phút này lại vẻ mặt nghiêm túc, sắc bén mà uy nghiêm hai con người, nhìn chăm chú phía trước Hàn Quốc đại quân. Vô số sĩ tốt tại chém giết lẫn nhau, từng chiếc chiến xa kèm theo tiếng hên mình, đụng vào nhau. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì cái kia nhìn như tản mạn Hàn Quốc ngay trong đại quân, có một đạo giống như định hải thần châm thân ảnh. Tuy là một người, lại tản ra đỉnh thiên lập địa khí thế, đem gạo két gầm két tần quốc mũi quân, một lần lại một lần trấn áp. Hàn Quốc sĩ tốt số lượng cũng không chiếm ưu thế. Hàn quân vũ khí trang bị cùng chiến đấu tố chất cũng không kịp tần quốc tiến tiến. Lúc trước tranh phong bên trong, Ngô Điểm lấy một mình chí lực áp chế toàn bộ Hàn Quốc bên cảnh. Dù cho là vô số Hàn Quốc quân tốt, cũng chỉ có thể hóa thành đại tần công trạng trên trụ ký tự. Nhưng mà, làm Hàn Quốc trong đại tướng chủ nhân, đổi một vị phía sau. Bên cảnh tình hình chiến đấu liền phát sinh hoàn toàn khác biệt thay đổi. Hai nước đại quân, tại không ngừng ác chiến trong chém giết lẫn nhau làm hao mòn. Thậm chí chiến tranh thế cục, từng bước hướng Hàn Quốc một phương nghiêng. Thiết thể thay đổi, chỉ vì cái kia một người tồn tại. Đó là một cái không thể địch nổi tu sĩ. Hắn mỗi một lần công kích đều mang ý nghĩa hàng trăm hàng ngàn tần quốc tướng sĩ, vì thế mất đi sinh mệnh. Hàn Phi, mông điểm uống phá cái kia cường đại tu sĩ si thân phận, hắn khẩn điếu hàm răng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. 10 vạn quân tần chiến đấu hăng hái đến tận đây, hao tổn hơn phân nữa. Liên dưới trướng hắn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, cũng thương vong thảm trọng. Còn sống tướng sĩ bên trong, có rất lớn một bộ phần người, có thương tích trong người, không cách nào kéo dài tác chiến. Tình huống đã biến đến càng nguy cấp. Lại tiếp tục như thế, 10 vạn quân tần liền bị Hàn Phi từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Đại tần tuy mạnh lại quyết thiếu giải quyết dứt khoát tuyệt định chiến lược. Bệ hạ, dù dắt tân huệ, chỉ có thể tiếp sau lại báo. Trong lòng Ngô Điểm, đối với vị kia lâu không gặp mặt tần vương có chút ấy nãy. Chính mình thân kinh mạch chiến, mang theo đại tần sĩ tốt đạp phá bao nhiêu cơ ngực. Bây giờ lại thân hãm hiện cảnh. 10 vạn binh sĩ, sắp theo lấy chính mình cùng nhau chiến tử tại sa trường bên trong. Giờ phút này, Ngô Điểm lòng mang tử chí, quyết tâm cùng Hàn Phi đồng quy vu tận. Coi như không làm được, muốn để Hàn Quốc trả giá lớn nhất đại giới. Gió. Ngô Điểm ngựa đầu gào thét. Thế lương thu hào âm thanh Giống như trống trận vang, kèn lệnh thổi, truyền vào mỗi một vị đại tần tướng sĩ trong hai. Thẩm liệt khí thế, bước lên. Mỗi một cái còn giống quân tần sĩ tốt, giờ phút này đều đã nảy sinh ra xạ thân quên chết ý chí chiến đấu. Quyết ý cùng trước mắt địch thủ, đồng duy vô tận. Gió lớn nổi lên. Hàn quân chủ sổ sách bên trong, Hàn Phi lại loi một mình, xếp bằng ở soái vị bên trên. Trước người bày biện một bộ to lớn sa trường bản đồ. Hắn thậm chí không có tự mình tiến vào chiến trường. Phạm nhân mùi máu tanh, đối với tiên nhân mà nói, rất là không kiết. Sa trường trên bản đồ, bày biện từng quả đá. Đại biểu hai quân đối chọi thời gian nhiều tướng sĩ. Hàn Phi chậm rãi giơ tay lên, hắn nắm lấy mấy quả quân cờ, tùy ý vậy xuống tại trên địa đồ. Toàn lớn chiến trường, lập tức phát sinh biến hóa. Một chút khu vực mặt đất đột nhiên sụp đổ, đất đá cuộn cuộn, hóa thành quái dị thần nhân, điên cuồng công kích tới trung quanh quân tận. Nhìn xem trên bản đồ, đại biểu quân tận khu vực càng ngày càng nhỏ. Hàn Phi khẽ miệng, lộ ra vẻ đắc ý mà nụ cười lạnh lùng. Tân quốc nên bị diệt. Biên quan một trận chiến, hủy diệt 10 vạn tân tốt. Như vậy chiến tích, đủ để chấn kinh thiên hạ. Trong lòng Hàn Phi có giá vọng Đây là hắn nhập thế trận chiến đầu tiên. Hắn muốn lấy cái này, dựng danh chí quốc, muốn dùng đánh tan 10 vạn quân Tần, trấn áp quân Tần đại tướng hoàng sợ chiến tích, để vô số binh gia đệ tử đem tên của mình gắt gao khắc vào trong đầu. Tiếng trống trận nhỏ dần. Lũi trống minh lính, tại loạn chiến bên trong bị mưa tên bắn chết. Quân Tần trạng thái biến đến cả nguy cấp. Còn sót lại tàn quân đã không đủ vào người, bị buộc vào vòng đây. Mông Điểm gỡ giáp mà đứng, tay hắn nắm trường thương, vẫn như cũ xung phong đi đầu, trên mình sớm đã vết thương chồng chất. Mông Điểm tướng quân, đầu hàng đi. Hàn Phi âm thanh, theo Hàn Quốc Liều lớn bên trong truyền đến. Mang theo trên cao nhìn xuống ý chí, nhìn xuống vị này Tần Quốc đại tướng. Ngươi thua, 10 vạn Tần tốt, giết chỉ còn 1 vạn. Xem ở ngươi cái kia hiền hách công danh phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội. Thần phục tại ta, có thể miễn tử. Tại trong mắt Hàn Phi, một trận chiến này chính mình đã thắng. Quân Tần đã quân lính tan rã. Tiếp xuống, nếu như có thể thu phục vị này Tần Quốc đại tướng, cũng là một kiện chuyện thêm gấm thêm hoa. Tần tốt còn có vài người, chưa từng nói bại. Mặc dù người đang ở hiện cảnh, Đưa nhận Hàn Phi thả ra tiên nhân uy áp, Mông Điểm ánh mắt vẫn như cũ cương nghị, rung cảm liệt chí khí, không chút nào giảm. Co như quân tần chỉ còn 3000 người, chúng ta uy nguyên có thể thắng. Đối với Hàn Phi chiêu hàng, Mông Điểm mĩnh mặt là ngơ, ngược lại khích lệ bộ hạ binh lính. Muốn cùng Hàn quân quyết nhất tự chiến. Co như Mông Điểm chết tử, cũng là tần quốc đại tướng. Soái vị bên trên Hàn Phi, bị Mông Điểm thái độ làm nổi giận. Không biết điệu, chính mình đường đường tiên nhân chi tôn, đích thân chiêu hàng. Cái này cái gọi là tần quốc đại tướng, rõ ràng như vậy không thứ thời, dám tự tuyệt chính mình. Đã như vậy, liền đi chết đi. Không bao lâu, Tần Quốc Quốc Vương cũng sẽ cùng đi theo ngươi. Hàn Phi tức giận, đích thân xuất thủ, muốn rửa thế số lên, đem còn sót lại quân Tần toàn bộ quét quét. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. "Hàn Phi, ngươi thật lớn gan." Chương 370, "Dũng chính ta Hàn Phi tới chém ngươi." Trên bầu trời, phong vân biến sắc. Hai đạo thân ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện trên chiến trường, giống như hai tòa nguy nga tuyệt phong. Một người người mặc quần áo đen, đầu đội đế miện, đứng ở nơi đó. Tựa như là một vị thiên cổ không một đế vương. Tại người kia xuất hiện thời điểm, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi quân tần, lại đột nhiên ở giữa bạo phát ra tràn đầy ý chí chiến đấu. Đó là doanh chính thiếu chủ. Mông Điểm nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mắt hổ bên trong cũng lạ vạn phần xúc động. Nhưng mà nơi này là sa trường, là đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định chiến trường. Sinh mệnh giống như ven đường cỏ dại yếu ớt, thân là tân quốc tương lai của vương, có thể nào một mình mạo hiểm, bước vào nguy hiểm như vậy. Ngay tại doanh chính xuất hiện thời điểm, vô số Hàn Quốc tướng sĩ đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn, giết một cái tần quốc binh lính, chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu công trạng, chém một vị tần quốc đại tướng, đó chính là Dương Danh Lập Vạn, an hưởng một thế vinh hoa đại công tích, nhưng nếu ai có thể trên chiến trường chính tay cắt xuống vị này tần quốc quốc vương đầu người, đây chính là kinh thế công, đủ để bị khắc vào trong sử sách, thậm chí có nát đất phong vương tư cách. Tuy là tất cả mọi người biết tần vương Dương Chính, tất nhiên thân mang tu vi, hơn nữa rất có thể là một vị cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà tại Hàn Quốc tướng sĩ trong lòng, lại không có mảy may sợ hãi. Ngược lại càng phát kích động. Cường giả, mạnh hơn, có thể mạnh hơn Hàn Quân trong đại trưởng cái vị kia tiên nhân sao? Giết, chém cái này một vị tần vương, hôm nay không chỉ muốn tiêu diệt 10 vạn tần tốt, còn muốn tồi khô là hủ, triệt để diệt vong tần quốc. Một vị Hàn Quân tướng lĩnh cực kỳ hưng phấn giống giận. Hắn huy động trong tay chiến đao, dũng ngựa lao nhanh, hung hãn phóng tới cách đó không xa doanh chính. Kiến công lập nghiệp cơ hội gần ngay trước mắt. Cái này một tôn tướng lĩnh trong lòng lại không có chút nào e ngại. Vị kia liều lớn bên trong tiên nhân sẽ che chở hắn. Hắn không chút kiêng kỵ xông về phía trước. Thanh Linh trông thấy doanh chính bên cạnh, đang đứng một cái áo vải thanh niên. Tay của thanh niên bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm, nhìn qua chất pháp tự nhiên, như là một cái lưu lạc các nước kiếm khách. Người thanh niên kia vị trí, vừa vặn ngăn tại trước mặt mình. "Chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngăn ta giết tần vương, vậy liền cùng nhau đi chết đi." Cái kia Hàn Quốc tướng lĩnh trong mắt lóe lên khát máu hào quang. Hắn điểm lại dây cương, chiến mã cất vó hăng hái. To lớn vó ngựa, cha đạp mà xuống, phảng phất muốn đem trước người ngăn cản đạp làm thịt nát. Cùng lúc đó, tướng lĩnh trường thương trong tay cũng không khách khí chút nào đâm về cái kia áo vải thanh niên. Một đạo thanh quang hiện lên. Cái kia Hàn Quốc tướng lĩnh, cả người lẫn ngựa, bị một đạo sắc bén tụt cùng kiếm ý bổ ngang. Trong chốc lát, hóa thành hai đoạn. Cái niếp cũng không có rút kiếm. Một phàm nhân, không đáng đến hắn xuất thủ. Nhưng mà, xem như đi nhân gian kiếm thánh. Cái niếp trên mình kiếm ý, sớm đã đạt đến tuyệt đỉnh, tại cảm nhận được cái kia Hàn Quốc tướng lĩnh sát ý thời điểm, tự phát phản kích. Cùng lúc đó, Hàn quân trong đại trướng, Hàn Phi bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt biến đến cực kỳ băng hàn. Muốn cho rằng trận này lại chiến, đã là 10 phần chấp 9. Tần Quốc lại quân, ở trước mặt mình không có lực phản kháng chút nào. Ai có thể nghĩ, lại có tiên nhân ngang trời giễu ra. Hơn nữa, vẫn là hai vị. Cho dù đối với đột nhiên biến hóa chiến cuộc có chút bất ngờ, nhưng mà trên mặt của Hàn Phi, mặt không đổi sắc. Đôi mắt chỗ sâu, càng hiện ra vô cùng nồng đậm chiến ý. Không thể tưởng được, đại Tần bên trong dĩ nhiên cũng có tiên nhân. Thân sắc của hắn biến đến vi bi diệu. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, toát ra nguy hiểm qua mang. Hai cái tiên nhân, lại có thể như thế nào? Hắn Hàn Phi, có thể giết bại 10 vạn quân Tần cũng có thể ngay tại chỗ nghiền nát không nguyện thần phụ quân tần đại tướng, cũng có thể ngay trước vô số Hàn Quốc tướng sĩ mặt, đem hai tôn tần quốc tiên nhân cùng nhau giết xác. Chúng chi vị kia kiếm thánh lập trường, còn chưa nhất định liền là tần quốc đây này. Hàn Phi xem như tiên nhân, nhận biết vô cùng mê bén, một chút liền có thể cảm nhận được cái niếp thái độ. Tuy là cái này một cái áo vải thanh niên trên mình, tán phát kiếm ý cực kỳ lạnh thấu xương, tựa như là một chôi tuyệt thế tiên kiếm. Nhưng mà cái niếp biểu hiện quá bình tĩnh, chọn vẹn như là một cái không quan tâm người. Nếu không cái kia Hàn Quốc tướng sĩ, không biết sống chết vọt tới trước mặt hắn. Còn đối với hắn lên sắc ý, tướng sĩ cũng sẽ không chết. Nhưng mà, còn không chờ Hàn Phi mở miệng, doanh chính ánh mắt lại rơi tại trước mắt cái kia đến hàng vạn mà tính Hàn Quốc trên đại quân. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn vong ta đại tần." Hắn đạm mạc nói. "Vô biên phi thế." ầm vang mà lên. Vô cùng lực lượng kinh khủng, quen quần tại doanh chính trên mình. Dù cho là thiên địa, cũng muốn tại dưới chân hắn thần phục. Chấn bắt hoang. Doanh chính chậm chậm nâng lên một tay, hướng phía dưới vỗ tới. Một cú không cách nào hình dung khủng bố cự lực, từ trên trời giáng xuống, đè ở vô số Hàn Quốc tướng sĩ trên mình. Bình thường bình lĩnh, căn bản là không có cách chống lại loại này lực lượng kinh khủng, ngay tại chỗ quỷ giáng xuống đất. Nhưng mà những cái kia ngồi cưỡi lấy tọa kỵ tướng lĩnh, tình cảnh thì căng thảm. Một cú cực kỳ thuần túy mà cường đại long uy lan tràn ra, để những cái kia tọa kỵ đều bị trấn nhiếp. Những tướng lĩnh kia bị đắt dao đè ở tọa kỵ trên mình. Lực lượng kinh khủng đem bọn hắn trên mình áo giáp đều áp rẹp ra. Trong khoảnh khắc, vô số Hàn Quốc tướng sĩ bởi vậy trọng thương. Nguyên bản khí thế hùng hăng Hàn Quốc bại quân, giờ phút này hành quân lặng lẽ, chỉ có thể phát ra từng đợt thê thảm tiếng kêu rên. Hàn Phi ánh mắt biến đến càng nguy hiểm hắn có thể cảm nhận được, duỗi chính cái kia tiện tay một tức khủng bố. Giờ phút này nếu có tu sĩ có khả năng bay lên cao thiên, theo cực kỳ cao xa màn trời nhìn trộm phía dưới chiến trường, liền sẽ bất ngờ giật mình, hàn quân vị trí, chẳng biết lúc nào hiện lên một đạo kinh người trưởng lớn. Quyệt ngang trên trời dưới đất. Duĩnh chính thản nhiên nói, hắn hạ thấp xuống đi bàn tay, giờ phút này biến thành dựng thẳng tay, như là xua đuổi một đồng dạng. Trong mấy mắt, đất bằng nhấc lên một cỗ mạnh mẽ cuồng phong. Tiếng gió gào thét, thổi qua sân cốc, truyền ra một trận đinh thai nhức góc không khí tiếng nổ tung. Vô số kẻ hàn quân tướng sĩ đều bị thổi bay, trực tiếp cuốn vào đất vàng cuồn cắt bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản còn người đông thế mạnh Hàn Quân, giờ phút này đã biến đến phá thành mảnh nhỏ. Không biết bao nhiêu sĩ tốt, tại doanh chính dưới lòng bàn tay, tan thành mây khói. Lấy tiên nhân chi tôn, lạm sát phàm nhân. Người chết tiệt. Giờ phút này Hàn Phi cuối cùng không ngồi yên được nữa, hắn cũng không nghĩ tới, doanh chính vừa đọc thủ, thế mà lại là kinh thiên động địa như vậy khí tượng. Giơ tay nhấc chân, liên lam Hàn Quốc đại quân tạo thành tính chất hủy diệt trọng thương. Đối với sĩ tốt sinh tử, trong lòng Hàn Phi cũng không quan tâm. Nhưng hắn quan tâm cũng là thanh danh của mình. Lấy sức một mình, tôi Khô Lập Hủ đánh bại quân tận. Trơ một trận chiến này truyền đi sau đó, thanh danh của mình liền sẽ vang vọng tại thiên hạ, uy chấn thế gian. Nhưng mà, theo lấy doanh chính đối với Hàn Quốc đại quân trọng thương, chiến cuộc này đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Một trận chiến này, coi như Hàn Quốc thắng, cũng thay đổi thành thắng thảm. Kết quả như vậy, đối với Hàn Phi thanh danh có không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại, duy nhất vãn hồi chứng minh thanh danh cơ hội, liên la trước mọi người trước mắt, tại hai nước biên cảnh trên chiến trường, chém giết doanh chính. Chương 371, trừ Chư tử bắt ra, ta pháp gia độc tôn. Trói lọi con mang, trong chốc lát che lớp chân trời. Hàn Phi triệt để tức giận rồi. Hắn cường thế xuất thủ, theo Hàn Quân trong đại chiến bỏ ra. Trường sinh khí tức lượn lờ ở trên người hắn. Đây là một tôn hàng thế tiên nhân, có được không thể địch nổi lực lượng. Tại những cái kia còn sót lại Hàn Quốc sĩ tốt trong mắt. Trên thiên không Hàn Phi, liền là bọn Hàn chúa cứu thế. Doanh Chính, ngươi có biết tội của ngươi không? Vô số quy tắc hóa thành từng đạo xiêu xích, tại Hàn Phi sau lưng lăn lừ. Lư. Hắn cao cư trên trời, căm tức nhìn trước người Doanh Chính. Buôn ý trước giết 10 vạn quân Tần, lấy dư danh. Ai có thể nghĩ doanh chính xuất hiện, đã đem trong lòng hắn tất cả kế hoạch đều phá hủy. Đã ngươi phá hủy bản toán xuất thế trận chiến đầu tiên, liền lấy mệnh của ngươi tới lên đủ. Hàn Phi nổi giận. Trong tay của hắn hiện lên một chuôi lượng tiên xích, tản ra kinh người quan mang. Đây là pháp gia trọng bảo, có thể nói tiên khí, nhiều năm trước tới nay một mực kèm theo tại bên cạnh Hàn Phi. Lấy ra món này pháp gia trọng khí, cũng đủ để chứng minh thời khắc này Hàn Phi đã sớm thịnh nộ tụ cùng. Chỉ có chém giết trước mắt Tần Vương, mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Ta Có tội gì?" Doanh Chính thần sắc lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên Tiêu Căng Hàn Phi, bên trong ánh mắt toát ra vẻ nghệ thiên hạ thần thái. Tuy là, bây giờ Doanh Chính chưa kế vị, hắn vẫn như cũng là Tần Quốc chư quân, vẫn còn không tính là chân chính Tần Quốc chi chủ. Nhưng mà từ trên người hắn toát ra khí tức, lại lạt như thế cường thế mà kinh người. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một đầu khí vận biến thành hắc long, xoay quanh tại Doanh Chính sau lưng. Cái này cũng không chỉ là Tần Quốc khí vận, trong đó một bộ phận khí vận càng thêm cổ lão, như là từ tối tam thượng cổ lưu truyền mà xuống. Chém Hàn Phi giận quá thành cười, cường thế xuất thủ, trong tay hắn trọng xích, tại không trung một bộ. Trong chớp mắt, thiên địa đều phát sinh dị biến. Một đầu khoảng cách xuất hiện tại biên cảnh bên trên, giống như trưởng thành vực sâu đồng dạng, sâu không lường được. Trực tiếp tại hai nước giáp giới địa phương, chém ra một đầu liên miên dài đằng đằng vết nứt. Trong chớp nhoáng này, những cái kia đứng ở vết nứt bên cạnh hai nước binh sĩ, đều hỗn nhịp rơi vào trong vực sâu. Trong đó bao hàm rất nhiều Hàn Quốc binh sĩ. Nhưng tại trong mắt Hàn Phi, dạng kia tổn tại liền như sâu kiến, căn bản không quan trọng. Nếu là hắn có thể thành tựu lại nghiệp, nhất thống thế gian, Từ thương có chút tướng sĩ, bất quá là bé nhỏ không đáng kể đại giới. Ngỗ nghịch vương pháp, liền là trọng tội. Theo luật, nên chém. Hàn Phi hét dài một tiếng, trong tay tiên xích hiện ra ánh sáng nông lùm mang, đem sau lưng hắn nhiều quy tắc xiển xích đều toàn bộ thu nạp. Một thanh ngàn pháp gia trọng khí bên trên, lập tức ngưng kết vô hạn uy thế, giống như 10 vạn 8000 tòa thần sơn hội tụ. Thần uy như biển. Hàn Phi cất bước đi tới, đi ra mỗi một bước, giống như đại biểu lấy thiên địa chí lực. Vết chân của hắn, in dấu ở trong hư không, hóa thành cái này đến cái khác huyền diệu phù văn. Giờ phút này, Hàn Phi giơ cao trường xích trong tay, hung hãn vung hướng Dư Chính. Trên trường xích kia, năng tụ vô hạn phù văn, giờ phút này vô cùng óng ánh, giống như thái dương đồng dạng. Trường xích vung đánh mà xuống, giống như trời chiều rơi xuống. Chân trời đều hiện lên ra dáng chiều đỏ tươi. Dư Chính thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Bên trong ánh mắt ngược lại toát ra khinh miệt thần sắc. Cố làm ra vẻ, không gì hơn cái này. Hắn yên lặng giơ tay lên, một bàn tay đánh tới. Giờ khắc này, coi như là Hàn Phi đều kinh hãi. Trong tay mình xích, thế nhưng pháp gia truyền thừa trọng khí là vô số pháp gia đệ tử trong lòng, chí cao vô thượng thánh vật. Thần chứa trong đó vô cùng quy tắc cường đại, coi như là tiên nhân muốn trói cứng, cũng muốn trả giá đau đớn đại giới. Nhưng mà, vị này trẻ tuổi từng tới Vân Tần Vương, lại muốn tay không nên kích. Không biết tự lượng sức mình. Trên mặt của Hàn Phi lộ ra nhe răng cười. Hắn đem thần xích hung hãn nện xuống, phảng phất đã nhìn thấy vị này Tần Vương xương cốt đứt gãy, bị pháp gia trọng khí một kích đánh nổ chẳng cảnh. Làm thần xích nện ở doanh chính lòng bàn tay sát. Chiếu sáng quang mang của bầu trời, nháy mắt tảm dạng. Trong tay Hàn Phi Cái kia thần xích bên trên tiêu đốt lên thành khiết hỏa diễm, như là cử thế vô song thánh vật. Nhưng giờ phút này, một thanh này pháp gia thần xích một đầu khác, lại bị doanh chính gắt gao nắm trong tay. Ngón tay trắng tinh, xo so tiên ngọc càng hoàn mỹ. Giờ phút này lại như là thế gian cứng rắn nhất vật chất, gắt gao bóp chặt cái kia một chuôi thần xích. Vương pháp, ta, liền là vương pháp. Nhìn xem chính mình thế tại cần phải một kích, bị trước mắt thần quốc tiên nhân như vậy hời hợt tiếp lấy. Trong lòng Hàn Phi, đột nhiên hiện lên một vòng bối rối. Hắn chưa bao giờ bại qua. Mặc kệ là tại xuất thế tu hành, vẫn là nhập thế phía sau, đều không ai có thể cùng hắn chống đỡ. Những cái được gọi là đối thủ trước mặt mình, tựa như là ven đường cỏ dại, tiện tay một kích liền có thể hủy diệt. Nhưng giờ phút này, cái này Bạch Chiến Bạch Thắng pháp gia quy tắc, lại nhận lấy gông cùng xứng xích, pháp gia trong khí, bị doanh chính một mực nắm trong tay. Thậm chí, theo lấy thần xích bên trên truyền đến lực lượng nào đó. Trong lòng Hàn Phi khủng hoảng, biến đến càng rõ ràng. Một thanh này danh xưng thay mặt tiên hình phạt, đại biểu thế gian tất cả pháp luật pháp gia thần chỉ. Giờ phút này rõ ràng thân phục, thân phục tại tần vương uy nghiêm phía dưới. Tại doanh chính trong tay, giống như đồ chơi một mực không chế, một cú cự lực đột nhiên truyền đến, Hàn Phi bị ép buông tay, triệt để mất đi đối với thần xích khống chế. Con người của Hàn Quế Đại, sắc mặt kinh nộ tột cùng. Đây là chưa bao giờ gặp qua đối thủ, cho dù là Hàn Phi, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng đội vàng, thân hình hắn như điện, hướng về sau lướt đi ngàn trượng, muốn cùng doanh chính ở giữa, bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Doanh chính lạnh lùng nhìn trước mắt Hàn Phi, vẫn chưa động tác. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, vẫn là nhẹ như vậy miệt thị cùng khinh thường. Phản phất ở trước mặt hắn, Cho dù là Hàn Phi, cũng không tính được một cái đối thủ chân chính. Cảm nhận được doanh chính loại kia không để ý thái độ, Hàn Phi bị triệt để chọc giận. Trong mắt của hắn, sắt cơ lạnh thấu xương, so với đậm tháng chạm xương tuyết còn muốn băng hàn. "Ngươi, quyết không nhường nhưu." Giờ khắc này, Hàn Phi đối với doanh chính sát cơ siêu việt ngày trước, đây là hắn nhất thiết phải diệt trừ người. Một người, nếu là áp đạo thế gian pháp luật bên trên, còn có thể đem pháp gia thần sích cưỡng ép nắm giữ trong tay. Người như vậy, nếu như không thể trở thành pháp gia đệ tử, vậy thì nhất định phải chết. huống chi Người này thế mà còn là tần quốc tương lai của vương, thậm chí là một vị tiên nhân. Đủ loại thân phận phía dưới, đối với Hàn Phi mà nói, trước mắt doanh chính đủ để chết hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ có nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán mới có thể củng cố pháp gia chính thống, lấy ta tiên huyết tế pháp luật. Hàn Phi ngửa mặt lên trời gào hét. Hắn một chưởng đập vào bộ ngực mình, phun ra máu tươi màu vàng, tản ra không thể tưởng tượng nổi viễn diệu khí tức. Đây là tiên nhân tinh huyết, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Giờ phút này, Hàn Phi lại lấy tiên huyết làm tế, muốn hướng tụ tường đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Tiên nhân tinh huyết ở trong chớp mắt đốt cháy, hóa thành ánh sáng lóng ánh diễm, hòa vào trong hư vô. Cùng lúc đó, Hàn Phi khí tức trên thân bắt đầu tăng gọn. Hắn vốn là tiên nhân, hắn thân ảnh di thế độc lập, áp đảo vô số sĩ tốt bên trên. Nhưng giờ phút này, theo lấy Hàn Phi khí thế càng cương liệt, tại những cái kia tướng sĩ trong mắt, vị này cường đại Hàn quân thống soái lại biến có thể so nguy hiểm. Trong lúc mơ hồ, cho bọn hắn mang đến một loại uy hiếp chí mạng cảm giác, tựa như là diệt thế ma vương lại đến tại thế. Chương 372, chém Hàn Phi Duyên chính độc tôn thiên địa. Trên mặt của Hàn Phi, hiện ra từng đầu quỷ dị đường vân, đan xen vào nhau, mang theo lạnh giá ma tính. Thân thể của hắn đột nhiên gầy gò, dưới làn da huyết nục, phản phất hư không tiêu thất, nhưng mà Hàn Phi khí tức lại không bị khống chế tam gọn. Nhanh chóng tới gần một cái điểm giới hạn, ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ tươi, con ngươi lớn đến lạ kỳ. Thời khắc này Hàn Phi, cùng nói là một vị tiên nhân, càng giống là một tôn trưởng sinh bất tử ác quỷ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm doanh chính sát ý tràn ngập, mang theo rõ ràng tâm tình tiêu cực. "Thần phạt." Hàn Phi mở miệng gào hét, Giống như dã thú đang thức đạo, thiên điệu theo đó biến hóa. Ngàn vạn lưu vân không biết từ đâu mà tới, hội tụ vào một chỗ, cấu thành con người hình dáng. Một tia tái nhật tiên quang, theo cái kia to lớn mà hư ảo thương tiên chi nhãn bên trong bắn ra, phóng tới doanh chính. Đây mới thực là thần phạt chi quang. La Hàn Phi hiến tế chính mình tiên nhân tinh huyết, chỗ đổi lấy cường đại lực lượng. Hắn chớ kinh khủng, thậm chí áp đảo bình thường tiên lực bên trên. Đây là có thể chạm tiên ánh sáng. Thần phạt, lại có thể thế nào? Coi như là thần linh đích thân đến, ai lại dám phạt ta? Doanh chính lạnh lùng nói ra. Căn bản không có đem thần phạt chi quang để ở trong mắt. Hắn đứng tại chỗ, không chút nào động, tựa như là một khối đứng sừng sững thế gian phong bì. Mặc cho thần phạt chi quang oanh kích mà xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Frank. Trong chớp mắt, kim quang tung tóe bốn phía. Hàn Phi ánh mắt, theo nông cuồng chuyển thành tinh ngạc, chỉ dùng ngắn ngủi một sát. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng vừa mới nhìn thấy một màn kia. Liển Tiên đều có thể chém thần phạt chi quang, cuối cùng rơi vào doanh chính trên mình, lại không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Tựa như là một cái không đáng chú ý của doanh rơi vào trên một tảng đá lớn. Thần phạt chi quang, tiêu tan. Cái kia tràn ra lực lượng, hóa thành lấm ta lấm tấm kim quang, nhìn qua vô cùng nóng ánh. Nhưng mà kèm theo kim quang dập tắt đồng thời, Hàn Phi Tâm cũng theo đó rơi vào vực sâu không đáy, chật để lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đây là quái vật, không phải người. Giờ khắc này, trong lòng Hàn Phi đã bị sợ hãi triệt hết. Hắn kinh ngạc nhìn về phía doanh chính, trong lòng cũng lại thăng không nổi bất kỳ lý trí. Chính mình cường đại nhất sát chiêu, bị đối thủ dễ dàng như thế phá giải. Trốn. Giờ phút này, từ bản năng cảm giác nguy cơ, Để Hàn Phi theo trong kinh ngạc bừng tỉnh. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có đạo vong ý niệm, nếu không chạy, nhất định phải chết. Tự mình ra tay, trọng thương lại Tần Miên Quân. Mười vạn đại quân, giờ phút này chỉ còn lại không tới một vài người. Cái kia chết đi chín vạn sĩ tốt, chí ít có một nửa người, nhân quả có thể coi là tại Hàn Phi trên mình. Trong thiên hạ đều là vương thổ, người chạy trốn được sao? Nhìn xem Hàn Phi hốt hoảng quay người, muốn chạy trốn giáng dấp. Doĩnh Chính mặc không thay đổi nói, hắn cũng không có khả năng để Hàn Phi trước mặt mình, cứ như vậy chạy đi. Mười vạn quân Tần tử thương vô số, nếu như là tại hai quân đối chọi thời điểm, bị cái khác binh lính giết chết, kết quả như vậy, duyên chính là có thể tiếp nhận. Tiên nhân không vào phàm trận, giữa phàm thế phân tranh, để phàm nhân tự mình giải quyết.